Chương Chương 439, Ebola. 439, vộ vộ lạ. lạ. đã lâu như vậy võ tiểu phú sớm đã có nhận thấy cảm giác bởi vì tinh thần lực cường đại nguyên nhân võ tiểu phú trực giác cơ bản đều là chính xác không phải là hoa phúc liền là như thế mơ hồ mấy lần trước võ tiểu phú cơ hồ đã nghiệm chứng năng lực này mà lần này loại này chẳng lành cảm giác xuất hiện võ tiểu phú cũng sẽ không tồn tại cái gì may mắn tâm lý sợ không phải trước mắt người bệnh này sẽ có so cái kia bệnh sốt rét người bệnh còn tình huống đặc thù ác bệnh lịch ngay tại võ tiểu phú trong tay tình huống cùng liêu chủ nhiệm ở trong điện thoại nói không sai bị lắm chỉ b ấ t quá bệnh nhân này thật là càng xem càng kinh hãi đối với liêu chủ nhiệm võ tiểu phú cũng là có chút im lặng ngươi nói ngươi liền nhìn cái tiêu chảy lúc đầu khá ngoại chú nhìn cũng được cũng không biết ngươi vì sao đem người dừng viện đã nhập viện rồi ngươi liền cho người ta xem thật kỹ ngươi ngược lại là tốt liền một cái tiêu chảy vậy mà có thể trì hoãn gần hai tuần lễ không xem trọng coi như xong còn có thể càng à y càng n lại nhìn lời dặn của bác sĩ cơ bản cũng là những cái k i a phổ thông thuốc trị liệu liền xem như đến tiếp sau người bệnh đều xuất hiện nóng lên còn có một số những bệnh trạng khác vậy mà cũng không có quá nhiều chú ý còn liền là thông thường trị liệu mặc dù nói là người trẻ tuổi nhưng cũng không thể như thế tạo a v trùng sốt z kiểm tra đã làm ừ n làm đều đưa đi kiểm nghiệm nhưng là lúc nào có thể tới còn không xác định đâu võ chủ nhiệm ngươi nói sẽ không thật như vậy gặp xui xẻo liền cái này cũng lây nhiễm lên đi đối mặt liêu chủ nhiệm lo lắng võ t i ể u phú cũng là lắc đầu hắn sao có thể biết a đi vào người bệnh phụ cận võ tiểu phú càng là cao mày cái này chỗ xuất huyết là chuyện gì xảy ra đây mở ra bệnh lịch quá trình mắc bệnh trong ghi chép nhưng không có cái gì ghi chép cho nên cái này chỗ xuất huyết là lúc nào xuất hiện võ tiểu phú cũng nhìn không ra nhưng là người bệnh tình huống thật là có chút kinh hãi nhìn kỹ một chút người bệnh trần t r ủ i địa phương cơ bản đều là không tinh chỗ xuất huyết liền cả sắc mặt đều có biến đỏ bộ dáng cũng không phải loại kia khỏe mạnh hưởng luận mà là có chút tinh hồng ý tứ nghe được võ tiểu phú tra hỏi liêu chủ nhiệm cũng là nhìn nhìn bên cạnh bác sĩ kia là tiểu giang bác sĩ điều trị lúc này bác sĩ này cũng là túi đầu có chút xấu hổ bất quá võ tiểu phú đều tra hỏi hắn đâu còn có thể trang không biết võ chủ nhiệm chỗ xuất huyết là ba ngày trước ra nhưng lúc ấy bận đ i ị u cái k i a bệnh sốt u rét người bệnh ta cũng có chút sơ sẩy nhưng là cũng không phải không quan tâm ta lúc ấy hoài nghi người bệnh là quá nhạy cho dị ứng thuốc đằng sau một ngày gặp còn không tốt mời được khoa huyết học hội trần bệnh lịch bên trong còn có hội trần ghi chép đâu võ tiểu phú lại lật lật quả nhiên bệnh lịch bên trong có khoa huyết học hội trần đề nghị bất quá sẽ xem bệnh nhà theo chứng y học dưới hoặc là thí nghiệm tính dùng thuốc hoặc là liền là trước tiến hành kiểm tra nhìn kiểm tra lại định khoa huyết học đề nghị hoàn thiện xét nghiệm công thức máu toàn bộ miễn dịch tương quan kiểm nghiệm cụ thể phương án trị liệu cũng không có ra cụ thể chẩn đoán cũng không có cho cái này hội trần t h thật chính là cho những này kiểm tra một cái danh mục mà thôi sẽ không bởi vì bảo hiểm y tế kiểm toán mà bị phạt cái khác cái gì thực chất ý nghĩa đều không có kiểm tra ngược lại là làm xét nghiệm công thức máu toàn bộ cũng tới b ạ c h cầu cao một chút giống như là cái chứng v i ê m phản ứng nhưng là trung tính viên tỷ lệ phần trăm còn tốt lại nhìn xem chứng viên phản ứng không nặng d á vẻ nhưng là chứng viên phản ứng không nặng có thể như vậy mà lại xét nghiệm công thức máu toàn bộ bên trong người bệnh bạch cầu limpho limphoxy cùng tiểu cầu có giảm b ấ t dấu hiệu mà lại cùng nhập viện thời điểm xét nghiệm công thức máu toàn bộ so sánh rõ ràng hạ xuống lợi hại hơn chức năng gan bên trong chèn xạ bị nạ sở cũng có lên cao giống như là hệ thống miễn dịch xảy ra vấn đề bất quá cái này nếu là b à i trừ liền tiền phức nhiều dù sao bệnh gì không đều là công kích hệ thống miễn dịch sao thật chẳng lẽ là lây nhiễm thượng bệnh sốt z rồi nếu là bệnh sốt z những này ngược lại là đều có thể giải thích thông dù sao bệnh sốt z là vi trùng sốt z lây nhiễm cũng không phải là phổ thông chứng viêm thế nhưng là võ tiểu phú luôn cảm giác có chút không đúng cũng không có nhiều q u á i người bệnh bác sĩ điều trị dù sao đây chính là trong bệnh viện trạng thái bình thường quá trình mắc bệnh mỗi ngày một cái đừng làm đ ộ n bận đ ộ n như vậy ai tới kịp à, không đều là bệnh nhân xuất viện mới nhớ tới b ộ n h ữ n g này có đôi khi không phải phòng hồ sơ y tế thuốc đều không nhớ nổi chỉ cần là không có khẩn cấp như vậy bệnh nhân cơ bản đều là cái này thao tác quá trình mắc bệnh đều dựa vào b i ê n cho nên loại trừ cơ bản bệnh lịch giống như là những bệnh này chỉnh cái gì thiếu cái m ư ơ i ngày nửa tháng quá bình thường vinh lão sư Liêu chủ nha i nói ngươi ệ m mặc nghe sướng chặn nhưng cũng gì cho vậy sở, ý à, là là cáo dù để đâu, hề chặn phải nói có ở trước mặt cáo à, có phải hay khẳng ô không n hắn đương người. Vinh lão sư nha, g có chút h quá k đem đưa sư lão định là cho vinh tiểu gọi điện thoại liêu chủ nhiệm nhưng không biết trong bệnh viện còn có cái khác tính vinh có thể bị võ tiểu phú xưng là lão sư không có liền xem như có lúc này võ tiểu phú gọi điện thoại vậy khẳng định cũng là tìm vinh tiểu liêu chủ nhiệm cũng chuẩn bị sẵn sàng tại nói cho võ tiểu phú đi cáo trạng trước đó hắn liền làm xong cái này chuẩn bị tiếp nhận hậu quả chuẩn bị trước đó đưa tiễn người bệnh xem như bạn sự thuận lợi liêu chủ nhiệm cũng là coi là hết thể liền cũng không sao cả nhưng là hiện tại không giống nhau một khi thật xuất hiện y nguyên tính lây nhiễm nhờ một người trẻ tuổi mắc bệnh sốt rét hắn khẳng định là muốn bị kiện trách nhiệm hạng hắn khẳng định cũng sẽ làm chủ yếu người có trách nhiệm cho nên đây hết thể chuẩn bị hắn đều làm xong cùng cái trước người bệnh khác biệt hắn hiện tại càng nhiều ngược lại là nghĩ đến người bệnh an toàn làm sao vậy tiểu phú trước đó cùng bệnh sốt rét người bệnh cùng phòng bệnh hoàng tiểu giang không phải cũng sàng lọc cha xét vì trùng sốt rét virus ngài có thể đánh cái bắt chuyện nhường nhanh lên ra kết quả sao vinh tiểu nghe vậy trong lòng liền là lộn b ộ một tiếng tiểu phú có phải hay không người bệnh kia xuất hiện cái gì tình huống vinh tiểu có thể trở thành nhất phụ viện viện trưởng m ẫ n cảm giác tính tự nhiên là sẽ không kém võ tiểu phú đều nói đến đây phần lên nếu không phải là hoàng tiểu giang có biến võ tiểu phú làm sao lại tự mình gọi điện thoại tới cũng không phải võ tiểu phú khoa bên trong bệnh nhân Ừm. hoàng tiểu giang nhìn xem tình huống rất không tốt nhưng là ta lại cảm thấy hắn không giống như là bệnh sốt rét dù sao cảm giác rất không tốt ta muốn mau chóng nhìn thấy hắn vi trùng sốt rét kết quả kiểm tra làm bài trừ bài trừ là cảm thấy hoàng tiểu giang tình huống so bệnh sốt rét nhẹ vẫn là so bệnh sốt rét nặng nghĩ tới đây vinh tiểu cũng ngồi không yên ngươi chờ một chút ta cái này gọi điện thoại nói thật trong khoảng thời gian này vinh tiểu cho trung tâm kiểm nghiệm liền đánh hai điện thoại tất cả đều là vì để cho nhanh lên ra vi trùng sốt rét kiểm tra kết quả võ tiểu phú bên này cút điện thoại nhìn về phía trên giường người bệnh loại kia dự cảm không tốt càng ngày càng nặng người bệnh người nhà đâu vì để cho người bệnh chữa bệnh càng thêm thuận tiện m ã u lẹ cũng vì bệnh viện có thể càng thêm có tự nhất phụ viện đã thực hành người bệnh cùng g i a thuộc cách rời quản lý biện pháp loại trừ xế chiều mỗi ngày thời gian ba tiếng người bệnh người nhà có thể tới viện nhìn người bệnh bên ngoài thời gian khác đều là không cho phép xuất hiện tại bệnh viện đến mức làm kiểm tra cái gì đều có bệnh viện chuyên môn thuê phe thứ ba nhân viên tiến hành cùng đi mà đây đều là không cần người bệnh tiền trừ phi là người bệnh hậu phẫu không thể hành động yêu cầu những n à y hộ công tiến hành cấp độ càng sâu chiếu cố đây mới là yêu cầu giao mời hộ công tiền an bài như vậy tự nhiên là có lợi có hại lợi chỗ rất nhiều người bệnh có trong bệnh viện chuyên gia chiếu cố có thể rất lớn trình độ giải phóng người bệnh người nhà xã hội bây giờ các nhà các hộ ai không phải đang mà sống sống bôi ba xin phép nghỉ một ngày có lẽ không có gì nhưng nếu là vì chiếu cố người trong nhà mời cái mười ngày nửa tháng nhà ai công ty nguyện ý cho n g ư ờ i mời lâu như vậy già a hiện tại không cần trừ phi là có trọng đại bệnh tình biến cố hay là yêu cầu ký tên thời điểm người bệnh n g ư ờ i nhà liền xem như không tại xế chiều mỗi ngày tiến hành quan sát đều được mà lại những ngày hộ công rõ ràng càng thêm chuyên nghiệp rất nhiều người nhà liền xem như bồi dưỡng bọn hắn cũng không làm được quá nhiều mang người bệnh đi làm kiểm tra thậm chí liền địa phương cũng không tìm tới cho nên lợi chỗ thật rất nhiều đương nhiên tệ chỗ cũng có cái k i a chính là loại trừ quy định thời gian bên ngoài người bệnh người nhà không gặp được người bệnh muốn biết người bệnh tình huống chỉ có thể thông qua điện thoại còn có liền là người bệnh người nhà càng không có quá nhiều thời gian đi tìm bác sĩ bởi vì nhất phụ viện bác sĩ thật bề bộn nhiều việc loại trừ mỗi ngày đi vùng thời điểm thời gian khác bên trong những bác sĩ này đại bộ phận cũng sẽ không thành, thành thật thật ở văn phòng sẽ chờ người đến đối với bác sĩ tới nói có thể miễn đi rất nhiều bất tiện không cần quá nhiều ứng phó người bệnh người nhà cũng có thể chỉ phụ trách tại người bệnh bản nhân nhưng là giống như là loại này muốn hỏi ý người bệnh người nhà tình hôn giới nhưng cũng không thể trước tiên tìm tới người bệnh người nhà là có cái gì muốn hỏi người bệnh người nhà sao ta cái này để cho người ta gọi điện thoại đem người bệnh người nhà kêu đến l i ê u chủ nhiệm lúc này cũng là ý thức được không đúng lúc ấy vo tiểu phú nhìn thấy cái kia bệnh sốt z người bệnh thời điểm cũng không gặp biểu lộ như thế ngưng trọng à chẳng lẽ hắn đây cũng là bày ra chuyện gì liền xem như có cái lây nhiễm bệnh sốt z vậy cũng không đến mức à nhiều lắm là liền là hắn sẽ ra chuyện võ tiểu phú còn có thể có chuyện không thành à. có chút không hiểu nhưng là hắn là biết võ tiểu phú bản lãnh tựa như là trước bệnh sốt rét người bệnh hắn đều là mời khoa chuyển nhiễm hội trần về sau mới là nghĩ tới có thể là mà võ tiểu phú tới mắt nhìn bệnh lịch nhìn một chút bệnh nhân liền có thể xác định liền cái này võ tiểu phú vẫn là làm khoa ngoại nói thật thật là không đội phụ không được võ tiểu phú nhẹ gật đầu đi vào trước giường có một chút hoàng tiểu giang là so cái trước người bệnh tốt tối thiểu nhất hoàng tiểu giang là thanh tỉnh k h ô ngài giống như l trước ư n g ờ bệnh, ý tốt h không thể câu thông. ứ c căn câu đều đề, xảy bản ra vấn Ngài t ta là bệnh viện chúng ta khoa ngoại gan mật tụy võ tiểu phú bác sĩ liêu chủ nhiệm để cho ta tới hội trần ta có thể đơn giản hỏi ngài mấy vấn đề sao có lẽ là bởi vì phát sốt nguyên nhân người bệnh lộ ra đặc biệt mọi m ệ n h trước đó chú ý tới võ tiểu phú bọn hắn tìm đến cũng là nhắm mắt lại lúc này nghe được võ tiểu phú nói chuyện mới là miễn cưỡng đem con mắt mở ra viện này ở một cái liền là gần hai tuần bệnh tình còn không thấy tốt hoàng tiểu giang chính mình cũng là ý thức được tình huống của mình k h n g đúng bây giờ nhìn thấy bác sĩ bắt đầu coi trọng chính mình t r o người lòng cũng rất cao hứng. Võ chủ nhiệm, ngài tốt, ngài tùy tiện n gặp g cao chủ rất tốt, tùy tiểu hỏi. phú Võ Võ bệnh ý thức coi nghe h thanh tỉnh, ư n c ũ là yên tâm lại, ngài yên n tâm i s bệnh bệnh nơi nào, ăn ăn Người n chưa h trước trước có cái đó, đó đó là ở sao? gì gì g qua vậy lộ ra mấy phần t r ầ m tư c h ầ m rãi mở miệng cái này ta cùng bác sĩ phương đã nói qua bởi vì vừa mới trở về cũng không có thời gian chính mình mở lò liền là ở bên ngoài ăn một chút gì có thức ăn nhanh hamburger cái gì ta thích ăn mặt bình thường ăn mì cũng tương đối nhiều cái khác liền không có cái gì cũng là ta trước đó ăn một vài thứ hoặc là liền là kia mấy nhà cửa hàng Cái nước à o nấu cơm không sạch sẽ, đem ta bụng ăn hỏng, ta nghĩ cơm sạch đem sẽ, ta phải đi qua, sinh bệnh nhập viện, thật ta i thể ngoài trở về ngày mà thôi. Nước ngoài. võ ề v tiểu phú lòng nghi ngờ càng sâu quốc gia nào là phải châu một quốc gia cái chỗ kia rất loạn cũng may quốc gia chúng ta ở bên ngoài công trình còn có thể đạt được bảo hộ ta cơ bản cũng chính là một tuần mới có thể ra đi thấu khẩu khí bình thường tại công trình đội cũng không đi ra chỗ kia có đôi khi ngủ ngủ liền nghe đến tiếng tháo ừng p h â châu sẻ châu phi á võ tiểu phú nghe vậy cũng là sắc mặt biến đổi nhìn xem bệnh lịch tin tức trọng yếu như vậy vì cái gì không có biết trở lại nhìn xem bác sĩ phương hỏi bệnh án công việc rõ ràng là bác sĩ phương tới đón võ tiểu phú ánh mắt bác sĩ phương cũng là có chút không rõ ràng cho lắm võ chủ nhiệm lúc ấy hỏi thời điểm hắn cũng chưa hề nói những này bất quá những này rất trọng yếu sao c h ầ y châu a cái châu kia vì rút sao mà nhựa à trước đó võ tiểu phú trong lòng liền có bất hảo dự cảm bây giờ nghe người bệnh nói những này dự cảm không tốt thì càng sâu liêu chủ nhiệm vẫn còn có chút tính cảnh giác lúc này cũng là cảm thấy không đúng võ chủ nhiệm ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì rồi võ tiểu phú lôi kéo liêu chủ nhiệm đi vào một bên l i ê u chủ nhiệm người có hay không nghĩ tới bệnh nhân này nếu như không phải bệnh sốt rét còn có từ phẩy trâu trở về bệnh truyền nhiễm s ự có khả năng sẽ mắc bệnh gì võ tiểu phú đều nhắc nhở đến cái này phân lên liêu chủ nhiệm nếu là còn không ý thức được cái gì vậy thì quá thất bại trong đầu từng cái khả năng hiện lên một cái khả năng xuất hiện tại trong óc của hắn cả người cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến người nói là y v ộ lạ không không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng vừa mới nói xong liêu chủ nhiệm liền vội vàng phụ định không phải tuyệt đối không thể mà là biết nếu quả như thật là như vậy liền thật là xảy ra chuyện rồi mà lại chuyện này xa xa không phải cái kêu bệnh sốt rét người bệnh có thể so sánh giờ phút này bởi vì võ tiểu phú thuyết pháp liêu chủ nhiệm đều có chút hy vọng hoàng tiểu giang thật là bị lây nhiễm bệnh sốt rét bởi vì một khi thật là ý b ô lạ vậy cái này trời coi như thật sập đây cũng không phải là bệnh sốt rét loại này chỉ có thể thông qua con mối đốt huyết dịch c ù n g m à u anh truyền bá bệnh mà là trên thế giới đều phải chú ý cương liệt bệnh truyền nhiễm người bệnh tại nhất phủ viện tại bọn hắn hoa đã ở trọn vẹn mười hai ngày một khi trần đoán chính xác Hiên hai họa vi, liêu phạm chương ủ n h i bốn trăm bốn mươi khủng hoảng tại lan tràn chương bốn trăm bốn mươi khủng hoảng tại lan tràn ếm bộ lạ virus cũng gọi là ếm bộ lạ virus đây là một loại phi thường hiếm thấy virus lần thứ nhất phát hiện vẫn là thế kỷ trước thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi cũng là tại phở châu lúc đó đám người còn đối loại virus này không có nhận biết ốm đau n h a mọi người luôn là tại kinh lịch cho nên cũng hầu như là quên rất nhiều người coi là khả năng này liền cùng trước đó sinh bệnh giống nhau nhưng là con virus này thật không giống nhau đây là một loại có thể gây nên nhân loại cùng cái k h á c linh trưởng loại động vật sinh ra ỵ bộ lạ sốt s u ấ t huyết cương liệt bệnh truyền nhiễm virus ỵ bộ lạ virus đưa tới ỵ bộ lạ sốt s u ấ t huyết cho đến hôm nay đã là trở thành hiện nay trên thế giới trí mạng nhất virus tính sốt s u ấ t huyết đây là một loại sợi bệnh lây qua đường sinh dục độc một khi lây nhiễm về sau sẽ xuất hiện bao quát buồn nôn nôn mửa tiêu c h ả y màu da cải biến toàn thân đau nhức trong cơ thể s u ấ t huyết phát sốt các loại triệu chứng mà lại phần lớn triệu chứng cũng đều là từ buồn nôn nôn mửa tiêu chạy cái này hệ tiêu hóa triệu chứng mới nổi lên cho nên đầu tiên vào ở khoa thất đồng dạng cũng đều là khoa nội tiêu hóa cái này dễ dàng xảy ra vấn đề khoa nội tiêu hóa bệnh tật bình thường đều là kéo dài thời gian không tính n ắ n rất khả năng liền xem xét liền một hai tuần loại này mà cái này chậm trễ thời gian bên trong bệnh tình của người bệnh liền dễ dàng tăng thêm nhất là tại hoa quốc bởi vì loại v i r ú t này xâm nhập cơ hội rất nhỏ cho nên cũng không có người nào để ý nhưng là trong bệnh viện là có một bộ phòng và chữa trị loại v i r ú t này lưu trình t r ư ớ hết nhất bắt đầu liền là bệnh truyền nhiễm học điều tra cũng chính là kháng ngoại chú xem bệnh thời điểm đều muốn hỏi một chút người bệnh có hay không đi cái gì có khả năng mắc bệnh t r u y ề n nhiễm địa phương đương nhiên quá trình là quá trình nhưng cũng không phải nói tất cả bác sĩ đều sẽ đi theo quá trình đi nhất v ụ viện khoa bệnh nhân ngoại trú tình huống cũng đều biết mỗi ngày bác sĩ bận đ i ị u cùng còn quay giống nhau còn phải tăng ca liền cái này cũng không nhất định có thể cam đoan mỗi một cái bệnh nhân đều nhìn thấy vị nào có người nguyện ý tốn thời gian đi điều tra bệnh t r u y ề n nhiễm hoặc ca trừ phi là người bệnh chứng bệnh gây nên bác sĩ hoài nghi hay là người bệnh chủ động kể một ít tin tức tựa như là vừa rồi hoàng tiểu giang nói từ bên ngoài trở về lập tức liền có thể gây nên võ tiểu phú cảnh giác bằng không cho dù là võ tiểu phú tại khá ngoại chú đồng dạng cũng không hỏi những này nhất là đơn giản một chút chứng bệnh cơ bản cũng là trực tiếp đem cái tia k h u n g đông đều đánh đ ố i câu không nghe thấy một suất ấn không có phát sinh đối đãi nhưng cái này nói là khá ngoại chú cũng không phải nhập viện nội chú thời điểm ngươi liền phải hảo hảo hỏi một chút bệnh truyền nhiễm học được cho nên nói loại tình huống này xuất hiện một khi hoàng tiểu giang thật bị chẩn đoán chính xác tia bác sĩ phương thật là khó thoát trách nhiệm phải biết lây nhiễm loại vi rút này về sau tỷ lệ tử vong cơ bản tại năm mươi đến chín mươi không giống nhau dẫn đến tử vong nguyên nhân cũng rất nhiều chủ yếu nhất liền là đột quỵ cơ tim tắc nghẽn thấp thể tích máu lượng cơn sốc hoặc phát thêm bộ phận sinh dục suy kiệt những thứ này sinh vật an toàn đẳng cấp là cấp bốn sinh vật an toàn cấp bậc là thế giới vệ sinh tổ chức căn cứ sinh vật nguy hại khác biệt trình độ tiến hành phân chia hết thể liền cấp bốn cấp một thấp nhất cấp bốn tối cao t h ế do ủy bộ lạ vi rút chỗ đáng sợ mà lại loại virus này thời kỳ ủ bệnh có thể đạt tới hai đến hai mươi mốt ngày cho nên một chút có du học bệnh á n g ngời ngay từ đầu cũng không thể biết tình huống của mình đợi đến trở về cảm giác khó chịu cũng sẽ không lập tức cùng ý v ộ lạ vi rút liên hệ tới mà bệnh viện cũng không thèm để ý đến lúc này hay đi chuẩn chậm trễ chờ thời kỳ ủ bệnh thoáng qua một cái chủ yếu triệu chứng tới còn muốn can thiệp coi như khó khăn nhất là ý v ộ lạ vi rút c h u y ề n nhiễm tính cùng tính nguy hại rất lớn ý v ộ lạ là trên thế giới tối cao cấp bậc vi rút một trong thậm chí muốn so bệnh s vi rút còn muốn đáng sợ nhiều lắm vi rút một khi xâm lấn nhân thể y học trị liệu tốc độ sẽ rất khó gặp phải vi rút công kích nhân thể tốc độ nói cách khác người chưa tiên phát hiện nó cùng tích cực trị liệu đều không nhất định có thể làm gì hắn húng chi là chậm trễ lâu như vậy lại đi xử lý lấy người bệnh tình huống này nếu thật là ỷ bộ lạ virus vậy khẳng định là ở nước ngoài liền lây nhiễm lên khoảng cách hôm nay tối thiểu nhất đều có nửa tháng nửa tháng à liền xem như tất cả trị liệu đều dùng tới chạy chết đều không nhất định có thể đem con virus này cho đội kịp cho d i ệ t sát trọng yếu nhất chính là ỷ bộ lạ virus có rất mạnh chuyển nhiễm tính nếu như không thể kịp thời tiến hành phòng khống rất dễ dàng liền sẽ để tình hình bệnh dịch đại quy mô một phát cho nên ỷ bộ lạ virus cũng bị mọi người xưng là là trí mạng nhất virus một trong bây giờ hiện tại bày ở bọn hắn trước mắt liên lạc một cái rất khả năng lây nhiễm ỵ bộ lạ vi r ú t người vậy làm sao có thể không cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi nửa tháng à cứ như vậy không có chút nào phòng hộ để ở chỗ này trong phòng bệnh lui tới bác sĩ y tá những bệnh nhân khác cùng nhân viên công tác còn có người nhà v â n v â n v â những vân. n à y đến cùng có bao nhiêu bị lây nhiễm ai cũng không biết khuyết tán phạm vi lớn bao nhiêu càng là ai cũng không biết thậm chí ngươi xem một chút liêu chủ nhiệm cái suy đoán này vừa ra khỏi miệng đứng ở chỗ này bác sĩ y tá đều chân dùn t o mở vi rút cũng không nhận được à nếu thật là ỵ bộ lạ vi rút vậy cũng không quản ngươi là bác sĩ vẫn là y tá bọn hắn hôm nay xuất hiện ở đây ai cũng đừng nghĩ tránh rơi đừng nói là mang khẩu trang vẫn là thế nào đều là không khác biệt công kích nói không chừng kế tiếp chúng chiêu liền là bọn hắn mà lại lấy ủy bộ lạ vi rút truyền nhiễm tính sát xuất còn rất lớn n g ắ m lại ủy bộ lạ vi rút c h ô đáng sợ cho dù là làm bác sĩ lúc này cũng khó tránh khỏi sợ hãi đinh linh đinh linh t r u n g điện thoại văng lên võ tiểu phú nhận điện thoại là vinh tiểu bên kia nói không giống như là bệnh sốt rét kiểm tra còn chưa làm xong nhưng là lấy kinh nghiệm của bọn hắn liết mắt một cái hẳn là sẽ không sai làm sao vậy tiểu phú ngươi là hoài nghi cùng phòng bệnh có người dám nhiễm vi trùng sốt z rồi nghe vinh tiểu võ tiểu phú tâm tình càng là ngưng trọng mấy phần vinh l ã o sư nếu là bệnh sốt z vẫn còn tốt bệnh nhân này có phải châu bệnh truyền nhiễm sử vừa mới trở về liền xuất hiện triệu chứng bây giờ đi qua đã dòng g ã nửa tháng ta xem một chút bệnh nhân tình huống triệu chứng cơ bản đều xứng đáng ta hoài nghi là ý b ổ lạ vi rút người lây bệnh cái gì vinh tiểu thiếu chút nữa lập tức té ngã trên đất ông đứng lên hắn chỉ cảm thấy trên người huyết dịch tại hướng trên t r ắ n tuần trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả nói đều nói không nên lời toàn thân cũng bắt đầu run run vinh tiểu đã từng đi phẩy châu c h ợ giúp qua chữa bệnh cũng đang bởi vì đi qua cái chỗ kia mới là càng thêm biết ỵ bộ lạ vi rút khủng bố tính hắn lúc ấy đi liền là ỵ bộ lạ vi rút t ậ n hiện địa phương cái khác không nói cùng đi c h ợ giúp một cái bác sĩ cũng là bởi vì ỵ bộ lạ vi rút đi lúc ấy cái kia kinh khủng tình huống vinh tiểu đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ bây giờ kia phụ đ u ổ i đã lâu ký ức càng là từng đợt sông lên đầu b ấ t quá cũng không có cho phép chính mình quá lâu thất thố vội vàng chấn tác tinh thần hắn nhưng là viện trưởng hiện tại chuyện này liền phát sinh ở trong bệnh viện hắn nhất định phải đứng ra đem tình thế khống chế đến thấp nhất đem bệnh tình truyền bá phạm vi k h ô n g chế đến thấp nhất tận lực cứu b ã n người bệnh sinh mệnh. viện ngươi nghe toàn phú, hãy cho Tiểu từ trở giờ đi, kỹ, bệnh ắ t tiêu tiến toàn đầu khẩn khoa hóa hành phong án, nội cấp cấp dự bộ bế, b viện Vinh võ tiến cái này liên hệ chuyển nhiễm ngươi giờ tiêu nội, nơi hiện tại giao ngươi, tiểu ngươi. Tiểu nói lại tiểu hệ hành phong này chuyển môn, cùng trên đang đến không thành lòng, dù sao võ tiểu phú thế, nhưng ta ta thể chút thế bế, hóa khoa chỉ cho phú, phú cấp cáo cấp, có có báo sao bộ bây đây, dù đó nhưng này cũng là phân chuyên nghiệp tại ủy bộ lạ vi rút phương diện này võ tiểu phú nhưng không có quá nhiều kinh nghiệm a nghĩ tới đây vinh t i ể u lại có chút hối hận cảm thấy hẳn là nhường võ tiểu phú trước tiến hành cách ly vinh lão sư ta biết nơi này giao cho ta phía ngoài ngài đến ăn bài hiện tại mặc dù còn không có chẩn đoán chính xác nhưng là loại chuyện này thà giết lầm không thể bông thà bệnh nhân là ta phát hiện bệnh tình là ta suy đoán hiện trường ta đến ăn bài võ tiểu phú nghe ra vinh t i ể u do dự dứt khoát trực tiếp m ở miệng ngay từ đầu trong lòng có điều phỏng đoán này thời điểm võ tiểu phú có lẽ cũng có sợ hãi cùng do dự nhưng là chậm qua cái kia sức lực về sau võ tiểu phú trong lòng cũng chỉ có một ý niệm ta là bác sĩ trị bệnh cứu người bác sĩ đều lúc này hắn không lên a i thượng trông t ệ vào liêu chủ nhiệm nhìn xem liêu chủ nhiệm tình huống hiện tại nói thật võ tiểu phú thật đúng là không tin được tiểu phú bảo vệ tốt chính mình vinh kiều nghe ra võ tiểu phú trong lời nói kiên quyết không còn già mồm cái gì hiện tại thời gian liền là sinh mệnh cút điện thoại khẩn cấp ăn bài giờ khác này tự a h ồ toàn bộ đông hải thành phố chữa bệnh hệ thống đều bắt đầu chuyển động nhất v ụ viện đại môn đột nhiên đóng cửa nhồn rất nhiều người bệnh cùng gia thuộc đều có chút n g h i hoặc đây là tình huống như thế nào trong ngày thường chỉ có đi làm có thể nhìn thấy bộ phận hành chính công nhân viên t r ư ớ c thân ảnh tại thời khắc này bắt đầu xuất hiện tại bệnh viện các n o õ ngách c h ấ n an lòng người cân đối các bộ môn tuyệt đối không thể để cho người bệnh cùng gia thuộc bởi vì khủng hoảng cảm xúc tạo thành càng thêm ảnh hưởng tồi tệ cương liệt bệnh truyền nhiễm chuyên khoa bài trừ khẩn cấp cách ly đ ư ơ n h ữ n g chữ này xuất hiện tại những người này trong lô hai thời điểm không khỏi một cô k h n g hoảng cảm xúc lóe lên trong đầu tiểu chu liền là một cái bình thường người bệnh hôm nay sở dĩ đứng tại kháng ngoại chú đại sành cũng là bởi vì cuốn họng không thoải mái ba bốn ngày thực sự nhịn không được đến bệnh viện nhìn xem vừa mới kháng ngoại chú xếp hàng xem xong chẩn đoán chính xác nuốt viêm cầm thuốc chuẩn bị đi lúc đầu coi là về sau về nhà uống thuốc liền tốt ai có thể nghĩ tới kia gần trong gang tất c ử a đông nhiên liền đóng lại đứng tại bệnh viện trong đại sành tiểu chu ánh mắt nhàn mắt liếc nhìn một phía nhìn quanh ở giữa tiểu chu đột nhiên nghe được các bác sĩ ở một bên trò chuyện thanh âm tiểu chu rất nhạy cảm từ những bác sĩ này trên mặt đã nhận ra một loại không tầm thường khẩn trương cùng khủng hoảng. Phải biết, khẩn trương cùng khủng hoảng cảm xúc là sẽ truyền nhiễm tiểu chu không khỏi dừng bước lại cẩn thận lắng nghe loại kia khủng hoảng cảm xúc phảng phất bị không khí truyền ra đến lặng yên m à tới nhường tim của hắn đập r a tốc hắn nghe được gấp gáp tiếng hít thở cùng lo nghĩ t h ẩ m t h ị âm thanh những âm thanh này phảng phất tại bên thai của hắn sẽ qua khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn cùng lo lắng nghe trộm lấy các bác sĩ、si、đối thoại cảm xúc của hắn chập trùng hắn bắt đầu nhìn nhìn mọi người xung quanh sau đó liền phát hiện một kiện nhường hắn càng thêm kinh hãi sự tình tựa h ồ khủng hoảng cùng khẩn trương biểu lộ không chỉ là xuất hiện tại mấy cái k i a bác sĩ trên mặt còn có chung quanh tất cả mọi người tựa h ồ vẻ mặt sợ hãi cùng lo nghĩ ánh mắt tràn ngập tại trên mặt của mỗi người cương liệt bệnh truyền nhiễm ỷ bộ lạ cái sau tiểu chu còn có chút giống như quen thuộc lại không thế nào nhớ kỹ nhưng là cương liệt bệnh truyền nhiễm hắn còn có thể lĩnh hội một hai nhìn xem một số người hai mặt nhìn nhau lòng vẫn còn sợ hãi thần sắp thoát ra thật sâu bất an cùng sợ hãi hắn chính mình cũng không nhị được khẩn trương lên giờ khác này hắn chỉ cảm thấy chính mình hám sâu vững ủn vô luận như thế nào rẽ ruột đều không thể tho khỏi loại bất an này không khí. Tiểu ánh mắt bắt đầu lấp lẽ không yên, phản phất tại tìm kiếm một kia hy vọng. Hắn tới t kiếm kia nghi Chu đầu ánh không phản hy Hắn yên, vọng. đang ở nhà bên lấp lẽ ở rất o lo vào cho n mình người nhà, lo lắng cảm xúc dần dần lan tràn ngươi ta, ta muốn về nhà, nhanh, ngươi nhanh g gì giam chờ cảm xúc cửa, các cái đợi Mở ra cho ta, mở mở à. bắt ra. rửa ta, ta ra ta, ra về nhiều tiếng hô hoán chuyển đến bệnh viện tựa hồ đã là loạn thành một mảnh có chút bệnh viện nhân viên công tác tại tổ chức khai thông nhưng là tình huống tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng hết thẻ chung quanh tụ đến nhường tiểu chu không cấm đoán thượng con mắt trong lòng dâng lên đủ loại ý niệm bất tường hắn tưởng tượng lấy trong bệnh viện bệnh nhân tiếng rên rỉ cùng âm lánh bầu không khí những hình ảnh này p h ả n phất tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện người bệnh tiếng khóc tiếng têu gào quanh quần b ê n hai n h ư n g tâm tình của hắn càng thêm nặng nề nhất là ý vỗ lạ ba chữ rất nhanh liền bị phổ cập khoa học tới chín mươi phần trăm tỷ lệ tử vong số liệu này cứ như vậy bị những người khác nói ra sau đó chuyển vào trong đầu của hắn tiểu c h u hô hấp trở nên rồn dập lên tựa hồ có một loại cảm giác hít thở không thông hắn cố gắng bình phục tâm tình của mình nuốt n g ụ n nước miếng nhưng mà loại khủng hoảng này cảm xúc căn bản không phải hắn muốn ép liền có thể áp xuống tới không chỉ có ép không được ngược lại là bắt đầu ở trong cơ thể hắn không ngừng lan tràn n h ư n g hắn cảm thấy không chỗ có thể trốn mặc dù hắn cố gắng muốn để cho mình n h ì n xuống nhưng hắn thân thể vẫn không tự chủ được run dậy lên tiểu chu là lần đầu tiên đến nhất phụ viện lúc trước hắn thậm chí cũng chưa từng xảy ra cái gì bệnh nặng cơ hồ đi chỗ khám bệnh liền tốt hôm nay là duy nhất một lần đến nhất phụ viện đứng tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong hắn phạm phất bị c ầ m tù tại một mảnh trong cơ nắp ngộng ỷ v ô lạ vi rút khủng bố bị người chung quanh nói ra miệm sau đó chuyển vào trong thai của hắn những âm thanh này n h ư n g tiểu chu cảm nhận được đến từ chúng quay nhận l n áp lực tựa như một đạo vô hình tường đem bầy khốn hắn vô lực ngắm nhìn bốn phía hy vọng tìm tới một tia đ ư ờ n g ra lúc này tiểu chu cỡ nào hy vọng có như vậy một cánh cửa mở ra cỡ nào hy vọng có người nói cho hắn biết đây đều là nói lửa hôm nay là ngày cá tháng tư nhưng mà lại mở mắt hết thệ đều vẫn là như thế khủng hoảng cảm xúc giống một bàn tay vô hình không ngừng mà bóp chặt cổ họng của hắn nhường hắn cảm thấy ngạt thở hắn ý đồ hít sâu nhưng mỗi một lần hô hấp đều để hắn càng thêm lo nghĩ hắn cảm nhận được ngực câu thuốc cùng kiên cố áp lực phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn hắn cố gắng k h ô n g chế tâm tình của mình nhưng càng là cố gắng hắn càng là cảm giác lực lượng của mình dần dần hao hết tiểu chu đột nhiên cảm giác mình đã ngăn chặn khung ở hai chân của mình c ô càng chính là hướng về khá ngoại chú đại s ả n h cửa đi đến dù cho đại môn đã bị quen bế nhưng là lúc này tiểu chu chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này t h ẩ n trương hoàn cảnh nhưng mà nhìn xem những cái kia điên cuồng gõ cửa lại bị khuyên lui về đại s ả n h mọi người hai chân của hắn phảng phất gì xét đồng dạng không cách nào động đậy hắn tâm tại trong lồng ngực cấp tốc này lên tựa hồ muốn mẻ ra mắt của hắm ra trầm trọng rủ trong mắt tràn đầy bất lực cùng sợ hãi nước mắt hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hết t h ể t r u n g quanh bất lực hắn ý đồ k h ô n g chế lại tâm tình của mình nhưng khủng hoảng cảm xúc giống một cố lực lượng vô hình đem bao phủ nhường hắn không cách nào tự kiểm chế hắn cảm nhận được hô hấp của mình trở nên gấp rút mà nông cạn phản phất bị một đôi tay vô hình bóc chặt sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy trong mắt l ó e ra một tia bất lực cùng sợ hãi thân thể run r à y càng thêm lợi hại hắn ý đồ giữ vững tỉnh táo nhưng mỗi một lần hít sâu đều để hắn cảm thấy ngạt thở khủng hoảng cảm xúc giống một cây vô hậm của hắn nhường hắn không thể chịu được được. thân thể của hắn bắt đầu dần dần mất đi lực lượng hai chân có chút như núm r a phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống Mở môi run r ậ y hắn m u ố n cố gắng nhịn xuống tâm tình của mình nhưng mà khủng hoảng cảm xúc vẫn là giống như là thủy triều sông lên đầu nhường hắn không cách nào tự k i ể m chế hắn cảm giác chính mình phản phất đưa thân vào một cái kinh khủng thế giới hết thể chung quanh đều để hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi tại trong bệnh viện khủng hoảng không khí tràn ngập ra tất cả mọi người không cách nào k h ô n g chế tâm tình của mình sợ hãi trong lòng giống một đoàn mây đen vờn quanh hắn để bọn hắn cảm thấy không chỗ có thể trốn đau quá đầu đau quá tiểu chu nhịn không được mở miệng hai tay che lấy đầu trong lòng càng là không tự chủ nghĩ đến có thể hay không đây chính là bị lây nhiễm mị vỗ lạ vi rút dấu hiệu chương bốn trăm bốn mươi mốt tình thế thăng cấp chương bốn trăm bốn mươi mốt tình thế thăng cấp sự thật chứng minh đưa một người khẩn trương trình độ kéo lên đến cực hạn về sau trạng thái tinh thần sẽ đối thân thể cơ năng sinh ra ảnh hưởng to lớn thậm chí dẫn phát một hệ liệt chức năng tính bệnh tật tựa như thời khắc này tiểu chu trải qua như thế hắn đang gặp lấy đầu đau mất tóc như chống cùng trận trận đánh tới b ồ n nôn cảm giác chờ triệu chứng tra tấn những ngày cảm giác khó chịu phản phất là từ nội tâm chỗ sâu tuân ra á mà vô tình ăn mòn thể sắc và tinh thần của hắn mỗi một lần đau đầu phát tắc đều giống như có vô số căn cương c h â m tại trong đầu khoáy mà kia r ồ n dập tiếng tim đập thì như sấm nổ ở bên t hai tiếng vọng nhường hắn khó mà bình tĩnh trở lại đến mức kia thỉnh thoảng xông lên đầu cảm giác buồn nôn càng là làm hắn cảm thấy một trận rời sông lấp biển phản phất toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng h u chỉ nghe một tiếng nôn khan tiếng vang lên đám người kinh ngạc nhìn lại phát hiện tiểu chu đang có người hai tay chăm chú che miệm nhưng này cỗ mãnh liệt cảm giác khóng đột nhiên một cỗ h ế vật t ừ trong miệng hắn phun ra ngoài biến cố bất t ì n h lình lệnh chung quanh nguyên bản cũng có chút hốt hoảng đám người trong nháy mắt s ô i trào mọi người nhao nhao dừng lại trong tay động tác không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía tiểu chu bên này chỉ gặp tiểu chu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trên c h ắ n g mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai mắt nhắm n g h i ề n một bộ cực kỳ thống khổ bộ dáng mà kia một chỗ ô huế càng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng nhưng mà mọi người ở đây mắt thấy cái này làm cho người buồn nôn chàng cánh lúc chẳng biết tại sao có lẽ là hiện trường không khí khẩn trương ảnh hưởng lại có lẽ là kia rất có lực t r ù n g kích hình tượng mang tới kích thích thực sự quá mức mãnh liệt pham la thấy cảnh này đ ắ n g ngợi dạ dày cũng không khỏi tự chủ bắt đầu s ô i t r à o trong cổ họng cũng xông lên một cô nước chua huệ ngay sau đó liên tiếp nôn mửa âm thanh liên tiếp không ngừng mà băng lên mới vừa rồi còn huyên náo ồn ào tiếng người huyên náo bệnh viện đại sánh trong nháy mắt trở nên một mảnh hỗn độn đã không còn cãi lộn cùng chửi rủa âm thanh thay vào đó chỉ có kia từng tiếng làm cho người dùng mình nôn mửa âm thanh có ít người thậm chí không kịp tìm tới thùng rác hoặc phòng vệ sinh trực tiếp liền nôn trên mặt đất trong lúc nhất thời toàn bộ đại s ả n h tràn ngập một cố gây mũi khó ngửi m g ù i đ ư ơ n g theo lấy trận trận nôn mửa mọi người thân thể cũng giống là đã mất đi k h ô n g chế đồng dạng càng không ngừng run dậy sợ hãi dần dần bao phủ tại trái tim của mỗi người không thể nào chẳng lẽ đây quả thật là loại kia trong truyền thuyết cương liệt bệnh truyền nhiễm sao chúng ta cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi như thế toàn bộ bị lây nhiễm sao nghĩ tới đây khủng hoảng cảm xúc cấp tốc lan tràn ra nguyên bản liền hôn loạn chịu không thấu tràng diện giờ phút này càng là loạn thành hỗn loạn đừng nói là những người bình thường kia liền cả kiến thức rộng rãi càng à y cùng sinh tử liên hệ bác sĩ cùng các y tá đích thân mắt thấy một màn trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận kinh đào hải lãng mặc dù bọn hắn vẫn cho rằng cho dù là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ý vỗ lạ v i r ú t trình độ kinh khủng cũng không trở thành đây nhưng này vẹn vẹn chỉ là căn cứ vào bọn hắn đi lại từ trong sách vở học được chi thức mà thôi mà lúc này giờ phút này chân thực hiện ra ở trước mắt tình huống rõ ràng càng có c h ú n g kích đối mặt loại này trước đây chưa từng gặp tình huống chữa bệnh và chăm sóc nhóm các nhân viên làm việc sâu trong nội tâm lo nghĩ như có dại sinh trưởng tốt làm bọn hắn không tự chủ được lâm vào các loại đáng sợ liên tưởng bên trong nếu như thật là tất cả mọi người bất hạnh bị lây nhiễm vậy sẽ dẫn phát như thế nào một trận hậu quả nặng nề đâu đơn giản khó có thể tưởng tượng chỉ là nghĩ tới đây cũng đủ để cho người dùng mình trong lúc nguy cấp này phụ trách duy trì bệnh viện đại s ả n h trật tự nhân viên công tác biết do tình thế nghiêm trọng tuyệt không thể có chút lơ là sơ xuất mặc dù bọn hắn thân thể bởi vì sợ hãi mà không bị khống chế khé run nhưng vẫn là cắn chặn rằng c ư ơ n g ép kềm chế nội tâm khủng hoảng cấp tốc đem tình huống hướng thượng cấp báo cáo nhưng mà theo sự kiện không ngừng l ê n m e n thế cục đã dần dần mất khống chế bọn hắn bi ai phát hiện ngay cả mình cũng bắt đầu xuất hiện thân thể khó chịu triệu chứng muốn trưởng k h ô n g hiện trường cục diện trở nên càng thêm gian nan không chỉ có là bệnh viện đại sảnh toàn bộ bệnh viện khu vực khác đồng dạng không biết đi đến nơi nào trong phòng bệnh tràn ngập gấp huyết áp tâm trường đi ato lai b ơ l ụ n tờ g ệ t giờ ước bầu không khí những người bệnh thấp phỏng lo âu nhân viên y tế nhóm thì loay h a y sức đầu mẹ c h á n mệt mỏi ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn vinh tiểu tiếp vào điện thoại về sau trái tim càng là phanh phanh nhảy lợi hại quả nhiên muốn khống chế tình thế quả nhiên không có lợi hại như vậy đứng bững, vô luận như thế nào đều muốn cho ta không chế lại c h ẳ n g diện bệnh truyền nhiễm bên kia trợ giúp lập tức tới ngay các loại vật tư cũng là bắt đầu phát xuống thời khắc mấu chốt các ngươi là đảng viên các ngươi là bác sĩ người bệnh có thể hoảng có thể loạn nhưng là các ngươi không thể vô luận như thế nào đều phải cho ta đứng vững viện trưởng yên tâm chúng ta nhất định đứng vững giờ phút này đám người cũng là ý thức được trên người mình trách nhiệm không nói thêm gì nữa trực tiếp làm ra hứa hẹn đồng thời bắt đầu tự thể nghiệm khoa nội tiêu hóa so với bệnh viện địa phương khác nơi này mới là khu vực ảnh hưởng nặng vinh tiểu nói vật tư phát phóng cũng là bắt đầu từ nơi này toàn bộ bệnh khu đã bị phong bế cách ly á o khử trùng dịch vi rút kiểm nghiệm vật thuốc các loại bị ưu tiên cung ứng đến nơi đây liêu chủ nhiệm lúc này chúng ta cũng không thể loạn chúng ta chia binh hai đường mau chóng dẫn người bài trừ trong khu bệnh nhân tất cả người bệnh người nhà còn có c h ữ a bệnh và chăm sóc tình huống chúng ta nhất định phải xác định bệnh trong khu đến cùng có bao nhiêu người khả năng nhận lấy lây nhiễm liêu chủ nhiệm lúc này cũng không nói hoài tới trong lòng v ám đội vàng gật đầu bắt đầu hành động đúng vậy à hiện tại bệnh trong khu người bệnh cùng ra thuộc nhóm thế nhưng là cũng đều chờ lấy bọn hắn đến cứu bất đâu mỗi một phút mỗi một giây cũng chờ không được các loại thuốc đưa tới về sau ưu tiên cho hoàng tiểu giang dùng tới dù sao hiện tại có khả năng n h ấ t mắc ỷ bộ lạ vì ỷ bộ lạ cha t ấ n người chỉ có hoàng tiểu giang toàn bộ bệnh viện phản phất biến thành một cái cự đại tổ bóng người ở bên trong nhóm giống bận rộn đ a g m ậ t bình thường đến quay về xuyên qua trong hành lang chật ních bác sĩ y tá cùng thân nhân bệnh nhân trên mặt của mỗi người đều mang lo lắng cùng bất an mà bệnh viện tình huống bên ngoài cũng không khá hơn chút nào trên đường phố người nhuần n á o cỗ xe hôn loạn chịu không tấu giao thông cơ hồ tê liệt bây giờ thế nhưng là mạng mức độ cao phát đạt thời đại bất luận cái gì một điểm gió thổi c ó l a y đều sẽ cấp tốc truyền khắp mỗi một hẻo lánh trong bệnh viện phát sinh sự tình đương nhiên sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại một phương này nho nhỏ trong thiên địa những cái kia thân ở bệnh viện bên ngoài đám người thông qua điện thoại máy tính chờ thiết bị biết được tương quan tin tức về sau lập tức cũng lâm vào một mảnh thất kinh bên trong vốn nên nên người lưu lượng d à y đặc nhất đệ nhất phụ thuộc bệnh viện giờ phút này lại như là một con dữ t ậ n đáng sợ á ma khiến cho mọi người nhìn mà phát hiếp nao nhau, nhau lựa chọn đường vòng mà đi đôi tránh không kịp những cái kia biết được người nhà của mình hoặc bằng hữu ngay tại bệnh viện này tiếp nhận trị liệu người càng là lòng nóng như lửa đốt bọn hắn giống như kiến b ò trên chảo nóng đứng ngồi không y ê n bắt đầu dốc hết toàn lực động sử dụng chính mình có khả năng nghĩ tới hết t h ể quan hệ ý đồ đem chính mình làm bận tâm người từ kia nhìn như nguy cơ tứ phía trong bệnh viện giải cứu ra nhưng mà đối mặt khẩn trương như vậy thế cục muốn thực hiện nguyện vọng này lại nói dễ như vậy sao đúng lúc này đủ loại tin tức bắt đầu lan truyền nhanh chóng không hề đứt đoạn lên men đấm lên trong đó điều kỳ q á nhất một cái lời đồn công bố đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc trong bệnh viện tất cả mọi người đã bất hạnh lây nhiễm làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ý bộ là virus đồng thời đã có đại lượng nhân viên bởi vậy mất mạng loại này không có chút nào căn cứ lời đồn trong đám người cấp tốc truyền bá ra đã dẫn phát càng lớn quy mô khủng hoảng cảm xúc kỳ thật rất nhiều người khả năng cũng không biết chính mình tại chế tạo lời đồn dù sao rất nhiều nói bọn hắn cũng đều là bảo sao hay vậy ba người thành hủ cũng không phải nói chuyện giật gần lời này t r u y ề n t r u y ề n liền dễ dàng biến dạng mà lại nhiều khi người nói vô tâm người nghe hữu ý nghe lời người rất khả năng liền sẽ bởi vậy sinh ra sợ hãi trí tâm mà lại dạng này lời đồn cũng dễ dàng bị có ý khác kẻ đầu cơ lợi dụng lúc nào cũng không thiếu kẻ đầu cơ lão vương là làm thuốc phẩm buôn bán thủ hạ có cái s ư ở n g thuốc chủ yếu nghiên chế liền là thuốc cảm bạo trong khoảng thời gian này hắn trong s ư ở n g thuốc cảm bạo đều chữ hàng không ít lúc này lão vương đang lo chính mình thuốc làm sao hướng bán đâu những tin tức này liền bị hắn chú ý tới thuốc cảm bạo có thể hay không trị liệu ỷ bộ lạ vi rút hắn không biết nhưng nhìn lây nhiễm ỷ bộ lạ vi rút người bệnh có chút triệu chứng cũng rất giống như cảm bạo a vạn nhất có tác dụng đâu mà lại đều là thuốc coi như không thể hoàn toàn trị liệu vậy cũng nói không chừng có thể q u ả n điểm sử dụng đây nói không chừng còn có thể làm cái dự phòng tác dụng đâu không thể dự phòng ý bộ lạ virus cũng có thể dự phòng cảm mạo nghĩ tới đây lão vương liền động tâm tư t ì m bọn thủ hạn tại trên mạng tàn thuốc cảm mạo có thể dự phòng ý bộ lạ virus tin tức lại tiên mấn thủy quân bắt đầu nhường tin tức lên men rất nhanh mọi người liền đều biết khá lắm nguyên lai、like、thuốc cảm mạo liền có thể dự phòng a vậy còn chờ gì đừng nói hiệu quả không là bình thường tốt rất nhanh mọi người liền bắt đầu đại lượng chữ hàng thuốc cảm mạo từ lao vương bên này lấy thuốc tiệm thuốc cái gì trực tiếp liền đem lão vương điện thoại cho đánh nổ bắt đầu đặt trước thuốc cái c h ô i này lão vương cao hơn g a một cái thủ đoạn nhỏ liền kiếm lợi lớn tái tạo nhanh tạo bất quá rất nhanh lão vương đã cảm thấy có chút việc thái phát triển không khỏi chính mình không chế bởi vì trên mạng loại trừ thuốc cảm bạo có thể dự phòng ỵ bộ lạ vi rút tin tức còn có cái gì thuốc giảm đau thuốc hạ sốt các loại thuốc có thể dự phòng ỵ bộ lạ vi rút tin tức khá lắm đại dược nhà máy ra trận a đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người như thế không lý trí cũng không phải tất cả mọi người tại vi rút trước mặt lựa chọn như con rồi không đầu đồng dạng bị không khỏi tin tức bài bố mà lại ý bộ lạ vi rút phòng và chữa trị công việc cũng tại như h ỏ a như đồ tiến hành từng nhánh tiếp vào mệnh lệnh khẩn cấp cảnh sát đội ngũ thân mang nghiêm mật trang phục phòng hộ cấp tốc đến hiện trường bắt đầu làm trị an công việc ngoài ra đến từ cái khác bệnh viện từng đội từng đội nhân viên y tế cũng nhao nhao đến đây trợ giúp bọn hắn mang theo chuyên nghiệp tri thức cùng kỹ năng dấn thân vào đến chống lại ý bộ lạ vi rút chiến đấu bên trong tới mà sớm đã chờ lệnh đã lâu bệnh truyền nhiễm bệnh viện càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị nên đón khả năng xuất hiện số lớn bệnh hoạn liên cả những cái kia dũng cảm không sợ các phóng viên cũng đều không để ý cá nhân an nguy trước tiên chạy tới nhất phụ chỉ vì hướng công chúng kịp thời truyền lại mới nhất đến một tin tức người xem các bảng hưu mọi người tốt nơi này là đông hải đài truyền hình ta là người chủ trì khương nhược nam lúc này ta vị trí chính là đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khám ngoại trú trước đại sảnh mọi người có thể nhìn thấy lúc này chúng ta cảnh sát đồng chí nhân viên y tế các loại đều đã đi tới hiện trường bắt đầu vi rút dự phòng cách ly cùng công việc cứu trị đứng tại bên cạnh ta chính là đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng vũ sĩ phụ hiện tại bởi vì phó viện trưởng đến cho chúng ta nói một chút tình huống hiện trường k ư ơ n g nhược nam mặc phòng hộ áo mở miệm nói ra h i ệ nói t thật n ngay từ đầu trong bệnh viện cũng là không nghĩ tới các loại lợi đồn có thể như thế mãnh liệt mà lại còn có càng ngày càng không hợp thói thường cùng mãnh liệt xu thế nếu là tiếp tục như thế sợ là l ờ i đồn càng thêm khó chế tạo thành xã hội ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn mọi người tốt ta là đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng vu sĩ phụ hôm nay đứng ở chỗ này là vì cùng mọi người thông báo trong bệnh viện chân thực tình huống hôm nay chín lúc mười bảy phân cũng chính là một giờ trước chúng ta tại trong bệnh viện phát hiện hư hư thực thực lây nhiễm m bộ lạ vi rút bệnh nhân chú ý là hư hư thực thực đinh linh đinh linh tiếng chuông đột nhiên vang lên vu sĩ phụ nhìn thoáng qua là vinh tiểu cũng chính là hai tiếng điện thoại liền trực tiếp treo nhưng là giao diện bên trên một đầu tin tức vu sĩ phụ lại là bởi vì điện thoại nguyên nhân thấy được đã chẩn đoán chính xác tin tức cũng là vinh tiệu pháp mặc dù chỉ có ba chữ nhưng nhìn ba chữ này vu sĩ phụ tâm tình lại là càng thêm nặng nề mấy phần nếu như trước đó còn có thể ôm lấy mấy phần huyễn tưởng như vậy hiện tại cuối cùng này một tia huyễn tưởng cũng tan b ỡ thu thập tâm tình một lần nữa nhìn về phía ống kính vu sĩ phụ sắc mặt mang theo nghiêm trọng rất bất hạnh ta vừa rồi nhận được tin tức hư hư thực thực người bệnh đã được đến trần đoán chính xác bất quá trước mắt bệnh chuyển nhiễm phương diện chuyên gia đã tiến vào chiếm giữ bệnh viện chúng ta đối với bệnh nhân cũng mà triển khai tích cực trị liệu bây giờ chúng ta đã tiến hành tích cực cách ly t ì n hoa thế t khống chế lại, bây giờ bị ngăn cách đã bị bây bị bởi ngăn giờ lại, r n bệnh viện g c ủ chúng, chúng lọc có cho cũng cần hành thể hắn bệnh không đang tiến sàng liền bọn toàn viện, nên người lắng ta tra sau, để đi rời mọi lo về bộ quốc á mức. Còn có, Hoa q u bách tính đối với ủ ỷ bộ lạ vi r u s hiểu rõ cũng không nhiều cũng chính bởi vì loại này không biết cho nên mới sẽ gây nên không cần thiết khủng hoảng nhờ người n g hưu tâm có thể thừa d ị cho nên vu sĩ phụ tại trấn an đại trung tâm tỉnh đồng thời còn muốn đem ủ ỷ bộ lạ vi r u s tiến hành phụ cập nhờ mọi người biết vi rút mặc dù đáng sợ nhưng cũng không phải không thể kiểm soát nhất là tại chữa bệnh phát đạn hoa quốc hôm nay chỉ có nhường mọi người hiểu chân chính tình huống mới có thể để cho bọn hắn không bị người h ư u tâm dẫn dắt trước máy truyền hình đang ở nhà bên trong xem tin tức của chúng đây mới là biết như thế nào ý bộ lạ vi rút cùng trên mạng lục soát khác biệt vu sĩ phụ giải thích càng thêm thông tục dễ hiểu để bọn hắn lập tức hiểu được ý bộ lạ vi rút là vật gì kỳ thật cũng chính là một loại có chuyển nhiễm tính lây nhiễm thượng về sau tính công kích tương đối mạnh vi rút thôi nhưng điều kiện tiên quyết là có thể bị chuyển nhiễm thượng mới đúng ý bộ lạ vi rút cũng không phải là tàng thi vi rút không có đáng sợ như vậy bây giờ bệnh viện bị c á c h biệt vi rút t r u y ề n tới khả năng cực kỳ bé nhỏ cho nên bọn hắn căn bản không cần lo lắng quá mức bình thường sinh hoạt sau đó chờ đợi bệnh viện đem sự tình hoàn tất liền tốt biết những n à y về sau đại chúng nhóm liền b ô n g lòng nhiều l ê t ẩ m vô lương truyền thông quả thực là l ê t ẩ m vậy mà phóng loại này l ờ i đồn làm chúng ta sợ thứ này mua thật ăn u ồ n g sợ là hỏng đều ăn không hết ta chương bốn trăm bốn mươi hai khoa thất muôn màu chương bốn trăm bốn mươi hai khoa thất muôn màu đúng vậy à những người xấu này không những này lợi đồn xem xét liền là những cái kia vô lương thương ra đem thả tới chuyên môn lừa dối chúng ta để chúng ta mua bọn hắn gì đó lê tẩm a ta vé máy bay đều lấy lỏng cái này cũng không thể tiền đặt cọc lui a v ệ n h viện nói cái gì các ngươi liền tin cái gì a liền không sợ người ta lừa ngươi a hắn nói sẽ không chuyển tới liền không chuyển ra đ ế n a v ạ n nhất đâu nhưng cũng là a v ệ n viện những người này lời nói cũng không thể tin hoàn toàn chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt theo vu sĩ phụ mở miệng đại chúng lại là bắt đầu phát ra các loại thanh â m bất quá tổng thể vẫn là phải so trước đó tốt tối thiểu nhất hiện tại đại chúng rõ ràng so trước đó càng thêm lý trí một chút đúng là ỷ vô là virus mấy chữ này giống như một đạo kinh lôi tại nguyên bản liền gấp huyết áp tâm trường đi ato l ạ i b ỡ lủ tờ giết giờ ức trong không khí nổ vang lúc này khoa nội tiêu hóa sớm đã trở thành bệnh truyền nhiễm bệnh viện lâm thời làm việc địa điểm một mảnh bận rộn cùng trang nghiêm phụ trách chủ đạo lần này sự kiện lý chủ nhiệm sắc mặt ngưng trọng c ầ m vừa mới hoàn thành hàng mẫu kiểm tra báo cáo thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định tuyên bố cuối cùng kết luận đứng ở một bên võ tiểu phú nghe được tin tức này về sau cứ việc trong lòng đối với cái này nhiều ít đã có chuẩn bị nhưng khi cái này sự thật tàn khốc chân chính bày ở trước mắt lúc hắn vẫn là cảm thấy một trận choáng cả người phảng phất đã mất đi trọng tâm đồng dạng có chút hoảng hốt dù sao ai có thể tại đối mặt như thế hung hiểm bệnh ma lúc còn bảo trì tuyệt đối chấn định đâu cũng không phải là võ tiểu phú không đủ bình tĩnh mà là ỷ bộ lạ vi rút uy danh thực sự quá mức nghe g i ậ n cả người loại này trí mạng vi rút một khi xâm lấn nhân thể cho dù là thân thể cường kiện nhất người cũng khó có thể đào thoát nó mang tới tử vong uy hiếp nghĩ tới đây võ tiểu phú không khỏi dùng mình một cái trên chắn cũng bắt đầu t o á t ra mồ hôi mị liền xem như hắn tại trên bàn giải phẫu được tôn sùng là truyền kỳ tại đối mặt ỷ bộ lạ vi rút thời điểm cũng là có chút không biết nên như thế nào ra tay mà lại bởi vì này bệnh tật thuộc về t r u y ề n nhiễm tính cực mạnh loại hình hiện trường quyền chỉ huy đã không còn thuộc về nhất phụ viện chính phủ thành phố cấp tốc hành động khẩn cấp điều trong thành phố cao cấp nhất kinh nghiệm phong phú nhất t r u y ề n nhiễm học các chuyên gia thành lập nên một c h i chuyên nghiệp cứu viện tiểu tổ hòa tốc tiến vào chiếm giữ nhất phụ viện đồng thời vì trình độ lớn nhất ngăn chặn tình hình bệnh dịch quyết tán bọn hắn quả quyết khai thác lân cận cô lập biện pháp tất cả cùng người bệnh hoàng tiểu giang từng có tiếp xúc gần gũi nhân viên bao quát võ tiểu phù ở bên trong đều không ngoại lệ đều phải tiếp nhận nghiêm khắc cách ly quan sát h o à nhưng g Giang Tiểu n ậ p v i n mà trận g lúc này cùng ý t ộ lạ vi rút chiến đấu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nó chú định sẽ là một trận lệ mề lại dị thường trật vật chiến dịch nguyên nhân rất đơn giản trước mắt đối với loại này trí mạng virus chưa nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc đối mặt lây nhiễm người bệnh các bác sĩ có khả năng làm vẹn vẹn căn cứ cụ thể triệu chứng tiến hành tương ứng trị liệu d ố c hết toàn lực bảo hộ người bệnh tự thân miễn dịch bình t h ư ớ n g không bị vi r u s toàn diện đánh tan mỗi một tên người bệnh đều cần cắn chặt răng kiên trì một mực chống đến thân thể sinh ra đủ cường đại sức miễn dịch từ đó có thể đem trong cơ thể vi r u s triệt để tiêu diệt mới thôi nhưng quá trình này tràn đầy biến số cùng khiêu chiến dù chỉ là hơi có một tơ một hào thư giãn hoặc là sơ sẩy đều vô cùng có khả năng dẫn đến bệnh tình chuyển biến xấu thậm chí mất đi sinh bệnh kết cục như vậy hiển nhiên là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy thế giới vệ sinh tổ chức trịnh trọng đem loại virus này xếp vào đối với nhân loại có nghiêm trọng nhất tính nguy hại trong danh sách nó liền là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cấp thứ tư virus một khi bất hạnh lây nhiễm thượng loại này kinh cùng virus có chút người bệnh khoảng trứng ngắn ngủi bốn mươi tám giờ về sau liền sẽ bước về phía điểm cuối cuộc đời mà lại bọn hắn qua đời phương thức có thể xưng thê thảm vô cùng đương ỵ bộ lạ virus xâm nhập nhân thể về sau nó giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng tại trong cơ thể cấp tốc lan tràn ra cùng điên cùng tiến hành lấy đại lượng sinh sôi cái này đáng sợ virus như là hung t ả n kẻ xâm lược không chút lưu tình công kích tới trong thân thể nhiều cái trọng yếu khí quan khiến cho phát sinh không thể l ị c h chuyển biến tính cùng hoại tử hiện tượng theo thời gian trôi qua những n à y khí quan dần dần mất đi vốn có chức năng chậm rãi bị phân giải thành máy mỡ các bệnh nhân đầu tiên gặp chính là nội bộ xuất huyết trà tấn phản phất trong cơ thể ngay tại kinh lịch một trận máu tanh p h o n g bạo ngay sau đó thất khiếu bắt đầu không bị khống chế chảy ra máu tươi liên tục không ngừng lại không cách nào đình chỉ không chỉ có như thế bọn hắn sẽ còn càng không ngừng từ trong miệm nôn mửa ra bên trong thân thể đã hoại tử khí quan tổ chức chẳng cảnh kia đơn giản vô cùng thê thảm cuối cùng bởi vì rộng khắp tính suất huyết nội cùng não bộ nhận nghiêm trọng tổn hại chờ một hệ liệt trí mạng nhân tố cộng đồng tác dụng những người bệnh bất đắc d i hướng đi t ử v o n g b ợ c sâu những cái k i a phụ trách chiếu cố bệnh nhân bác sĩ y tá hoặc là thành viên gia đình chỉ cần cùng bệnh nhân có thân mật tiếp xúc liền vô cùng có khả năng bị lây nhiễm thượng cái này ác ma virus có đôi khi lây nhiễm xuất thậm chí cao đến kinh người tỷ như tại su đ ă n g bộc phát tình hình bệnh dịch thời điểm cùng bệnh nhân chung sống một phòng cùng cùng nhau chìm vào giấc ngủ người lây nhiễm mấy tỷ lệ cao đạt h a mà chuyên môn phụ trách hộ lý bệnh nhân nhân viên công tác lây nhiễm xuất c à n g là tiêu thăng đến làm cho người n g ẹ n h ọ nhìn chân trôi tám mươi mốt l i ê n cả trong bệnh viện xử lý thí nghiệm công tác nhân viên cũng xuất hiện nhiều nguyên nhân gây ra lây nhiễm này virus mà phát bệnh án lệ bọn hắn không thể nghi ngờ đều là võ trang đầy đủ tiến hành phòng hộ nhưng liền xem như dạng này cũng không thể ngăn cản ý bộ lạ virus xâm nhập cũng chính bởi vì biết virus đáng sợ lúc này đợi đang tiêu hóa khoa nội những n à y chữa bệnh và chăm sóc mới là như thế sợ hãi cũng không phải mỗi cái chữa bệnh và chăm sóc đều dựa vào tín ngưỡng còn sống bọn hắn cũng có gia đình bọn hắn cũng có thân nhân tại đối mặt vi rút thời điểm có sợ hãi tâm tình sợ hãi quá bình thường bọn hắn có thể giới tình huống như vậy kiên trì công việc đã rất đáng được khen ngợi võ chủ nhiệm không có ý tứ yêu cầu ngài phối hợp chúng ta tiến hành cách ly kiểm chắc b ấ t quá liêu chủ nhiệm nơi đó đã nói nguyện ý đem hắn chủ nhiệm văn phòng giao cho ngài dùng cách ly chi dụng lý chủ nhiệm một mặt xin lỗi đối võ tiểu phú nói ngược lại để võ tiểu phú có chút t h ụ sùng ngực kinh hắn cũng không cảm thấy ở phương diện này hắn có thể có cái gì bị ưu đãi dù sao phía trên dịch tế học ệ tị đệ bị lo gì lý chủ nhiệm mới là chuyên gia vừa hướng lý chủ nhiệm nói nguyện ý phối hợp một bên nhìn về phía liêu chủ nhiệm liêu chủ nhiệm nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng là trong lòng có chút thật có lỗi dù sao cũng là hắn đem võ tiểu phú cho kêu đến nhường võ tiểu phú trực tiếp thành tiếp xúc gần gũi người võ tiểu phú nếu là thật lây nhiễm thượng ý bộ lạ virus hắn đến nay nay chết hiện tại đâu còn cũng có chức mâu thuẫn a gặp lý chủ nhiệm bộ dáng này võ tiểu phú cũng liền không từ chối tả hữu liền là kiểm tra sự t ì n h chờ kiểm tra tới không có chuyện cũng liền có thể không cần loại kêu cấp bậc cô lập khoa ngoại gan mật tụy khu ép hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người đều tập trung tại ngây người bên trong bành hạch chỉ gặp hắn ánh mắt trống giống nhìn qua phía trước phảng phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng đối người chung quanh nhìn chăm c h ú không có chút nào phát giác đám người hai mặt nhìn nhau trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc bởi vì giống như vậy thất thần trạng thái đối với luôn luôn trầm ồn ra giặt bành hạ tới nói đúng là hiếm thấy trên thực tế không hề chỉ có bành hạ như thế ở đây những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có tương tự biểu hiện giờ này k h ắ c này bọn hắn liền như là ngay tại cao tốc vận chuyển tinh vi máy móc đột nhiên đã mất đi động lực im bặt mà dừng trước đó khoa thất bên trong phẫu thuật an bài chặt c h ẽ đến làm cho người không thờ đổi bốn chỉ ít sẽ có hai đến ba tiểu tổ phẫu thuật đồng thời tiến hành sắp xếp lớp học thậm chí có khi tất cả tiểu tổ đều sẽ bị xếp đầy phẫu thuật nhiệm vụ nói một cách khác tại một ít thời điểm vẹn vẹn cái này nho nhỏ bậy cu liền có thể chiếm dụng ba cái phòng giải phẫu cùng một cái phòng can thiệp mà lại một bận rộn t h ư ờ n g t h ư ờ n g liền là cả ngày mà thân là nơi này các bác sĩ sinh hoạt tiết tấu càng là vô cùng khẩn trương bọn hắn hoặc là ở vào trực ban trạng thái hoặc là cả ngày ngâm mình ở trong phòng giải phẫu b ù i đầu gian khổ làm ra liền cả xử lý cái khác công việc sự vụ cũng chỉ có thể chờ đến hoàn thành phẫu thuật sau mới có thời gian đi làm mỗi ngày từ sáng sớm đến tối bận rộn không ngừng nghỉ muốn đúng giờ tan s ở cơ hồ trở thành một loại hy vọng xa vời không nói khoa trương chút nào bọn hắn đ ơ n giản liền cùng không biết mệnh mọi người máy không có gì khác biệt mặc dù phần công tác này tràn đầy gian khổ cùng m ệ n h đọc nhưng trải qua thời gian dài mọi người tựa hồ cũng đã dần dần thích hướng loại này cường độ cao cao áp lực công việc hình thức nhưng mà bây giờ bất thình lình dừng lại nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút không biết làm thế nào quen thuộc bận rộn buôn ba bước chân một khi ngưng xuống ngược lại sinh ra mấy phần cảm giác xa lạ cùng cảm giác khó chịu ngay tại ngắn ngủi nửa giờ trước đó bệnh viện nhóm lớn đột nhiên bắn ra một cái khẩn cấp thông chi trước mắt tất cả đang tiến hành bên trong phẫu thuật làm ơn tất như thường lệ thúc đẩy nhưng mà tất cả đã an bài tốt nhưng chưa khai triển chọn ngày phẫu thuật thì nhất định phải lập tức đình chỉ chấp hành cái tin tức này giống như một viên quả bom nặng ký trong nháy mắt tại toàn bộ bệnh viện nhấc lên sóng to gió lớn không chỉ là phẫu thuật chịu ảnh hưởng liền cả đủ loại hội trần hoạt động các loại tương quan công việc cũng đều không ngoại lệ bị yêu cầu tạm dừng tóm lại chính là muốn toàn thể nhân viên y tế bằng nhanh nhất tốc độ trở về diên phần mình sở thuộc khoa thất trở lệ biến cố bất thình lình đã để người có chút đáp ứng không xu h nhưng càng làm cho người ta không tưởng tượng được sự t ì n h còn tại phía sau cũng không lâu lắm nhóm lớn bên trong lại theo sát lấy phát ra một cái khác cái tin đối với những cái kia không thể tới lúc chạy về khoa thất nhân viên y tế yêu cầu dựa theo lân cận nguyên tắc áp dụng cách ly biện pháp l i ê n lấy khu ép tới nói đi có mấy vị bác sĩ giống phùng linh linh cùng v i u n a hai người bọn họ lúc ấy đang gắt gao đi theo chủ nhiệm cùng một chỗ tiến hành một đài trọng yếu phẫu thuật đương đầu thứ nhất tin tức gửi đi lúc đi ra các nàng thậm chí còn phân chiến tại trên bàn giải phẫu đâu đến mức trận này phẫu thuật giờ phút này đến tuột cùng có hay không thuận lợi hoàn thành ai cũng không nói chắc được cho dù thật đại công táo thành chỉ sợ giờ này khắc này các nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lưu tại phòng giải phẫu tiếp nhận ngay tại chỗ cách ly quan sát hãy nói một chút bành hạ bên này hắn nguyên bản một mực đang nóng nảy chờ đợi võ t i ể u phú đến sau đó hai người liền có thể dắt tay mở ra một trận mấu chốt phẫu thuật có thể đợi trái đ ợ i phải từ đầu đến cuối không thấy võ t i ể u phú thân ả n h xuất hiện cuối cùng chờ đến vẹn vẹn chỉ là võ t i ể u phú gửi tới một đầu ngắn gọn tin tức phía trên thình l n h biết lập tức đình chỉ phẫu thuật nhanh chóng trở về khoa h ấ t mà cơ hồ cùng lúc đó bệnh viện nhóm lớn bên trong kia liên tiếp tin tức cũng theo nhau mà tới bây giờ Khoa nội tiêu hóa tồn tại ý nội tồn này tiêu tại bởi à này Mà này, Bành n nhiên lòng liên quan tiến nội trận chuyện đồng dạng hiểu nhất thanh nhị h Hạ phú khoa hóa tham hội Hạ hiểu dạ lại, đối với cái biết tới tiểu tiêu võ về tự dự rõ. s b ở vậy giờ này khác này võ tiểu phú có cực lớn sát xuất đang bị ngăn cách bởi khoa nội tiêu hóa ở trong vừa nghĩ tới khoa nội tiêu hóa hiện đã trở thành vi rút tứ ngược khu vực hạ t â m bành hạ liền không tự chủ được thay võ tiểu phú lau một vệ mồ hôi lo âu trong lòng tri tình càng thêm máy liệt có lẽ có một số người sẽ cảm thấy loại này lo lắng có chút khuyết đại suy đoán nhưng đối bành hạ mà nói nhưng tuyệt không phải như thế không nói khoa trương chút nào tại cả tòa trong bệnh viện một cái duy nhất có thể để cho bành hạ thời khắc lo lắng tại tâm người chỉ sợ trừ võ tiểu phú ra không còn có thể là ai khác trải qua thời gian dài bành hạ đối với võ tiểu phú từ đầu đến cuối có mang một loại gần như thần bí kiên định lòng tin trong mắt hắn tự hồ chỉ cần có võ tiểu phú ở đây vô luận tao nộ loại nào năn đ ề cuối cùng đều có thể dễ như t r ở bàn tay tìm tới đường giải quyết nhất là tại trên bàn giải phẫu loại kia thành thạo yêu luyện t r ư ở nếu g k như g toàn cục năng lực làm bất hạnh sự tình thật phát sinh võ tiểu phú cũng không có thể may mắn thoát khỏi bất hạnh lây nhiễm cùng ngã xuống vành hạ đơn giản không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ không có khả năng không có khả năng vành hạ tranh thủ thời gian lắc đầu mà lúc này lục tiểu n g u y ệ t đột nhiên đi vào trước mặt mọi người khu khu, các vị các đồng nghiệp thỉnh an yên tĩnh một chút tiếp xuống ta phải hướng mọi người truyền đạt hai kiện chuyện quan trọng đầu tiên đâu chắc hẳn mọi người đối với ỷ vụ lạ vi rút tình huống đều đã có hiểu biết đi tiếp vào thượng cấp chỉ thị yêu cầu từ từng cái khoa thất điệu một bộ phận nhân viên y tế cùng bệnh truyền nhiễm chuyên gia cùng nhau hợp tác khai triển vi rút phòng k h ố n g cùng kiểm dịch công việc nhiệm vụ lần này phi thường gian khổ nhưng cũng là chúng ta thân là nhân viên y tế nghĩa bất dùng từ trách nhiệm cho nên ở đây hy vọng mọi người có thể tích cực hưởng ứng tự nguyện báo danh tham dự công việc này nếu có vị đồng chí nào nguyện ý chủ động xin đi hiện tại có thể báo danh giờ phút này võ tiểu phú cũng không tại khoa thất bên trong tại loại thời khắc mấu chốt này lục tiểu n g u y ệ t nhất định phải đứng ra nhất là khi biết được trương học văn cùng trần trấn đông hai vị bác sĩ lúc này ngay tại phòng giải phẫu bận rộn thời điểm lục tiểu n g u y ệ t càng là biết rõ chính mình trên vai gánh nặng nề g h vừa rồi lục tiểu n g u y ệ t chỗ tuyên bố nội dung đều là trong nội viện chính thức ban bố thông cáo nhưng mà kỳ thật còn có một câu nàng cũng không trước mặt mọi người nói ra đó chính là nếu như không có người tự nguyện báo danh thăm ra như vậy thì không thể không khai thác cưỡng chế biện pháp dựa theo quy định đảng viên nhất định phải dẫn đầu sông vào đằng trước các cấp lãnh đạo cũng muốn làm gương tốt mà lại mỗi cái khoa t h ấ t ít nhất phải có năm tên nhân viên công tác tham dự trong đó lục tiểu n g u y ệ t trong lòng tin tưởng nàng chính mình khẳng định biết coi bói là một cái danh lệch nhưng cứ như vậy còn kém bốn người tài năng thỏa mãn khoa thất yêu cầu thấp nhất thế nhưng là cơ chế tính sắp xếp người thành viên đi chấp hành nhiệm vụ dù sao không phải một kiện làm cho người vui sướng sự t ì n h làm như vậy rất dễ dàng nhận người đoán trách thậm chí bị coi là ác nhân bởi vậy lục tiểu nguyện vẫn là càng hy vọng có thể thấy có người ra ngoài tự thân ý nguyện chủ động đứng ra gánh chịu phần này trách nhiệm đúng lúc này chỉ gặp bành hạ đột nhiên toàn thân chấn động giống như là hạ quyết tâm đồng dạng đột nhiên đứng dậy cùng cấp tốc giơ tay lên la lớn ta ta đi thanh âm của hắn kiên định hữu lực n h ư n g tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đưa ánh mắt về phía hắn chương bốn trăm bốn mươi ba tâm liền tâm chương bốn trăm bốn mươi ba tâm liền tâm quả nhiên không hổ là võ t i ể u phú tỉ mỉ bồi dưỡng ra được nhân tài tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bọn hắn dứt khoát quyết nhiên đứng ra chỉ nghe một tiếng kiên định hữu lực la lên chuyển đến ta ta cũng đi ngay sau đó mặt khác hai âm thanh như ảnh tùy hình băng lên còn có ta còn có ta Cái này, tam đạo thanh âm trước chính Chu cùng phát người, Ai, này thanh lần lượn, phản phất là sớm đã tập luyện tốt đồng dạng ăn ý mười phần. Mà phát ra những âm thanh này người, chính là Chu Vận Ai, Lưu Lâm cùng Dương là Mà là tam phất tập tốt sau ra âm sớm âm Lâm đạo đã Đậu. Lưu ý ba người này cơ hội là tại cùng một trong nháy mắt hô lên quyết định của mình cho tới khi bọn hắn nghe được lẫn nhau thanh â m lúc đầu tiên là hơi s ữ n g sở sau đó không hẹn mà cùng nhìn lẫn nhau một cái từ bọn hắn kia tràn ngập quyết tâm ánh mắt bên trong đó có thể thấy được lẫn nhau ý nghĩ là nhất trí cứ việc vi rút khí thế vung hùng làm lòng người sinh sợ hãi nhưng bọn hắn thế nhưng là võ tiểu phú môn sinh đắc ý a đã b à n h hạ không chút do d ự lựa chọn tiến về chống bệnh độc tiến một như vậy bọn hắn lại có thể nào cam chịu thua kém người ta mà lại trọng yếu hơn là theo bọn hắn biết nhà mình vị kia kính yêu l á o sư v õ tiểu phú lúc này rất có thể ngay tại khoa nội tiêu hóa bận rộn thúng chi là gặp phải liên quan đến người bệnh sinh tử tồn v o n g dạng này cực kỳ trọng yếu đại sự lúc muốn thành lập được vững chắc tin lẫn nhau cầu nối càng là khó càng thêm khó thay vào đó chỉ có đầy ngập nhiệt huyết cùng sục sôi đấu trí bởi vì đối với bọn hắn tới nói chữa bệnh và chăm sóc phần công tác này sớm đã siêu việt đơn giản n h ư sinh thủ đoạn mà là một phần chịu nặng sứ mệnh một phần thủ hộ sinh mệnh cứu bất bệnh hoạn thần thánh trách nhiệm đúng là như thế người bệnh người nhà nhóm kiên định không thay đổi duy trì liền là lục tiểu nguyện bọn người không ngừng tiến lên lớn nhất động lực nguồn suối nội tâm của nàng giống như bị một cỗ sôi trào m á n h liệt thủy triều đánh thẳng vào cực kỳ chấn động trong bất chi bất giác khoe mắt của nàng lại có chút tầm ức tại đứng dậy trước đó có lẽ trong lòng bọn họ còn từng có lo âu và lo lắng nhưng khi tận mắt nhìn thấy đồng bạn bên cạnh như thế nghĩa vô phản cố đ tại ấ mấy đấu t tan thành mấy khói. Bởi vì nàng biết thường phút thấy trước thật tư tinh thần. t cả cùng chiến các cho chỉ cùng càng cùng do dự dũ dâng đều đồng đăng đường, sâu yêu quý vai nàng những này ngày bình cùng nàng nghiệp, này không phần này nghiệp thật sâu yêu quý cùng vô tư kính khói. khí là là kề Bởi giờ đối với vì vô rõ, lúc này tâm tình của mọi người cùng lục tiểu n g u y ệ t không có sai biệt đều vì đó cảm động mà cái khác nhân viên y tế đồng dạng trong mắt chứa nhiệt lệ kia bóng ánh nước mắt phảng phất là vui sướng cùng cảm động kết tinh bất luận là những cái kia chăm sóc người bị thương bác sĩ vẫn là dốc lòng chăm sóc bệnh hoạn các y tá nếu muốn thu hoạch người bệnh cùng với người nhà không giữ lại chút nào tín nhiệm đều phải nỗ lực vượt qua thường nhân tưởng tượng gian khổ cố gắng nhưng thường thường không như mong muốn cho dù dốc hết toàn lực cũng khó có thể đã được như nguyện ánh mắt của mọi người đầu tiên là rơi trên người bành hạn sau đó rời về phía chu vận lai đám ba người cuối cùng dừng lại tại lục tiểu nguyệt nơi đó mỗi người ánh mắt bên trong đều t o á t ra phức tạp tình cảm có kính nệ có kinh ngạc cũng có một tia khó nói lên lời xúc động giờ phút này những này đáng yêu người bệnh cùng người nhà không đang cùng bọn hắn những này nhân viên y tế đứng sóng tại sao ở trong nháy mắt này ở giữa chữa bệnh và chăm sóc cùng người bệnh tâm khẩn c u ấ t bít tựa như một thể lục tiểu nguyệt cố gắng bình phục nội tâm sôi trào mánh liệt cảm xúc chậm rãi mở miệng nói ra khoa ngoại gan mật tụy làm trong bệnh viện trọng yếu khoa thất một t r ò n g khi chủ muốn công việc chức trách chính là thông qua phẫu thuật đến trị liệu các loại gan mật tụy lá lách trở hệ tiêu hóa tương quan bệnh tật nhưng mà giờ này k h á c này bởi vì đột nhiên xuất hiện ý bộ lạ virus phẫu thuật bị ép tạm dừng đông o thân nhân bệnh nhân biết được tin tức này về sau nội tâm lo nghĩ cùng tầm tình bất mãn trong nháy mắt bị nhen lửa kết quả là bọn hắn thương lựa một chút liền nao nhau, nhau tìm tới đến đây. tụ tập tại phòng làm việc bác sĩ cổng nguyên bản những n à y người nhà nhóm đang chuẩn bị mở miệng chỉ trích phàn nàn một phen nhưng vào lúc này trước mắt xuất hiện một màn để bọn hắn kinh ngạc không thôi phải hiểu tại đương kim độ cao này phát đạt hiện đại lĩnh vực y học bên trong bệnh nhân cùng người bệnh cùng chữa bệnh nhân viên quan hệ trong đó phản phất đã từ từ chạy hướng ban sơ kia thuần túy lại chân thành tha thiết tin cậy gửi gắm hình thức mấu chốt nhất một điểm ở chỗ cứ việc chu vật lai、like. Lưu Lâm c ù ngay d một khác này trước đó tất cả cảnh giác khẩn trương cùng lo lắng tất cả đều tan thành mấy khói còn lại chỉ có thật sâu cảm động chi tình giống như thủy triều sông lên đầu không sai y tá trưởng các ngài làm thế nhưng là liên quan đến đại cục truyện trọng yếu lây này chúng ta chỗ này có còn chưa làm phẫu thuật đâu bệnh tình coi như ổn định căn bản không cần chuyên gia chiếu cố dựa vào chính chúng ta hoàn toàn có thể một vị khác đ ạ i thúc theo sát lấy phụ hòa nói người bệnh người nhà nhóm lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái này từng đạo nghĩa vô phản cố đứng ra thân ảnh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kho nói lên lời cảm động tri tình dần dần hốc mắt của bọn họ bắt đầu đốt á t nước mắt ở trong đó đ ọ o quanh giờ khác này tất cả hoài nghi chất vấn cùng bất mãn đều tan thành m â y khói lục tiểu n g u y ệ t lẳng lặng nhìn qua trước mắt bọn này thiện lương mà giản dị người bệnh người nhà lắng nghe bọn hắn từng câu chân thành tha thiết lại ấm lòng lời nói mắt dần dần đất l ạ i c ó có ai tiểu h ể t n tưởng, dạng này một đám lòng mang đại ái người sẽ cố ý ra hại bọn hắn、đâu. Nghĩ tới đây, người bệnh người nhà nhóm giận trong lòng một tới triệt đại hại đây, đám đâu. đ ái lửa ra sẽ cố ý giật cùng đối viên mọi người tận tắt, thay tế Tốt, nhân kích kính y vào vô là đó nghệ. cảm b ể h i ệ nguyện được đều ư phi h t ờ n tốt. t Lục i ể n g u còn muốn nói cái gì nhưng suy nghĩ một chút liền không lại cự tuyệt cái gì dù sao bọn hắn nói là tình hình thực tế vô luận là phòng kiểm công việc vẫn là khoa bên trong công việc đều rất trọng yếu nếu thật là rời đi k h o a thất nàng cũng không n h yên lòng dù sao đối mặt nhưng điều người nghe tin đã sợ mất mật ỷ bộ lạ virus lại có ai dám tùy tiện lấy chính mình sinh mệnh đi mạo h i ể m đâu vậy dạng này sắp xếp xong xuôi bác sĩ phương diện mỗi cái tiểu tổ lưu lại hai tên còn y tá nha tiểu vườn tiểu ân các ngươi nam vị cùng ta cùng một chỗ hành động bởi vì cái gọi là g i a trận phụ tử binh tuy nói giữa bọn hắn vẹn vẹn quan hệ thầy trò nhưng thân là đồ đệ lại có thể nào trơ mắt nhìn xem sư phụ của mình l ẹ loi một mình đi anh dũng tác chiến đâu bọn hạ h đưa ánh mắt về phía ba người này ánh mắt bên trong không tự g ắ á c toát ra c à n g nhiều ôn hòa cùng tán thành c h i ý có thể đạt thành như vậy c h u n g nhận thức đã đầy đủ bởi vậy đương lục tiểu nguyện hướng đám người tuyên cáo chuyện này lúc kỳ thật nội tâm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý bọn hắn thật sâu minh bạch chính mình lúc trước lựa chọn khu ép lựa chọn đệ nhất phụ thuộc bệnh viện là cỡ nào quyết định chính xác bởi vì ở chỗ này có dạng này một đám dũng cảm không sợ bác sĩ cùng y tá bọn hắn nguyện ý tại thời khắc nguy nan không để ý tự thân an nguy dứt khoát quyết nhiên x ô n vào trước nhất tuyến dù sao các nàng chỗ cái này bệnh khu bên trong quả thực hội tụ không ít triệu chứng nặng người bệnh nếu như tất cả nhân viên y tế tất cả đều đi trợ giúp như vậy lưu tại bệnh trong khu các bệnh nhân lại nên làm thế nào cho phải bởi vậy nhất định phải có một bộ phận nhân viên lưu lại thủ vững cương vị mới được bọn hắn thẳng tắp xuống lưng ánh mắt chuyên chú mà k i ê n nghị phản phất đã làm tốt nên đón hết t h ể khó khăn khiêu chiến chuẩn bị ở chỗ này không có thứ hèn nhát có chỉ là dũng cảm tiến tới vĩnh viễn không lùi bước dũng sĩ không biết bắt đầu từ khi nào luôn có như vậy một cố lực lượng mô hình như u linh qua lại hai nạn y khoa ở giữa không giờ k h ắ c nào không tại chân h ỏ i lấy bọn hắn vốn nên thân mật vô gian liên hệ ý đồ đem nó xé rách tách rời những n à y nhân viên y tế có tuổi trẻ nó n ớ t có thì kinh nghiệm phong phú nhưng giờ phút này bọn hắn đều cho thấy đồng dạng kiên định quyết tâm cùng dũng khí đúng lúc này một cái kiên định mà có lực thanh âm văng lên ta đi ngay sau đó một thanh âm khắc h ô ta cũng đi cái này phảng phất là một đạo nhóm lửa kích t ì n h h o a t r ù n g trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ c h ẳ n g diện những cái kia lo lắng cùng duy trì phảng p t hóa thành một dòng nước ấm liên tục không ngừng rót vào đáy lỏng của nàng cuối cùng nước mắt giống như vỡ lê trào lên mà ra làm sao cũng ức chế không nổi nhưng mà cứ việc đối mặt như thế nhiệt liệt hưởng ứng cùng duy trì lục tiểu n g u y ệ t cũng hiểu được mình không thể mù quáng mà đem tất cả nhân viên y tế đều sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ chính là bởi vì người bệnh cùng g i a thuộc nhóm đưa cho đầy đủ tín nhiệm nàng càng phải cẩn thận làm việc bảo đảm mỗi một hạng công việc cũng có thể làm đến thập toàn tập h t o à n thẩm mỹ không cô phụ phần này chịu nặng trách nhiệm những lời này như là ấm áp gió xuân phất qua mỗi một cái nhân viên y tế trái tim cho bọn hắn lực lượng vô tận cùng cổ vũ lục tiểu nguyện quay đầu nhìn về cái khác ở đây nhân viên ra ngoài hình thức thượng cân nhắc vẫn là tượng trưng hỏi tham một câu xin hỏi còn có ai nguyện ý chủ động báo danh tham gia sao ý n g ệ tá trưởng ngươi liền ở lại đây đi khoa bên trong công việc còn cần ngươi đến chủ trì hiện tại mấy cái chủ nhiệm đều không tại chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần ngươi lo liệu đâu có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngắn ngủi mấy giây bên trong bao quát nàng ở bên trong năm người liền cấp tốc tập kết h o à n tất điều này thực đại đại vượt ra khỏi nàng nguyên bản mong muốn tưởng tượng ý n g ệ tá trưởng xin ngài yên tâm đi thôi lao đầu từ nhà ta để ta tới chiếu cố là được rồi tuyệt đối không có vấn đề chúng ta có thể ứng phó được đến trong đó một vị tóc mạch bác gái trước tiên mở miệng nói bất quá đây không thể nghi ngờ là một kiện đáng được ăn mừng chuyện tốt b a n h hạ bọn người là từ võ tiểu phú dẫn đầu bồi dưỡng ra được nhân tài ưu tú bọn hắn không thể nghi ngờ là đáng giá tán thưởng tấm gương đã là dạng này như vậy tóm lại yêu cầu một chút đắc lực hiệp trợ người đi cũng đang bởi vì trước mắt như vậy ác liệt hoàn cảnh lớn ảnh hưởng khiến cho đông đảo nhân viên y tế tại đối mặt mỗi một vị người bệnh cùng sau người người nhà lúc ở sâu trong nội tâm đều không tự giác bắt đầu sinh ra một loại mãnh liệt cảnh giác ý thức bọn hắn thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần kinh, giống như hành tẩu tại tơ thép phía trên h ơ i không cẩn thận liền có thể có thể rơi vào vực sâu và cứ như vậy ngày qua ngày cường độ cao công việc xuống tới thể xác tinh thần đều bệnh cảm giác tự nhiên như ảnh tùy hình người bệnh người nhà nhóm n h a u nhao lắc đầu biểu thị không cần nói cảm ơn cảm ơn cái gì nhà cho tới nay đều là các người đang trợ giúp chúng ta muốn nói tạ ơn hẳn là chúng ta mời đúng à. ngắm nhìn một phía những cái kia thân ảnh quen thuộc từng cái đứng thẳng trên mặt tràn đầy kiên nghị cùng quả cảm bọn hắn liếc n h ì nhau n không cần ngôn ngữ liền có thể đọc hiểu trong mắt đối phương tâm ý đó là một loại cộng đồng phân đấu chung khắc lúc gian quyết tâm theo thời gian trôi qua hai nạn y khoa ở giữa mâu thuẫn càng thêm nổi bật tới chỉ gặp những cái k i a ngày bình thường bận rộn không ngừng nhân viên y tế nhóm t ừ n g cái không chút do dự đứng dậy trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi nhưng là đâu chúng ta không có khả năng tất cả mọi người đi tham dự kiểm dịch công việc nha bởi vì khoa thất bên này đồng dạng cần phải có người lưu thủ nơi này còn có như thế đông đảo bệnh nhân đâu mặc kệ là sắp tiếp nhận phẫu thuật vẫn là đã hoàn thành phẫu thuật sau ở vào thời kỳ giữa bệnh bọn hắn bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh tình trạng nhưng vào đúng lúc này giờ phút này lục tiểu nguyện vốn trong lòng lo lắng nhưng trong nháy mắt tan thành mấy khói dù sao cái này chỗ bệnh viện quy mô hữu m trọn vẹn có được mấy tòa nhà cao、Úc. bọn hắn trước mắt vị trí chính là tòa nhà khoa ngoại mà khoa nội tiêu hóa thì ở vào một tòa khác khoa nội trong lâu nếu như lần này không chủ động báo danh tham gia kiểm dịch công việc chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có cơ hội bước vào khoa nội lâu một bước trong lòng bọn họ lúc này cũng là vô cùng lo lắng lao sư an uy đ ộ i vàng muốn hiểu nơi đó thực tế tình trạng đến tột cùng như thế nào nhưng mà ở đây mỗi người đều hiểu bọn hắn đồng dạng sẽ không yếu thế tuyệt sẽ không cam chịu thua kém người ta dù sao tất cả mọi người đến từ khu ép cái này ấm áp lại trả ngập lực ngưng tụ đại gia đình ai cũng không nghĩ cho mình chỗ đoàn đội mất mặt bôi đen tạ ơn cảm ơn các n g ư ờ i lục tiểu nguyện đầy cõi lòng lấy chân thành tha thiết tình cảm h ư ớ n g mọi người nói t ạ thanh em run nhẹ nhẹ trong hốc mắt lóe ra lệ quang nàng nhìn qua trước mắt bọn này thiên chân vô tả vẻ mặt tươi c ư ờ i đắng người đột nhiên ý thức được nguyên lai mình cho tới nay chỗ lo lắng những vấn đề kia tại lúc này lại lộ ra như thế không có ý nghĩa oanh hạ mở miệng nói ra những người khác cũng là đi theo gật đầu đây là tình hình thực tế hiện tại khoa bên trong mấy cái chủ nhiệm đều không tại nếu như ngay cả lục tiểu nguyện đều đi kia khoa bên trong bạn nhất có cái sự tình vậy ngay cả cái chủ trì làm việc người đều không có Chỉ gặp ngay n ngồi tại vở trí nhao nhao t được được mới các nàng một đám y tá trưởng chỗ quần thể trong tổ mọi người còn nhao nhao nghị luận nhiệm vụ lần này sẽ dị thường gian khổ muốn tìm được chủ động người báo danh tay sợ là khó càng thêm khó những bệnh nhân này thế nhưng là một lát đều cách không được chúng ta bác sĩ cùng y tá chăm sóc cá lục tiểu n g u y ệ t mở to hai mắt nhìn khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy đúng lúc này cổng truyền đến một trận tiếng ồn ào lục tiểu n g u y ệ t quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đám người bệnh người nhà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó an toàn trở về thiên luôn b ạ n ngữ hội tụ vì một câu một chi từ mười sáu người tạo thành đội ngũ tại bành hạ dẫn đầu dưới thân mang nghiêm mật phòng hộ áo n g ậ bước kiên định hữu lực bộ pháp rời đi khu ép hướng phía khoa nội lâu phương hướng xuất phát đưa mắt nhìn đám người rời đi lục tiểu n g u y ệ t đem khoa thất danh sách phát đến y tá trưởng quần thể trong tổ cái khác y tá trưởng nhìn xem phần này n h ư danh sách không khỏi xôi chào tình huống như thế nào à bọn hắn ở chỗ này còn v ò đầu bức thai góp lấy người đâu lục tiểu n g u y ệ t nơi đó liền gom góp rồi đây mới là bao lâu à, chỗ chết người nhất chính là này làm sao là mười sáu người à. tiểu n g u y ệ t ngươi đây là có cái gì quyết khiếu hay là bí t ị c h sao chúng ta góp năm cái đều khó khăn ngươi ngược lại tốt trực tiếp liền đến mười sáu cái ngươi nhanh nói với chúng ta nói chương bốn mươi b ố kháng ngoại chú đại sành khoáng thế kỷ cảnh trương bốn trăm bốn mươi b ố kháng o ạ i chú đại s ả n h khoáng thế kỷ cảnh lục tiểu n g u y ệ t cũng không có lựa chọn bảo trì im miệng không nói bởi vì nàng biết rõ bất luận l à k hoa thất bên trong những cái kia không sợ hãi nhân viên y tế vẫn là trong phòng bệnh những cái kia thuần chân thiện lương làm người thương yêu yêu người bệnh cùng với người nhà nhóm trong bọn họ tâm chân thực tình cảm cùng làm ra vô tư kính dân đều lẽ ra nhường càng nhiều người hiểu biết được thế là nàng không chút do dự đem chọn sự kiện giản lược nói tóm tắt tại quần thể tổ bên trong giảng thuật một phen nguyên bản h u y ê n náo ồn ào quần thể tổ trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ mỗi một cái nhìn thấy tin tức người giờ phút này tâm tình đều nặng dị thường lại phức tạp cứ việc mọi người sâu trong đáy lòng cũng không nguyện ý đi tin tưởng cái gọi là chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tâm liền tâm loại này như là tiểu thuyết khoa nguyễn sa không thể chạm thuyết tử cũng khó có thể tiếp nhận loại kia dũng cảm tiến tới chủ động đi ghi danh tiến hành phòng kiệm công tác hành vi dù sao theo chữa bệnh hoàn cảnh chuyển biến tại rất nhiều chữa bệnh và chăm sóc trong quan niệm mỗi người sinh mệnh đều là ngang nhau chân quý công việc vẹn vẹn chỉ là một phần trước nghiệp tôi bất quá là kiếm lấy một phần tiền lương nuôi sống gia đình mà tôi làm gì lấy chính mình tính mệnh đi liệu mạng mạo hiểm nhưng mà hiện thực liền bày ở trước mắt của bọn hắn kia khoa ngoại gan m ậ t tụy khu f p mười sáu người danh sách vẫn như cũ bắt mắt treo ở quần thể bên trong tản ra dư ôn phản p h ấ t tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo đây hết thể đều là không thể nghi ngờ chân thực tồn tại để cho người ta không thể không vui lòng phục tùng đi tý tưởng các khoa thất y tá trưởng nhìn xem những này trong lòng quả nhiên là ngũ rác gặp nhau cũng không nghĩ nhiều cái gì chỉ là đem lục tiểu nguyện phát tin t ứ c lại tại khoa thất nhóm lớn bên trong phát một chút các khoa thất nhân viên y tế yên lặng xem xong cái tin này về sau nội tâm tình cảm trở nên càng thêm phức tạp là hồ tại sao tựa hồ có một chút đi dù sao đối mặt gian cự như vậy nhiệm v chính mình lại sinh ra do dự là tự giác không bằng sao có lẽ cũng có như vậy một chút nhìn thấy khu ép những cái kia dũng cảm những người đồng hành không chút do dự đứng ra so sánh phía dưới khó tránh khỏi sinh lòng kính nể cùng tự ti mặc cảm hoặc là vẹn vẹn chỉ là quên đi đã từng bước vào y học điện đường lúc lập hạ kia phần chăm sóc người bị thương vô tư kính dân sơ tâm đ ầ u nếu như thời gian có thể đ ả o lưu trở lại mới vừa tiến vào bệnh viện tham gia công tác một k h ắ c này khi đó bọn hắn nhất định cũng sẽ giống khu ép các đồng nghiệp giống nhau đạo nghĩa không thể trùn bước phóng tới tiền tuyến chỉ cần một tiếng triệu hắn nhất định dũng cảm tiến tới không tối lui chút nào nhưng mà bọn hắn hôm nay sớm đã không còn là lúc trước cái kia mới vào chỗ làm việc đầy cõi lòng kích tình cùng nhiệt huyết người mới theo thời gian trôi qua ngày qua ngày nặng nề mà bộ v ặ t công việc cùng không có gì lạ sinh hoạt dần dần làm hao mòn rơi mất trên người bọn họ rất nhiều nhiệt tình cùng đấu trí thậm chí liền nguyên bản tươi sáng tính cách cùng nội vàng sao động tính tình đều bị t u ế nguyện rèn luyện được mượt mà bình thản đã mất đi ngày xưa p h o n g mang trọng yếu hơn là giờ này k h ắ p này bọn hắn đã không còn là lẻ loi một mình phần lớn đã lập gia đình l ư ợ nghiệp có làm chồng gánh vác gia đình trách nhiệm có làm vợi muốn chiếu cô trong nhà lão thiệu còn có làm cha hoặc làm mẹ người hai tử trở thành trong lòng lớn nhất lo lắng nguyên nhân chính là như thế trong lòng nhiều hơn một phần lo lắng cùng ràng buộc có thể nào giống như lúc trước như vậy không hề cố kỵ không màng sống chết phấn đấu đâu đối mặt tình huống như vậy bọn hắn đến tột cùng nên nói gì đâu chẳng lẽ muốn nói khu ép những này chữa bệnh và chăm sóc đồng nghiệp nhóm đều là tốt sao có thể dạng này ca ngợi chi từ đối với tự thân do dự tới nói phải chăng lộ ra quá tái nhận bất lực lại hoặc là đúng bản bên trong những cái kia tránh chua bọn ác nhân giống nhau châm t r ọ c khiêu khích miệ mai hai câu không cái này hiển nhiên không phù hợp bọn hắn thân là người hành ý đạo đức lương tri cuối cùng có lẽ cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng bất đắc dĩ cảm cái thôi dù sao tại không có một cái cường hữu lực người dẫn đầu đứng ra cổ vũ sĩ khí s u n g phong đi đầu trước đó chỉ sợ rất khó có người sẽ vẹn vẹn bởi vì như vậy một đầu đơn giản tin tức liền lần nữa liều lĩnh đánh bạc tính mệnh đi mạo hiểm nhưng mà chẳng lẽ liền thật không hề có tác dụng có thể nói sao đáp án hiển nhiên là phủ định ngay tại trong thời gian ngắn từng cái khoa thất báo danh danh sách nhanh chóng bị hội tụ chỉ cần thêm chút lưu ý quan sát phần danh sách này liền không khó phát hiện trong đó mánh khỏe tuyệt đại đa số tham dự người báo danh thành viên vậy mà đều là những cái kia vừa mới bước vào khoa thất không lâu là đám thanh niên bọn hắn đầy cõi lòng kích tình cùng nhiệt huyết chưa bị t u ế nguyệt làm hao mòn rơi kia phần dũng cảm tiến tới s o p h a chiến đấu dũng khí cùng quyết tâm cùng lúc đó còn có như vậy mấy vị sắp đi vào về hưu sinh hoạt lão công nhân cũng t h ỉ n h l í n h xuất hiện có lẽ là bởi vì bọn hắn biết do chính mình chức nghiệp tiếp sống đã gần kề gần hồi c u ố i cho nên ở sâu trong nội tâm luôn có một loại khát vọng mãnh liệt muốn tại cái này số lượng không nhiều công việc thời gian bên trong lại nhiều làm một ít chuyện gắn g đ ạ t tới không cho mình lưu lại chút nào tiết mới trừ cái đó ra còn có một bộ phận trọng yếu nhân vật không thể bỏ qua đó chính là từng cái khoa thất các lãnh đạo đối với cái khác phổ thông nhân viên mà nói nếu như bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tham gia lần này hoạt động vẫn còn t ỉ n h có thể hiểu nhưng làm người lãnh đạo bọn hắn không thể đổ cho người khác dù sao thân là lãnh đạo không hề chỉ mang ý nghĩa hơn mang quyền lực cùng địa vị, càng cần gương có được lực làm địa ý vị, trên thực tế sắp tiến đến trợ giúp nhóm người này thành viên không hề chỉ sẽ bị toàn bộ an bài đến khoa nội tiêu hóa dù sao khoa nội tiêu hóa cũng không dùng đến nhiều như vậy bệnh nhân bất quá hoàng tiểu giang ngay tại khoa nội tiêu hóa tiếp nhận nhập viện trị liệu bởi vậy khoa nội lâu một cách tự nhiên trở thành mấu chốt nhất cùng yêu cầu trọng điểm chú ý khu vực cả tòa khoa nội lâu bên trong tất cả mọi người vô luận thân phận như thế nào đều phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra quá trình chỉ có tại xác nhận chưa lây nhiễm bị bộ lạ vi rút về sau mới có thể giải trừ cách ly trạng thái nhưng mà công việc này quy mô khổng lồ đơn giản vượt quá tưởng tượng muốn rõ ràng hiểu chính là trước mắt nhất phụ viện mỗi ngày người lưu lượng há lại chỉ có từng đó hơn mấy chục bạn riêng là giờ phút này vẫn ngưng lại tại trong bệnh viện nhân số trên cơ bản liền đã đến hàng vạn m à tính đối mặt như thế đông đảo đám người nếu muốn từng cái tiến hành kiểm tra thật không biết đến tột cùng muốn phí bao n h i ê u thời gian tài năng hoàn thành này hạng nhiệm vụ mà lại liên quan tới kiểm tra chuyện này xác thực không thể kéo dài quá lâu vừa đến đại lượng nhân viên thời gian dài tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là chuyện tốt dạng này rất dễ ra tăng giao nhau lây nhiễm phóng hiểm thứ hai nếu như tốn thời gian quá dài những cái tiêm ngưng lại ở trong viện đám người chỉ sợ cũng khó mà bảo trì tốt đẹp phối hợp độ xét thấy loại tình huống này duy nhất có thể làm được biện pháp chính là tăng lên rất nhiều tham dự kiểm tra công tác nhân viên số lượng dùng cái này đến tăng tốc kiểm tra tiến trình tranh thủ sớm ngày hoàn thành tất cả nhân viên sàng lọc t ra công việc tòa nhà khoa ngoại những nhân viên y tế kia trên cơ bản đều bị đánh tan ra cùng đều đều phân bố tại khoa nội lâu từng cái trong tầng lầu Bọn hắn cấp tuy ố c hành động, đ bắt ầ vì vị việc. với mỗi một vị bệnh kiểm Mà người triển khai đối bệnh càng công n g kỹ chắc u ê nói bản bệnh ngay nội công khoa chữa tại tác chăm lâu và s c nhóm t nói, cũng tương tự muốn tuân trọng gia cách tự theo kiểm y ế u nguyên theo ắ c tuyệt đối k ô n chính mình sở thuộc khoa thất nội bộ tự hành tiến hành nói g cho thuộc chắc phép khoa thất thao tại tự tác. Tuy t kiểm sở bộ y lẽ thường đến suy đoán dường như rất nhỏ có thể sẽ có nhân viên dám can đảm dở trò dối trá vi quy làm việc nhưng mà thế sự khó liệu a ai có thể trăm phần trăm mà bảo chứng nhất định sẽ không xuất hiện tình huống ngoại ý muốn đâu dù sao chuyện này không thể coi thường nó trực tiếp quan hệ đến cả tòa bệnh viện tất cả nhân viên y tế cùng rộng rãi người bệnh sinh mệnh quý b á u vấn đề an toàn bởi vậy bất kỳ một cái nào khâu đều dung không được nửa điểm qua loa chủ quan cần phải cẩn thận từng ly từng tí cực kỳ thận trọng mới được nhắc tới cũng s ả o không biết phải chăng là là bệnh viện phương diện cố ý gây nên cố ý đối bành hạ bọn hắn bốn người này duy trì đặc thủ chiều cố trong đó b à n h hạ cùng tuần bận hai người thế mà bị phân phối đến khoa nội tiêu hóa vừa vặn liền là võ tiểu phú trước mắt đang tiếp thu cách ly quan sát cái kia khoa thất đến mức hai người khác lưu lâm cùng dương động thì được gan b à i đi khám ngoại trú đ ạ i sành giờ này k h ắ c này nơi đó đã hội tụ số lượng đông đảo đám người hiện trường người người n h ồ náo rộn rộn rằng ràng cứ việc nơi này kiểm tra công việc cũng sớm đã khởi động cùng có thứ tự thúc đẩy nhưng bởi vì nhân số thực sự quá nhiều dựa vào hiện hữu nhân viên công tác hiển nhiên còn xa mới đủ dùng vì có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ giải trừ phong tỏa trạng thái từ đó thuận lợi cho đi những ngày lo lắng chờ đợi người bệnh còn nhu cầu cấp bách càng nhiều nhân thủ đến đây trợ giúp trợ tuy nói đem những người bệnh kia thả ra về sau cũng sẽ không để bọn hắn không có chút nào ước thúc bốn phía du đãng mà là vẫn cần trong nhà cách ly một tới hai tuần thời gian nhưng đối với mấy cái này người bệnh mà nói mặc kệ ở nơi nào tiếp nhận cách ly đều xa so với tiếp tục lưu lại bệnh viện phải tốt hơn nhiều bởi vậy đối với tương quan kiểm tra công việc bọn hắn biểu hiện ra cực cao phối hợp độ nhưng mà đương lưu lâm cùng dương động b ư ớ c vào khá ngoại trú đại s ả n h lúc trong lòng như cũng không chịu được một trận hồi hộp kích thích xoang núi của bọn họ cùng thần kinh ngay tại hai người bọn họ được gan bài đến kiểm tra công, công việc thời khắc từ bên cạnh cái khác nhân viên y tế trong miệng biết được ngay tại trước đây không lâu cái này khá ngoại trú trong đại s ả n h vậy mà diễn ra một m à n có thể xưng từ ngàn xưa kỳ quan tràng cảnh nghe nói lúc đương thời trọn vẹn hơn mấy ngàn người đồng thời xuất hiện nôn mửa triệu chứng chỉ là n g ấ p lại như thế hình tượng lưu lâm cùng dương động đã cảm thấy d ù m mình căn bản là không có cách tưởng tượng loại tình cảnh kia đến tột cùng sẽ l à như thế nào một phen đáng sợ bộ dáng chỉ sợ toàn bộ khá ngoại trú đại s ả n h mặt đất đều sẽ bị những cái kia cách đêm t ú c ăn nơi bao bọc hình thành một mảnh làm cho người buồn nôn đầm lầy a vẹn vẹn chỉ là trong đầu hơi phát h ỏ a một chút cảnh tượng như vậy hai người liền không khỏi cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển như muốn buồn nôn ây ta chụp hình á đợi lát nữa lấy ra cho các ngươi nhìn xem vị bác sĩ này tràn đầy phấn khởi cùng lưu lâm bọn người trò chuyện đang chuẩn bị phơi bẩy một ít hắn chỗ quay chụp ảnh chút lúc đột nhiên vua hót một cái kêu lên ai nha hỏng bét ta thế mà đưa di động viên ở trong phòng thay q u ầ n á o á dù sao trong này phải chăng có người bị lây nhiễm cũng còn chưa biết cho nên giống điện thoại cái này vật phẩm tùy thân tự nhiên là để ở một bên càng cho thỏa đáng hơn nương kỳ thật cho dù giờ phút này không có quên mang điện thoại tới lưu lâm bọn hắn đoán chừng cũng không quá muốn nhìn những hình kia bởi vì lúc này mọi người trong lòng đã sớm có đại khái hình tượng cảm giác mà lại bọn hắn đói bụng đến đủ cuộc gọi tâm tâm nghiệm nghiệm lấy nhanh đi ăn cơm chưa đâu đến tột cùng làm sao cái chuyện nha lưu lâm lòng tràn đầy tò mò hỏi phải biết thế nhưng là khoảng chừng mấy ngàn người đồng thời xuất hiện nôn mửa triệu chứng a đây rốt cuộc sẽ là dạng gì bệnh nặng tài năng tạo thành lớn như thế quy mô tình trạng đâu chẳng lẽ lại tất cả mọi người đạt được ỷ bộ lạ vi rút sao vậy hiển nhiên là khả năng không lớn sự tình là một tên nhân sĩ chuyên nghiệp lưu lâm trong lòng rất tin h tưởng cho dù là ủy bộ lạ loại này cực kỳ h u n g m á n h v i r u t cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy liền quyết tán đến trình độ như vậy nhưng đến cùng tình huống thật như thế nào đứng đắn lưu lâm âm thầm suy nghĩ thời khắc chỉ nghe vị bác sĩ k i a thuận m i ệ n g đáp còn có thể là chuyện gì xảy ra nha ngươi n g ắ m lại xem nếu là trơ mắt nhìn xem người khác càng không ngừng nôn m ử a chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy buồn nôn sao nghe nói như thế về sau lưu lâm cùng dương động không hẹn mà cùng liếp nhau một cái ngay sau đó hai người giống như là tâm hữu linh tê đầm dạo đồng thời nhẹ g ậ t đầu biểu thị đối với đối phương ý nghĩ tán đồng s á c thực như thế khi thấy những người khác nôn ngờ lúc cái loại cảm giác này thật là khiến người khó mà chịu đựng hai người bọn họ ở sâu trong nội tâm không khỏi nổi lên một trận buồn nôn cảm giác chắc hẳn không chỉ là hai người bọn hắn đại đa số người đối mặt cảnh tượng như vậy khả năng đều sẽ sinh ra tương tự phản ứng đi dù sao chỉ là nhìn những cái kia vật nôn ra liền đã để cho người ta cảm thấy trong dạ dày tựa như rời sông lấp b i ể n khó chịu không chịu nổi nhưng mà muốn nói vẹn vẹn bởi vì điểm ấy liền có thể ảnh hưởng đến mấy ngàn cá nhân tựa hồ lại có chút không quá hiện thực tuy nói cảm thấy buồn nôn nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ thật phun ra nha nghĩ đến liền hỏi dương động nghi hoặc nói ra vậy cũng không đến mức lập tức tác động đến nhiều người như vậy à làm sao không đến mức đâu các ngươi không phải một mực đi theo võ chủ nhiệm học tập sao trước đó võ chủ nhiệm đã từng xử lý qua một cái đặc thù c a bệnh không biết các ngươi có nghe nói hay không qua chuyện này vừa nhắc tới võ tiểu phú xử lý qua c a bệnh dương động trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng vẻ mờ mịt phải biết hắn đi vào đông hải bên này công việc cũng chính là đoạn thời gian gần nhất mà thôi trước đó căn bản là chưa từng ma sát nơi đây mặc dù hắn đối v õ t i ể u phú đầy cõi lòng sùng kính tri t ì n h ngay bình thường cũng không ít quan sát võ t i ể u phú sáng tác học thuật luận bằng cùng tương quan phâu thuật video nhưng đối với trong bệnh viện này cụ thể ca bệnh xử lý tình huống hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả rơi vào đường cùng dương động đành phải đưa ánh mắt về phía bên cạnh lưu lâm hy vọng có thể từ nàng nơi đó đạt được một chút tin tức hữu dụng mà lưu lâm đang nghe lời ấy về sau nguyên bản không có gì lạ con ngươi giờ phút này lại là đột nhiên phát sáng lên lưu lâm liền là đông hải đại học y khoa còn có cái làm phó viện trưởng cứu cứu đối với võ tiệu phú sự tỉnh cũng là biết đến nhiều hơn nữa ngài là nói lần kia quần thể tính động kinh các bệnh、wow. ngươi thế mà thật đúng là hiểu rõ chuyện này a ân lần này phát sinh tình trạng cùng trước đó một lần xác thực rất tương tự nhưng lần này quy mô cần phải lấn á nói trở lại sớm nhất xuất hiện nôn mửa triệu chứng b ị kia người bệnh đâu hắn họ chu chúng ta tạm thời xưng hô hắn là tiểu chu tốt tiểu chu nha ngày đó trong lúc vô tình nghe nói có quan hệ ĩ v ộ lạ vi rút tin tức về sau cả người tinh thần trong nháy mắt nhận to lớn c h ủ n g kích ngay sau đó thân thể của hắn liền bắt đầu xuất hiện các loại chức năng tính khó chịu phản ứng như cái gì đầu váng mắt hoa trận trận buồn nôn sau đó liền ngăn không được bắt đầu nôn mửa liên tu lúc ấy à trong lòng của hắn sợ đến muốn mạng trong đầu càng không ngừng suy nghĩ lung tung lo lắng chính mình có phải hay không bất hạnh nhiễm lên đáng sợ ỉ bộ lạ virus dù sao tất cả mọi người tinh thường nha một người càng là ở vào khẩn trương cao độ cùng sợ hai trạng thái thân thể liền càng phát ra dễ dàng xuất hiện đủ loại ma bệnh mà tiểu chu vừa bận liền là loại tình huống này cái kia nôn mửa thật đúng là hung m á n h dị thường nha càng về sau thậm chí liền mật đều cho phút ra lại nói còn lại mấy cái bên kia người đi bọn hắn nguyên bản trong đầu liền đã đủ khẩn trương kết quả đột nhiên mắt thấy tiểu chu nghiêm trọng như vậy nôn mửa c h ẳ n g cảnh lập tức trong đầu cũng không khỏi tự chủ thoát ra đồng dạng ý niệm ai n h a m á ơi ta sẽ không phải cũng bị ỷ bộ lạ vi rút cho lây nhiễm lên à. kết quả là khủng hoảng cảm xúc cấp tốc lan tràn ra những người này nhao nhao đi theo cùng một chỗ nôn mửa liên tu lúc ấy cái kia khá ngoại trú người trong đại s ả n h số thật là nhiều đến kinh người trong chớp mắt liền tụ tập mấy ngàn người mà lại liền cả ở đây không ít nhân viên y tế đều không thể may mắn thoát khỏi cũng cùng theo nhà hồn t i ê n hát điệm lưu lâm cùng dương động nghe đến đó không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lòng âm thầm tình thắn không thôi cái này nghe tiếng xa gần làm cho người nghe đến đã biến sắc ý bộ lạ virus uy vi lực của nó vậy mà như thế to lớn thật sự là vượt quá tưởng tượng hai người không khỏi tự lẩm bẩm nhân viên y tế không đến mức như vậy đi dù sao bọn hắn thế nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp đâu phải biết những người bệnh kia quyết thiếu tương quan kiến thức y học cùng lý luận cơ sở cho nên đối loại này đáng sợ bệnh tật cảm thấy sợ hãi vẫn còn tình có thể hiểu nhưng nhân viên y tế dù sao cũng nên biểu hiện được chấn định một chút mới đúng ai nhưng mà đối diện người kia lại xem thường hư nhẹ một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường phản bác thứ nếu như các ngươi lúc ấy ở đây tận mắt nhìn thấy một màn kia chỉ sợ các ngươi cũng sẽ nhịn không được nôn mửa dòng dã mấy ngàn người đồng thời nôn mửa à, loại tràng cảnh đó đơn giản không cách nào diễn tả bằng nôn từ nó rung động trình độ đừng nói là thị giác thượng mang tới mãnh liệt trùng kích cảm giác riêng là khá ngoại trú trong đại sành tràn ngập kia cố nồng đậm mùi liền có thể nhường chúng ta dạ dày rời sông lấp biển khó chịu hương vị kia thật sự là quá gây múi không đến não người nhân nhi đau n h ứ t ai có thể chịu được a kết quả chính là mọi người một cái tiếp một cái bắt đầu đói không ngừng ngay xong lần này miêu tả lưu lâm cùng dương động chỉ cảm thấy một trận buồn n phản phất mình đã đưa thân vào cái kia kinh khủng hiện trường bọn hắn không tự chủ được nhẹ gật đầu biểu thị hoàn toàn hiểu được vì cái gì nhân viên y tế cũng sẽ xuất hiện thất thố như vậy phản ứng giờ phút này tại trong đầu của bọn họ rõ ràng hiện ra một bức vô cùng kinh dị hình tượng mấy ngàn tên người bệnh tại khá ngoại trú trong đại s ả n h liên tiếp nuôi mửa đ â y đất đều là v ậ t dơ bẩn trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn hôi thối nghĩ tới đây hai người không hẹn mà cùng nhịp mày lòng vẫn còn sợ hai nói ra đúng vậy à đây quả thật là để cho người ta khó mà chịu được đừng nói nghe được kia cố mùi vị chỉ tưởng tượng tôi đều cảm thấy chịu không được nếu là đ ổ i thành ta nhóm ở nơi đó khẳng định cũng sẽ giống những người khác giống nhau nôn cái ôn thiên h ấ p điệp đúng lúc này bọn hắn đột nhiên giống như lĩnh ngộ được vì sao khá ngoại t r ú trong đại s ả n h tràn ngập như thế nồng đ ậ m gây mũi mùi nước khử trùng phải biết từ tiến vào bệnh viện bắt đầu cùng nhau đi tới cứ việc cái khác bệnh khu cũng tương tự có đang tiến hành khử trùng công việc nhưng giống khá ngoại t r ú đại s ả n h dạng này nước khử trùng bị nặng như vậy địa phương đúng là hiểu thế ngay từ đầu thời điểm trong lòng bọn họ đều còn tại lẩm bẩm không biết đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng mới có thể nhường khu vực này mùi đặc biệt như vậy vậy mà lúc này giờ phút này nghe những lời này đã cảm thấy hết thể tựa hồ cũng trở nên minh lãng chỉ sợ chính là bởi vì vừa mới ở chỗ này xử lý đại lượng vật nôn da cho nên mới yêu cầu tiến hành lớn như thế quy mô lại cường lực khử trùng biện pháp đi nghĩ đến những thứ này có nhân nhận không ở mở miệng hỏi như vậy những cái kia nôn mửa đám người tình huống bây giờ thế nào dù sao mặc kệ là quần thể tính động kinh đưa tới nôn mửa triệu chứng tóm lại đều là thân thể khó chịu biểu hiện mà lại đối thân thể khỏe mạnh chắc chắn sẽ không có chỗ tốt gì đặc biệt là cái k i a gọi tiểu chu người bệnh nghe nói liền mật đều cho p h ư n c ra nếu như một mực kịch liệt như vậy nôn mửa xuống dưới ống tiêu hóa rất có thể lại bởi vậy mà nhận tổn thương nghiêm trọng thậm chí xuất hiện thổ huyết chờ càng thêm hỏng bét hậu quả cũng không phải hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến đây lưu lâm cùng dương động nội tâm đối với võ tiểu phú khâm phục cùng sùng kính c h i tình nặng hơn phải biết lúc trước nghe nói, chuyện này thời điểm, nghe nói võ tiểu phú cơ hồ không trần t h ờ chút nào vẻ vẹn, vẹn bằng vào chính mình n g i cảm sức quan sát cùng thâm hậu kiến thức y học dự trữ cấp tốc làm ra quần thể tính động kinh chuẩn xác chẩn đoán càng làm cho người ta sợ hai tháng cục lạ là... cuối cùng sự thật chứng minh phán đoán của hắn hoàn toàn chính xác không sai đối mặt như thế khó bề phân biệt nhìn như không có đầu mối bệnh tình đổi thành cái khác bác sĩ chỉ sợ chưa hẳn dám như thế quả quyết dưới mặt đất kết luận mà võ tiểu phú lại có thể như thế tinh chuẩn mà nắm chặt chứng bệnh cùng cho ra thích hợp phương án trị liệu thật sự là làm cho người bội phục đầu giảm xuống đất phải biết cái này thế nhưng không phải võ tiểu phú khoa ngoại chuyên nghiệp hả chuyện này thật đúng là đủ mơ hồ ai có thể dễ dàng phán đoán đâu dù sao lập tức xuất hiện nhiều người như vậy đồng thời nôn mửa tình huống vạn nhất trong đó thật tồn tại lấy một loại nào đó cất giấu gây nên nguyên nhân bệnh làm làm sao xử lý cho nên vô luận như thế nào những người này đều phải lưu tại trong bệnh viện tiếp nhận quan sát ít nhất phải vài ngày về sau thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường tài năng yên lòng để bọn hắn rời đi trước mắt đến xem khá tốt đi những cái kia nôn mửa triệu chứng tương đối nghiêm trọng người bệnh chúng ta liền cho bọn hắn đánh lên chuyển nước mà đối với triệu chứng tương đối hơi nhẹ thì để bọn hắn trước nghỉ ngơi thật tốt một chút uống nhiều nước một chút chậm dãi sức lực đợi đến các h ạ n g kiểm tra kết quả đều biểu hiện không có vấn đề thông báo tiếp bọn hắn có thể trở về nhà đi bất quá cái kia gọi tiểu chu coi như có chút xui xẻo rồi hắn lúc đầu kỳ thật không có gì thói xấu lớn cũng chính là cái phổ thông nuốt viêm mà thôi về nhà uống thuốc đoán chừng cũng liền không sai biệt lắm cũng có thể tốt nhưng người nào có thể nghĩ đến sẽ đụng tới loại sự tình này đâu như thế rất tốt chỉ có thể ngoan ngoan nhập viện trị liệu đi nói đến nha thật đúng là đến cảm tạ võ chủ nhiệm đâu nếu không phải trước đó hắn có thành công trần đoán được quần thể tính động kinh, kinh nghiệm cùng t i lệ chúng ta lần này nào dám như thế quả quyết làm r a dạng này đại quy mô động kinh trần đ o á n a dù sao chúng ta yêu cầu nghĩ càng nhiều đều phải muốn thật sự là ỷ bộ lạ là vi rút làm sao bây giờ cho dù không phải ỷ bộ lạ cho dù là cái khác cái gì khó giải quyết vấn đề chúng ta cũng chưa chắc ứng phó được đến nhà cho nên a hai người các ngươi có thể đi theo võ chủ nhiệm ưu tú như vậy lao sư học tập nhưng phải cố mà chân quý cơ hội này nhiều hơn dụng tâm nghiên cứu mới được n h a nói xong lời nói này vị bác sĩ này trên mặt toát ra một chút tiếp nối thần sắc phản p h t nhớ lại một chút nghĩ lại mà kinh quá khứ kinh lịch giống như lưu lâm cùng dương động liếc nhau về sau đều không hẹn mà cùng gật gật đầu biểu thị đối cái này nhìn qua điểm hoàn toàn đồng ý phải biết võ tiểu phú biểu hiện xuất sắc đây chính là rõ như ban ngày toàn viên công nhận a giờ này khác này kiểm tra công việc ngay tại như h ỏ a như đ ổ khẩn trương khai triển ngay từ đầu thời điểm mọi người còn hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ nhưng theo thao tác dần dần trở nên thuần thục phần này nguyên bản cũng có chút đơn điệu nhàm c h á n công việc liền càng có vẻ buồn thẻ không thú vị cả người trạng thái đều có chút hệ mại suy sụt kết quả là phần lớn người cũng bắt đầu thử nghiệm tìm một chút phân chấn tinh thần sự t ì n h để g i ế t thời gian tỉ như nói một bên tiếp tục trong tay kiểm tra nhiệm vụ một bên nhìn chung quanh cùng bên cạnh các đồng nghiệp nói chuyện t i ế m chương 445, t r u n g t â y y kết hợp chương 445, t r u n g t â y y kết hợp nói thật loại này nói chuyện t i ế m cũng không nhất định liền sẽ gây nên những người bệnh phản cảm dù sao nghe chữa bệnh và chăm sóc nhóm trò chuyện bắt k h á i bọn hắn cũng có thể từ đó hấp thu một chút bọn hắn cảm thấy có ý tứ sự t ì n h mà lại chữa bệnh và chăm sóc nhóm như thế thông dòng như thế có nhàn tâm có phải hay không cũng đại biểu cho sự tình cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng, tượng b ế t bắt như vậy t r â m rãi bọn hắn kia tâm tình khẩn trương cũng liền buông l ò n g không ít khoa nội tiêu hóa võ tiểu phú kiểm tra công việc là trước hết nhất bắt đầu tiến hành kết quả cũng là trước hết nhất tới một mặt là bởi vì võ tiểu phú cùng người bệnh tiếp xúc gần b ú i qua bị lây nhiễm tính nguy hiểm lớn nhất một phương diện khác cũng là quan tâm võ tiểu phú quá nhiều người đều đang hỏi võ tiểu phú tình huống thế nào lúc này bệnh viện bên ngoài Võ kinh rút người lây bệnh sự tình. lúc c cơ bọn bản biết hắn nhất viện hiện phụ đều xuất vi vô lạ r t tình. người bệnh lây l sự ú đầu nghĩ tới ỷ bộ lạ vi rút là đang tiêu hóa khoa nội xuất hiện hẳn là sẽ không tác động đến võ tiểu phú nhưng là rất nhanh liền nghe đến nói võ tiểu phú vậy mà đi hội trần thành trực tiếp tiếp xúc người biết tình huống này về sau sao có thể nhường võ ra người không lo lắng vội vàng bắt đầu từ mọi phương diện hỏi thăm cũng may võ tiểu phú cho bọn hắn phát tin tức nói không có vấn đề gì biết võ tiểu phú tình huống bây giờ cũng không tệ lắm bọn hắn mới là yên tâm một chút nhưng là các phương diện áp lực rời đến võ tiểu phú nơi này kiểm tra công việc trung vi là cùng những người khác có chút khác nhau kết quả đều so những người khác tới càng nhanh một chút âm tính võ t h i ể u phú nhìn xem chính mình kết quả trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra dù sao đây chính là ỵ bộ lạ vi r ú t r a cho dù là thân thể của hắn cường tráng tinh thần lực cường đại cái này nếu là mắc cũng phải lội ra bất quá cũng có thể là chính là bởi vì thân thể của hắn cường tráng tinh thần lực cường đại cho nên mới có thể không dễ dàng như vậy bị lây nhiễm đến đi làm phiền ngài lý chủ nhiệm lý chủ nhiệm lắc đầu phiền phức cái gì Quá trình cụ thể ta cũng biết, cũng lần này sớm như cụ sớm võ ậ y có trước cùng công việc, cũng đều là công lao của đâu. Nói đến, ta tới cấp cho đưa kết quả, cũng là có một số việc muốn cầu ý kiến của Nói thể phát rút tình thời thời tiến trị ta tươi kết một trưng hiện huống, hành phòng nhì vi gian liệu ngươi ngươi kiến ngươi. đồng đến, muốn ý vô lạ là lao là đều đâu. quả, số đưa dự Ừ. tiểu phú hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra lý chủ nhiệm ngài cứ nói đ ừ n g n g ạ i vậy ta liền nói thẳng ta nghe nói v õ chủ nhiệm công việc nghiên cứu cũng là khiến cho sinh động đã v õ chủ nhiệm có thể trước tiên phát hiện ý bộ lạ virus chắc hẳn khẳng định có chút ý nghĩ của mình ý của ta là võ chủ nhiệm có thể hay không gia nhập vi rút phòng và chữa trị tiểu tổ trợ giúp chúng ta cùng một chỗ khai chiến phòng và chữa trị công việc thì ra là thế võ tiểu phú còn tưởng rằng lý chủ nhiệm muốn nói gì đâu nhẹ gật đầu nghĩa bất dung tử nước ngoài cù dĩnh cũng là mới biết được chuyện này mặc dù nói là internet thời đại nhưng là bên kia là đêm tối nàng cũng là sáng sớm mới nhìn đến mạng lưới đ ẩ y đưa tin hơi thở vội vàng cho võ tiểu phú đánh tới video nhìn xem võ tiểu phú kia khuôn mặt quen thuộc khỏe mạnh tư thái cù dĩnh mới là đã thả lòng một chút bên kia tình huống thế nào trước mắt xem ra phòng và chữa trị công việc tiến hành cũng không t ệ lắm nhưng là người bệnh này đã nhập viện tiếp cận hai tuần tiếp xúc không ít người cũng chính là hiện tại thi hành người nhà quan sát quản lý chế độ và không trực tiếp gián tiếp tiếp xúc người còn không biết có bao nhiêu đâu hiện tại các phương diện ngay tại bại trừ đoán chừng ngày mai liền có thể có kết quả rồi đến lúc đó liền nhìn quy mô lớn bao nhiêu ta vừa mới kiểm tra kết quả tới không có vấn đề người cứ yên tâm đi tiếp xuống ta còn phải tham gia đến phòng và chữa trị trong công việc đi mau chóng đem chuyện này kết thúc cái này cù dĩnh biết võ tiểu phú kiểm tra kết quả không có chuyện cũng là triệt để y lòng nhưng là nghe được võ tiểu phú muốn tham dự phòng và chữa trị công việc lại là có chút bận tâm tới tới b ấ t quá cù dĩnh hiểu rõ võ tiểu phú kiên trì cũng không có khuyên nhiều cái gì chỉ là mặt mũi tràn đầy lo lắng nói chú ý an toàn có vấn đề nhất định trước tiên nói cho ta đến tiếp sau võ tiểu phú lại cho người trong nhà cùng bằng hữu lao sư cái gì báo bình an rời đi cách ly phòng cũng chính là khoa chủ nhiệm văn phòng võ tiểu phú đi vào phòng và chữa trị lâm thời tiểu tổ vừa hay nhìn thấy bành hạ cùng chu vận lai hai cái này là ngươi khoa bên trong ngươi tới tham gia chúng ta phòng và chữa trị công việc chúng ta cũng phải cho ngươi phục vụ đúng chỗ và n h bác sĩ cùng bác sĩ chu n g h ị đến hỗ trợ ta liền dứt khoát đem bọn hắn lại giao cho người đ ế n mang lý chủ nhiệm vừa cười vừa nói võ tiểu phú nhìn xem hai người cũng là nhẹ gật đầu cũng thế làm việc nhi chúng quy là yêu cầu chút giúp đỡ hai cái này võ tiểu phú cũng dùng đã quen vành hạ cùng chu vận lai đã biết võ tiểu phú kiểm tra kết quả không có chuyện tin tức lúc này đều là rất kích động nghĩ đến đằng sau có thể cùng võ tiểu phú cùng một chỗ kể vai chiến đấu càng là tâm tình bành trướng lý chủ nhiệm tình huống bây giờ thế nào tình huống không thể lạc u a n a không nói cái khác liền nói là cái này khoa bên trong có mười cái đều có đi đầu triệu chứng kiểm tra kết quả hẳn là rất nhanh liền có thể tới hy vọng đừng là t r ú n g chiêu mười cái nhiều như vậy võ tiểu phú nhữ mày nhìn một chút lý chủ nhiệm đưa tới danh sách khi thấy liêu chủ nhiệm d à n h tự về sau chân mày n i ễ u sâu hơn lý chủ nhiệm cũng chú ý tới võ tiểu phú biểu lộ mở miệng lần nữa nói trên danh sách hoài nghi lây nhiễm hết thể có mười bảy cái trong đó chín cái là khoa bên trong bệnh nhân cái này chín trong đó có bảy cái là bản thân liền tồn tại đường tiêu hóa triệu chứng chỉ là tình huống có chỗ tăng thêm còn lại tám người liền đều là khoa bên trong chữa bệnh và chăm sóc những n à y trước đó đều không có triệu chứng là hai ngày này thậm chí còn hôm nay mới xuất hiện triệu chứng khả nghi độ rất cao liêu chủ nhiệm chính là một cái trong số đó hắn là hôm nay xuất hiện triệu chứng còn có người bệnh bác sĩ điều trị bác sĩ phương n h ẹ gật đầu cái này mười bảy người mặc dù chỉ là lý chủ nhiệm kinh nghiệm vòng tuyển nhưng là lý chủ nhiệm thế nhưng là dịch tế học ệ t ỷ đệ bị l ọ gì phương diện chuyên gia có thể vòng ra mười bảy cái chỉ sợ trong đó một nửa cũng không thể may mắn thoát khỏi mà liêu chủ nhiệm võ tiểu phú cũng là có chút đáng tiếc chỉ hy vọng kết quả đi ra ngoài là tốt đi phương diện khác đâu ban ngành liên quan đã đem người bệnh trực tiếp cùng gián tiếp tiếp xúc người đều tìm tới bao quát người nhà cùng phòng bệnh bác sĩ người bệnh người nhà xuất viện không có xuất viện còn có người bệnh lúc trở về cùng chuyến bay người v â n v â n v â vân. n vân vân. bây giờ nhìn tình huống ta cũng là vòng m ộ ư ơ i chín người tới m ộ ư ơ i chín cái m ộ ư ơ i bảy cái cộng lại liền ba mươi sáu cái liền xem như trong đó chỉ có một nửa m ộ ư ơ i tám người chân chính chẩn đoán chính xác cũng đủ làm cho người đau đầu dù sao phòng và chữa trị quá trình bên trong thế nhưng là còn có thể xuất hiện cái khác người lây bệnh á trước đó một chút á n lệ bên trong chữa bệnh và chăm sóc tại phòng và chữa trị trong công việc bị lây nhiễm cũng không biết có bao nhiêu thật sự là phiền phái a võ tiểu phú nghĩ tới những thứ này đều có chút đau đầu trọng yếu nhất chính là trước đó hoa quốc chữa bệnh hệ thống đối với ỷ bộ lạ là vi rút làm càng nhiều công việc là dự phòng đối với trị liệu ỷ bộ lạ vi rút người lây bệnh nhưng không có quá nhiều biện pháp tốt hiện tại những ngày người lây bệnh trị liệu chủ yếu liền là đối chứng tựa như là hoàng tiểu giang hắn hiện tại nhiệt độ cao nôn mửa thậm chí đã xuất hiện hôn mê dấu hiệu đây là nhân thể hệ thống miễn dịch có bị công h ã n g khả năng nhưng là lý chủ nhiệm cũng không có quá nhiều biện pháp tốt chỉ có thể chống nôn hạ nhiệt độ các loại đối chứng trị liệu sau đó liền làm một chút chất kháng sinh kích thích tố đây cơ hồ liền là ứng đối cực hạng làm chúng ta thân thể tao nộ vi rút xâm lấn lúc nó sẽ nhanh chóng khởi động một hệ liệt phòng ngự cơ chế để chống đỡ ngoại địch trong đó một cái trọng yếu giai đoạn đầu phản ứng chính là chế tạo cùng phóng thích một loại tên lạc ấy n h i ê u làm tín hiệu dồ tê in loại này thần kỳ dồ tê in tựa như là trên chiến trường phong hòa đài một khi nhóm lửa liền sẽ hướng hệ thống miễn dịch phát ra cảnh báo dẫn phát mánh liệt miễn dịch phản ứng mà đối kháng virus xâm nhập nhưng mà virus cũng không phải là ngồi chờ chết hàng người theo năm tháng dài đ ằ n g đáng trôi qua rất nhiều rào hoạt trượt virus dần dần tiến hóa ra phá giải quấy nhiễu làm miễn dịch tăng cường tín hiệu bản lĩnh bọn chúng giống như nắm giữ mật mã hacker có thể dễ dàng vòng qua hoặc phá hủy đạo phòng tuyến này khiến cho hệ thống miễn dịch phản kích trở nên không còn như vậy hữu hiệu tại đông đảo virus bên trong ỵ bộ lạ virus càng là có được một bộ đặc biệt thủ đoạn nó chỗ có được đặc thù cơ chế đơn giản như là cho hệ thống miễn dịch là một đạo ma chú lệnh bấy n h i u làm hoàn toàn mất đi ngăn cản virus tại bị lây nhiễm trong tế bào trắng trận sinh sôi năng lực v ố n n ê n này phát huy mấu chốt tác dụng đạo thứ nhất phòng t i ế n cự như vậy sụp đổ vì virus điên cuồng khuyết trương mở ra cửa tắt bởi vì thân thể cái này một bài luân chống cự chưa thể có hiệu quả ý bộ lạ virus có thể không chút kiên kỵ đại lượng sinh sôi những này không nhận ước thúc virus giống như thủy triều nước v ọ t khắp toàn thân không ngừng công kích tới khỏe mạnh tế bào cùng lúc đó hệ thống miễn dịch phát giác được uy hiếp về sau bắt đầu toàn lực phản kích nhưng lúc này phản ứng đã vượt xa khỏi bình thường phạm vi lâm vào quá độ ứng kích thích trạng thái loại này quá kích miễn dịch phản ứng giống như một trận mất khống chế đại hỏa không chỉ có không thành công dập tắt virus ngược lại đối t ự thân khí quan tạo thành nghiêm trọng tổn hại từng cái cơ quan nội tạng tại trận này chiến đấu kịch liệt trung gian kiếm lời chịu tàn phá chức năng dần dần suy kiệt cuối cùng trở thành ỷ bộ lạ virus bệnh khiến người vong mạ n g yếu tố mấu chốt một trong cho nên muốn trị liệu ỷ bộ lạ virus đầu tiên liền muốn bắt đầu từ hướng này không cho ỷ bộ lạ virus cái này một cơ chế có hiệu lực một khi cái này một cơ chế bị ngăn cản đoạn ỷ bộ lạ virus không còn trên phạm vi lớn mọc thêm hệ thống miễn dịch cũng có thể công việc bình thường này lên kia xuống mới có thể nhường thân thể chiến thắng những này xâm lấn phật tử đánh trận cuối cùng vẫn là cần nhờ nhân thể chính mình bác sĩ có khả năng làm được liền là tận lực cho người bệnh thân thể chuyển v ậ n đạn dược tăng lớn thân thể đối kháng virus tỷ số tháng thế nhưng là thời gian ngắn muốn công phá ủy bộ lạ virus chuối gen từ ghen thượng giải quyết vấn đề h i ệ n nhiên là không thể nào những bệnh nhân này có thể đợi không được loại này lệ mười nghiên cứu cho nên còn phải suy nghĩ tại trước mắt k ỹ thật trên quốc tế vẫn luôn có chung nhận thức tây y giết địch chung ý chỉ người tại phương tây y học trong quan niệm nhân thể liền như là một bộ tinh xảo phức tạc máy móc đương cái này bộ máy móc cái nào đó linh bộ kiện phát sinh chụp chất lúc nhiệm vụ thiết yếu chính là chính xác t r a ra đến t ộ n cùng là loại nào vi rút loại nào vi khuẩn đã dẫn phát trận này bệnh tật phong bạo một khi khóa chặt gây nên nguyên nhân tiếp xuống liền muốn vận dụng đặc biệt nhằm vào cái này vi khuẩn hoặc vi rút thuốc triển khai một trận sinh tử đ ỏ sức đem nó triệt để tiêu diệt chỉ có đương những bệnh này khuẩn bị thanh trừ sạch sẽ, sẽ bệnh tật mới có hy vọng khỏi hẳn tây y chữa bệnh chỗ tuân theo chủ yếu s á c lược có thể nói là không lưu tình chút nào giết định hình thức vì có thể hiệu suất cao địa sát diệt những cái tia tứ ngược vi khuẩn cùng virus có khi thậm chí không tiếp xem nhẹ sử dụng thuốc khả năng mang tới tác dụng phụ kể từ đó liền thường xuyên sẽ lâm vào một loại làm cho người đau lòng k h ố t cảnh cứ việc phẫu thuật nhìn như lấy được viên mãn thành công nhưng bệnh nhân nhưng bất hạnh qua đời hoặc là nguyên bản chứng bệnh có thể chữa trị có thể cái khác chưa từng dự liệu được bệnh ma nhưng lại lặng yên g á n g lâm không thể phủ nhận là loại này chữa bệnh phương thức ở một mức độ nào đó quả thật có rõ rệt ưu thế nó nương tựa theo khoa học nghiêm cẩn chẩn đoán thủ đoạn cùng tính nhắm vào cực mạnh phương án trị liệu cứu vớt vô số sinh bệnh nhưng mà tệ nạn đồng dạng không thể bỏ qua nhất là đối mặt hoàn toàn mới hiện lên vi rút lúc vụ này phương pháp thường thường lộ ra lực bất t ò n g tâm bởi vì mới vi rút còn không đặc hiệu thuốc có thể cung cấp sử dụng những cái kia quen lấy giết địch làm chủ yếu thủ đoạn các bác sĩ đột nhiên đã mất đi trong tay mấu chốt nhất vũ khí chỉ có thể lâm vào thuốc thủ vô sách q u ấ n cảnh hoặc là miễn cương ứng đối hoặc là phó thác cho trời vô luận là miễn cương ứng đối vẫn là phó thác cho trời kết quả chỉ sợ đều không phải là người bệnh cùng gia thuộc nguyện ý n h ì t h ấ so với tây y, -Y, -Y bởi vì trung y còn cường điệu hơn chính là trị người mà không phải chữa bệnh tựa như là trên chiến trường tây y chủ công liền là nghiên cứu binh khí trung y cũng là cường điệu tự thân cường đại trung y cho tới nay đều lo liệu lấy một loại đặc biệt mà khắc sâu quan điểm người cũng không phải vẹn vẹn một đ á i kết cấu phức tạp máy móc mà là có đông đảo chức năng lại tương hỗ liên quan tính tổng hợp sinh mạng thể bình thường mà nói nếu như một người thân thể ở vào hoàn toàn bình thường trạng thái như vậy hắn ly mắc bệnh tật sát xuất tương đối khá thấp cái này chính như cùng cổ đại tiên hiển chỗ trình bày như vậy chính k h tồn bên trong ta không thể làm ở chỗ này nâng lên tà trên thực tế hàm cái ba cái phương diện theo thứ tự là nội tà ngoại tà cùng bất nội bất ngoại tà trong đó những cái kia bởi vì vi khuẩn cùng virus đưa tới các loại chứng bệnh đều không ngoại lệ đều bị đưa về đến ngoại tà trong giới hạn nguyên nhân chính là như thế ở trong y bắt đầu xử lý như là ngoại cảm loại hình bệnh tật lúc bọn hắn cũng không cần đi tận lực phân chia đến tột cùng dẫn đến bệnh tật sinh ra nhân tố là virus vẫn là vi khuẩn cũng không cần cẩn thận phân biệt cụ thể là loại nào loại hình virus hoặc là vi khuẩn thậm chí đối với những bệnh này nguyên thể hình thái đặc thù cùng lớn nhỏ kích thức chờ tin tức cũng không cần xâm nhập tìm tòi nghiên cứu tất cả có thể sẽ khiến nhân loại gặp lây nhiễm bên ngoài nhân tố hết thể đều sẽ bị coi là có thể dẫn phát ngoại cảm bệnh chứng nguyên nhân dẫn đến mà đối đãi tại tây y quan điểm bên trong bọn hắn phổ biến cảm thấy nhân thể cũng không có tính năng động chủ quan một khi người sinh bệnh đó chính là bị động gặp lây nhiễm mà đến tiếp sau trị liệu cũng chỉ có thể là một loại bị động hành vi chỉ có ỷ lại bác sĩ cùng thuốc hoặc là phẫu thuật các loại thủ đoạn người bệnh mới có thể khôi phục khỏe mạnh nhưng mà quan niệm như vậy kỳ thật tồn tại cực lớn sai lầm trên thực tế nhân loại chúng ta thân thể có được một bộ cực kỳ t r ư c vào mà còn chuẩn bị phòng ngự hệ thống mỗi khi có vi khuẩn hoặc là vi rút i ề u t o à n xâm nhập nhân thể thời điểm dưới trạng thái bình thường thân thể có thể cấp tốc phát giác được những này ngoại lai chi đ ị c h đến tột cùng thuộc về loại nào tính chất cùng lấy cực nhanh tốc độ tìm tới tương ứng sách lược t ư ơ n g đối đánh cái so sánh tới nói nếu như muốn tiêu diệt một loại nào đó đặc biệt vi khuẩn hoặc là vi rút đầu tiên liền phải tra gian này vi khuẩn hoặc vi rút chỗ có các loại đặc dị tính đặc thù sau đó ở đây cơ sở phía trên tạo ra đủ để giết hết cái này vi khuẩn hoặc vi rút kháng thể chỉ cần trong cơ thể còn có sung túc số lượng loại này kháng thể như vậy bệnh tật tự nhiên mà vậy liền sẽ khỏi hẳn thế nhưng là mọi người không ngại suy nghĩ một chút. ở vào giống nhau trong hoàn cảnh vì sao có ít người sẽ nhiễm bệnh mà đổi thành một số người lại có thể bình yên vô sự lại vì cái gì có người bị bệnh về sau bất hạnh bỏ mình mà có người lại có thể chiến thắng bệnh ma giành lấy cuộc sống mới đâu tạo thành như thế rõ rệt khác biệt căn bản nhất nguyên do suy cho cùng vẫn là ở chỗ mỗi người tự thân tình trạng cơ thể có c h ồ n g hay chưa tại hoàn toàn bình thường trạng thái cùng bình thường trình độ đến tột u cùng như thế nào kháng thể giá trị có thể xưng vô giới chi bảo cho đến tận này tại đông đảo thuốc bên trong chỉ có chất kháng sinh loại thuốc có thể làm trực tiếp tác dụng tại vi khuẩn nhân tạo kháng thể phát huy công hiệu thông qua nó mạnh mẽ lực sát thương tướng tướng quan vi khuẩn triệt để tiêu diệt nhưng mà làm cho người lo lắng chính là bởi vì mọi người đối kháng sinh làm quá độ sử dụng thậm chí l ạ m dụng dẫn đến vi khuẩn dần dần sinh ra rõ rệt kháng dự tính loại này kháng dự tính khiến cho càng ngày càng nhiều vô địch vi khuẩn theo thời thế mà sinh bọn chúng ngoan cường mà chống cự lấy truyền thống chất kháng sinh công kích khiến nhân loại khỏe mạnh mang đến trước nay chưa từng có to lớn uy hiếp cứ thế mãi nếu như không thể có hiệu ngăn chặn cái này một xu thế những này siêu cấp vi khuẩn cuối cùng rồi sẽ đem nhân loại đầy hướng không có thuốc chữa khó mà chữa trị t u y ệ cảnh so sánh dưới đối mặt khí thế hung hung vi rút tính bệnh tật chúng ta đến nay chưa có được thập t o à n thập mỹ đặc hiệu thuốc kháng virus an tỷ vị rồ dơ rút phẩm ở đây tình huống dưới nhân thể tự thân châu có được kháng thể liền trở thành chống lại virus mấu chốt lực lượng mà vaccine nghiên cứu phát minh cùng ứng dụng thì không thể nghi ngờ là thúc đẩy sinh trưởng nhân thể sinh ra kháng thể tuyệt hảo con đường một trong bất quá muốn thành công nghiên cứu ra chất lượng tốt hiệu suất cao lại tính năng ổn định vaccine cũng không phải là chuyện dễ nó yêu cầu nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm tiến hành xâm nhập bền bỉ thăm dò cùng nghiên cứu dù sao virus chủng loại phong phú như sao lôm đốn đẩy trời nhiều vô số kể mà lại bọn chúng còn có cực mạnh thích hướng tính cùng biến dị tính để cho người ta khó lòng phòng bị có đôi khi cho dù là hôm qua được chứng minh hành chi hữu hiệu vaccine đương đổi được cái khác địa khu hoặc là đi qua ngắn ngủi mấy năm về sau khả năng liền sẽ bởi vì virus biến dị mà mất đi vốn có hiệu lực làm chúng ta thân thể tao nộ g một loại nào đó vi khuẩn hoặc virus xâm nhập lúc một trận chiến đấu kịch liệt liền lặng lẽ khai hỏa bình thường tới nói nhân thể sinh ra tính nhắm vào kháng thể cần thiết thời gian đại khái rơi vào bốn ngày đến mười ngày cái này một khu ở giữa bên trong nhưng thực tế thời gian dài lại không phải cố định không thay đổi mà là nhận rất nhiều nhân tố ảnh hưởng trong đó mấu chốt nhất hai giờ chính là vi khuẩn hoặc vi rút tự thân độc tính cường độ cùng cá thể thể chất khác biệt đáng nhắc tới chính là nhân thể phân biệt cùng chế tạo kháng thể tốc độ có thể xương kinh người so sánh dưới toàn cầu tất cả các nhà khoa học nghiên cứu ra tương ứng kháng thể tốc độ đơn giản theo không kịp thậm chí có thể nói trên lệnh gấp mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần nhiều ngay tại trong mấy ngày ngắn ngủn nhân thể liền có thể cấp tốc thấy rõ loại này vi khuẩn hoặc vi rút đặc biệt tính chất cùng tinh chuẩn sản xuất ra chuyên môn ứng đối bọn chúng kháng thể mà một khi thành công chiến thắng những n à y địch nhân về sau nhân thể còn có một hạ n thần kỳ năng lực đem những này kháng thể chế tác quá trình một m ứ c khắc trong tâm khảm kể từ đó lập tức lần lại lần nữa tao nộ giống nhau vi khuẩn hoặc vi rút lúc hệ thống miễn dịch liền có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng nhanh chóng phân biệt ra những này địch tới đánh cùng không chút do dự vận dụng trước đó dự trữ tốt kháng thể vũ khí lấy thế lôi đình v ạ n quân đem nó nhất cử tiêu diệt từ đó hữu hiệu tránh cho mọi người hai lần lây nhiễm loại này bệnh tật đưa một người thân thể gặp ngoại giới vi khuẩn hoặc vi rút mãnh liệt xâm nhập lúc nếu như tại bốn đến m ộ ư ơ i ngày cái này mấu chốt đoạn thời gian bên trong không cách nào thành công hợp thành đối kháng những bệnh này nguyên thể đặc dị tính kháng thể như vậy chờ đợi người này không thể nghi ngờ chính là ách bận tử vong chân quý như thế lại cực kỳ trọng yếu kháng thể đến tột cùng nguồn gốc từ nơi nào đâu đáp án chỉ có một cái bọn chúng nhất định phải thông qua chiến đấu kịch liệt tài năng theo thời thế mà sinh lý tưởng nhất tình trạng không ai qua được nhường mỗi người thân thể đều tự mình trải qua các loại nghiêm trọng vi khuẩn cùng vi rút vô tình lây nhiễm từ đó thúc đẩy tự thân hệ thống miễn dịch phấn khởi chống cự sáp nhập sinh tương ứng kháng thể. một phần trong đó kháng thể thậm chí có thể nương theo mọi người cả đời trở thành chống cự bệnh tật kiên cố hậu thuẫn nhưng mà tốt đẹp như vậy nguyện cảnh tại trong thế giới hiện thực lại là khó mà đạt thành hy vọng xa đời đáng được ăn mừng chính là thông tuệ nhân loại bằng và o vô tận trí tuệ phát minh vaccine vaccine tựa như một thanh thần kỳ chìa khóa lấy một loại tương đối đơn giản tiện lợi phương thức trợ giúp chúng ta bộ phận thực hiện kể trên nguyện vọng nó tựa như là dự đoán thiết trí tốt phòng tuyến có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản vi khuẩn cùng virus xâm lấn giảm xuống lây nhiễm bệnh tật phong hiểm bất quá yêu cầu minh sắc là v a thường thường cho nên nghiên n h cứu phát minh vaccine cái gì đối với hiện tại đã bị bệnh hoàng tiểu giang cùng liêu chủ nhiệm bọn người tới nói đã tới đã không kịp bây giờ có thể nếm thử cũng thích hợp nhất có lẽ liền là dùng trung ý thủ đoạn đến tăng cường người bệnh miễn dịch năng lực mà lại c h u n g ý chỉ liệu tương đối ôn hòa cũng sẽ không xuất hiện không bị thương địch trước tổn thương mình tình huống nghĩ tới đây võ tiểu phú mạch suy nghĩ cũng cơ bản rõ ràng cụ thể này từ nơi nào bắt đầu võ tiểu phú cũng có ý tưởng ỵ bộ là vi rút mọc thêm cấp tốc trước t ừ huyết dịch bắt đầu sau đó là các đại hệ thống đã như vậy vậy thì từ các đại hệ thống tới tay tăng cường các đại hệ thống miễn dịch năng lực cuối cùng quản nhiều chạy xuống dòng dòng hợp thành làm một thể đối vi rút hoàn thành lấy quanh chỉ cần là đem vi rút mãnh liệt tình thế ngăn chặn lại cho bác sĩ tranh thủ nhiều thời gian hơn điều chỉnh dùng phương thuốc án từng bước một cho thuốc đem virus cầm xuống tựa hồ cũng không có cái gì không thể nào mà lại tây y ở phương diện này cũng có thể làm rất tốt bổ sung không nói là một chút thấy hiệu quả nhanh thuốc có thể làm lúc khẩn cấp hầu dùng chỉ những thứ này kiểm nghiệm kiểm tra cũng có thể nhanh chóng biết thân thể các hệ thống bị thương nghiêm trọng trình độ nhường bác sĩ tốt hơn nhằm vào dùng thuốc cho nên võ tiểu phú vẫn cảm thấy hiện đại y học t r u n g tây y cũng không phải là đối lập t r u n g tây y kết hợp mới là người bệnh tin mừng võ tiểu phú đem ý nghĩ của mình nói cho lý chủ nhiệm nghe nói như vậy lý chủ nhiệm không khỏi một mặt n ộ làm trung y bộ kia cái này không có chỉ năm a xảy ra vấn đề làm sao bây giờ chương 446, t y học trung quốc chương 446, t y học trung quốc đúng là như thế lý chủ nhiệm trong đầu đầu tiên nổi lên ý niệm chính là nếu như xảy ra vấn đề nên làm thế nào cho phải k h ì thật cũng là không thể hoàn toàn trách cứ lý chủ nhiệm sẽ có ý nghĩ như vậy phải biết từ khi ủy bộ lạ vi rút hiện thân đến nay đã qua tương đối dài một đoạn thời gian nhưng lại chưa từng nghe qua có áp dụng trung ý thủ đoạn thành công chữa trị án lệ trải qua thời gian dài ứng đối loại này khó giải quyết bệnh tật chỗ chọn lựa phương pháp thủy chung là lấy tây y làm chủ đạo cứ việc trước mắt chưa hình thành một bộ có thể thực hành lại hiệu quả trị liệu do dạy hoàn chỉnh phương án trị liệu nhưng tối thiểu còn có một số cơ bản chỉ đạo tính đề nghị tồn tại có thể làm tham khảo căn cứ nếu như y theo những này đã có căn cứ đến áp dụng trị liệu cho dù cuối cùng bất hạnh đã xuất hiện vấn đề trách nhiệm cũng rất khó quy tội đến trên người bọn họ nhưng mà nếu như mạng mội nếm thử sử dụng trung y đến trị liệu một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc là không tốt hậu quả như vậy các loại thuyết pháp cùng chỉ trích liền sẽ ủn ùn kèo đến dù sao đối với trung ý đang đối kháng với ý bộ lạ vi rút phương diện ứng dụng k u y ế t thiếu đầy đủ thực tiễn kinh nghiệm cùng khoa học nghiệm chứng sự không chắc chắn thực sự quá cao cho nên nói lý chủ nhiệm suy tính được chu toàn chút hoàn toàn ở hợp tình lý dù sao lần này đối mặt nhưng đ i ề u người nghe đến đã biến sắc ý bộ lạ vi r ú t ta hơi không cẩn thận xảy ra vấn đề sát xuất đơn giản cao đến kinh người dù là nhân viên y tế nhóm toàn lực ứng phó tận tâm tận lực đi cứu trị người bệnh dẫn đến cá biệt tử vong ca bệnh tình huống chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi nếu là ở đây thời khắc mấu chốt lung tung làm việc tuy ý vận dụng chưa đầy đủ luận chứng trung y liệu pháp sau đó lại dẫn phát một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng đến lúc đó bị người lên án vì lạm dụng trung ý mà dẫn đến bệnh tình chuyển biến xấu vậy nhưng thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch nữa võ chủ nhiệm đây có phải hay không là có chút quá mạo hiểm v ạ n nhất xảy ra vấn đề chúng ta có thể đảm nhận không nổi à trước đó đều không có tiền lệ như vậy đúng liền là tiền lệ hiện tại chỉ liệu ỷ bộ là người lây bệnh phương pháp đều là tuân theo tiền lệ kinh nghiệm đều là đến từ trước đó lây nhiễm biện pháp xử lý tỷ như nói là em mở quốc hay là quốc gia khác dù sao hoa quốc trước đó thế nhưng là không có ỷ bộ lạ virus xuất hiện tự nhiên là muốn từ những cái k i a phòng và chữa trị qua ỷ bộ lạ virus quốc gia lấy thình bây giờ võ tiểu phú nói cho h ắ n biết muốn chính mình đến cái cách tân trị liệu vẫn là dùng chung ý đi, cái này a i tim có thể chịu được ga kia trước đó cũng không có ý bộ lạ vi rút xâm nhập quốc gia chúng ta à nếu là có sớm đã có tiền lệ lý chủ nhiệm ngài cũng nhìn thấy bằng vào chúng ta khả năng hiện giờ đối với người bệnh tới nói thật sự là hiệu quả không tốt tiếp tục như thế đừng nói là hoàng tiểu giang liền cả liêu chủ nhiệm đều có thể xảy ra vấn đề tây y là chữa bệnh bây giờ chúng ta liền ý bộ lạ vi rút căn bản đều nào không rõ ràng nếu như cứ như vậy đối chứng dùng thuốc thật sự là quá bị động một khi ỷ vỗ là vi rút tăng giá trị tài sản nghiêm trọng sợ là người bệnh thì càng đánh không được chúng ta sinh ở hoa quốc chúng y lý niệm chúng ta đều là biết đến chúng y trị người ý nghĩa chính liền là tăng cường người sức miễn dịch đây cũng chính là hiện tại những người bị bệnh này cần có chúng ta đã không thể đối vi rút thế nào vậy chúng ta sao không liền thử một chút tăng cường người bệnh bản thân kháng độc năng l ự c đâu、Ách. nghe võ tiểu phú lý chủ nhiệm cũng là không khỏi nhẹ gật đầu hắn không thể không thừa nhận võ tiểu phú nói đúng cũng có lý thế nhưng là nói những thứ vô dụng này à cuối cùng vẫn muốn chứng thực đến trị liệu bên trên thế nhưng là ai dám nói có thể sử dụng trung ý trị liệu ỵ b ô lạ virus dù chỉ là tăng cường người bệnh sức miễn dịch nhưng là võ tiểu phú đều nói đến đây phần lên lý chủ nhiệm cũng không tốt lại cự tuyệt do dự một chút chậm rãi nói như vậy đi chúng ta vẫn là trước đ e m khoa trung ý bác sĩ đều gọi tới cùng một chỗ triển khai cuộc họp thảo luận một chút nhất phụ viện tự nhiên là có khoa trung ý gì、hết. hơn nữa còn làm khá lắm t ò a c h ấ n khoa trung ý liều chủ nhiệm thế nhưng là y học trung quốc đại sư cấp bậc ở thế giới phạm vi bên trong đều rất nổi tiếng l i ê u chủ nhiệm tại tiếp vào điện thoại về sau cũng là có chút kinh dị h ắ n cũng không đ ị n h qua lần này xuất hiện ỵ bộ lạ virus lại còn sẽ dùng đến trong bọn họ y đi trung y hiện trạng người trong nước cũng coi là rõ như ban ngày hiện tại trung y đã không còn là trong lòng mọi người loại kia y thuật thật kỳ ngược lại là một số người điều trị thân thể hay là lựa chọn cuối cùng trung y chữa bệnh chậm là tất cả mọi người chung nhận thức một chút bệnh cấp tính không có người sẽ tìm trung y nhìn cho nên đại đa số cũng chính là tính khí không tốt người bệnh hay là thận khí không đủ thận tinh thua thiệt hư loại hình người bệnh lại hoặc là một chút đau thắt lưng loại hình bệnh vật sẽ có người tìm tới trung ý、đi. ăn mấy uống thuốc điều trị điều trị đại đa số vẫn là ôm thử một chút tâm thái hoặc là liền làm ộ t chút đi qua tây ý trị liệu vô hiệu chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại trung y trên người t h như nói là khối u thời kỳ cuối loại hình giống như là loại này nguy hại cực lớn v i r ú t không ai có thể có thể nhớ tới trung y đến liền xem như nhớ tới cũng không dám dùng b ấ t quá đã bây giờ có người nghĩ tới l i ê u chủ nhiệm tự nhiên là nghĩa bất dung tử cho nên không nói hai lời liền mang theo khoa bên trong một bộ phận chữa bệnh và chăm sóc đi tới khoa nội tiêu hóa nhìn thấy võ tiểu phú nghe nói là võ tiểu phú đề nghị về sau liêu chủ nhiệm mới là hình như có sở ngộ võ tiểu phú trong hội y sự tỉnh liêu chủ nhiệm cũng là có châu nghe thấy dù sao cái k i a m ộ t tay bắt mạch công phu tại toàn viện tây y bên trong đều là độc nhất hảo mà lại còn có một số võ tiểu phú dựa vào trung y thủ đoạn chưa khỏi người bệnh thuyết pháp chỉ bất quá võ tiểu phú một mực cũng không có tới khoa trung y cùng liêu chủ nhiệm trao đổi qua cho nên hai người cũng liền chỉ ở vào bạn c h i kỷ giai đoạn còn không có chính thức gặp qua đâu liêu lao sư p i ề n phức ngày tới thật sự là không có ý tứ bất quá lần này khả năng thật muốn p i ề n phức đến ngày võ tiểu phú nhìn thấy liêu chủ nhiệm vội vàng tiến lên nói đối với liêu chủ nhiệm võ t h i ể u phú thế nhưng là rất tôn trọng dù sao vị này tại cả nước phạm vi bên trong vậy cũng là trung ý đầu danh tiếng liêu chủ nhiệm thoạt nhìn cũng là rất dễ thân cận này ta cảm tạ ngươi mới là nói thật ta đều không nghĩ tới chuyện lớn như vậy vậy mà lại có người nhớ tới trung ý đến xem ra nhiều năm như vậy tuyên truyền không có buồng phi à bất quá cảm tạ về cảm tạ có mấy lời vẫn phải nói đến cùng trước đối với trị liệu ý bộ lạ virus ta nhưng cũng là không có chút tự tin nào dù sao ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc ý bộ lạ virus nên như thế nào ra tay ta còn phải nhìn qua bệnh nhân mới được đây là ứng hữu chi lý chỉ bất quá nhìn xem l i ế u chủ nhiệm võ tiểu phú lại có chút do dự l i ế u lao sư chúng ta mời ngài tới kỳ thật chủ yếu là muốn ngài từ bên cạnh chỉ đạo nếu như muốn nhìn bệnh nhân lời nói chắc hẳn ngài nhiều ít cũng là biết đến ỷ bộ lạ virus chuyển nhiễm tính cực mạnh cho dù là chúng ta nguyên bộ phòng hộ trực tiếp tiếp xúc bệnh nhân thời điểm cũng có thể là lây nhiễm thượng ỷ bộ lạ virus ta liền có cái gì nói gì ngài tuổi tác đã cao và nhất bị lây nhiễm bên trên ta có thể thật sự là đảm đường không nổi từ bên cạnh chỉ đạo liêu chủ nhiệm nhìn về phía võ tiểu phú sắc mặt ngưng lại võ chủ nhiệm ngài đây là xem thường ta ạ đều là bác sĩ các người dám trực tiếp tiếp xúc bệnh nhân chúng ta cũng không dám chúng ta đã đáp ứng nguyện ý đến vậy đã nói rõ chúng ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị lời này võ tiểu phú cũng không dám nhận hắn nào dám trướng mắt liêu chủ nhiệm vội vàng liền muốn nói cái gì đã thấy liêu chủ nhiệm trực tiếp q u á t tay tốt không cần nói nhiều trực tiếp mang bọn ta đi xem bệnh nhân liệt tốt lần này liêu chủ nhiệm mang tới chữa bệnh và chăm sóc cũng có mấy cái hai cái bác sĩ hai người y tá đều là cao tuổi xem xét liền là kinh nghiệm phong phú loại kia khoa trung y là chủ nhiệm giáo sư nhiều nhất địa phương liền xem như cái khác hai vị đó cũng là thái đầu cấp bậc võ tiểu phú nhìn về phía hai người hai người lại chỉ là cười cười Tốt, võ chủ nhiệm ngài cũng nhanh dẫn chúng ta qua đi thôi võ tiểu phú cũng là bất đắc dĩ nói đều nói đến đây hắn còn có thể nói cái gì vậy làm phiền mấy vị lao sư cũng không do dự nữa võ tiểu phú trực tiếp mang theo liếu chủ nhiệm bọn hắn hướng về cách ly phòng bệnh đi đến cũng không có trực tiếp liền đi hoàng tiểu giang nơi đó mà là đi trước liêu chủ nhiệm phòng bệnh dù sao so với cái khác người lấy bệnh liêu chủ nhiệm rõ ràng phối hợp độ cao hơn chỉ bất quá mắt thấy võ tiểu phú mang theo liêu chủ nhiệm bọn hắn đi phòng bệnh lý chủ nhiệm cũng có chút đã tê dần hắn vừa rồi còn giống như không có trực tiếp đáp ứng võ tiểu phú đâu đi chỉ nói là kêu đến thương lượng một chút bây giờ ngược lại tốt cái này giống như sự tình liền trực tiếp thành từ khi liều chủ nhiệm sau khi đi vào liền trực tiếp tìm tới võ tiểu phú cho tới bây giờ hắn còn ngay cả lời đều không có dựng vào đâu a mà lại vừa rồi chủ yếu là vào xem lấy nghe hai người nói chuyện cũng có chút n g hiện tại lý chủ nhiệm mới là kịp phản ứng hắn mới là lần này phòng và chữa trị công tác tổng chỉ huy hắn à cái này tình huống như thế nào liêu chủ nhiệm tới vậy mà một câu không cùng hắn nói trước tìm võ tiểu phú thế nào lớn như thế cá nhân làm không khí à tốt xấu ngươi cũng phải hàn huyên hai câu ý tứ ý tứ đi lý chủ nhiệm hiện tại là lại xấu hổ lại sinh khí còn không biết có nên hay không theo sau ai chủ nhiệm à không có ý tứ không có ý tứ vừa rồi không có chú ý tới ngài mắt vụt bề mắt vụt bề cảm tạ ngài có thể cho chúng ta cơ hội lần này liêu chủ nhiệm sắc mặt ngưng trọng nói ra lời nói này lúc tuyệt không phải ra ngoài đơn giản khách sáo Phải bộ i ế t y lạ vi rút phòng và chữa trị công việc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản ẩn chứa trong đó nguy hiểm to lớn cùng sự không chắc chắn nhưng mà sự vật thường thường đều có tính hai mặt loại trừ rõ ràng tính nguy hiểm bên ngoài công việc này kỳ thật cũng ẩn giấu đi rất nhiều tiềm ẩn có ích từ phương tây y học đồng bột phát triển đến nay tại ứng đối loại này tình hình bệnh dịch phòng và chữa trị công việc phương diện trung y trên cơ bản ở vào ít tham dự thậm chí danh giới địa vị cho dù ngẫu nhiên có chỗ liên quan đến vai trò nhân vật phần lớn cũng vẹn vẹn cực hạn tại cung cấp một chút phụ trợ tính duy trì xa xa chưa thể trở thành chủ đạo lực lượng nhưng lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt chính như võ tiểu phú lời nói như vậy nếu như có thể thành công đem trung y xác lập là chủ lưu thủ đoạn dùng cho ý bộ lạ vi rút phòng và chữa trị như vậy nó ý nghĩa trọng đại đơn giản khó mà đánh giá nếu như cuối cùng cái này thường thức thử có thể thực hiện cùng lấy được rõ rệt hiệu quả vậy thì đồng nghĩa với khai sáng hoa quốc chữa bệnh vệ sinh lĩnh vực một cái hoàn toàn mới cục diện từ nay về sau mỗi khi hoa quốc cảnh nội lại lần nữa tao nộ cái k h á c loại hình tình hình bệnh dịch xâm nhập lúc mọi người liền không còn sẽ như quá khứ như thế vô ý thức xem nhẹ trung y tồn tại tương phản vô cùng có khả năng đầu tiên nghĩ đến chính là dựa vào trung y lực lượng đến chống lại bệnh ma thủ hộ dân chúng khỏe mạnh kể từ đó đối với trung y ngành nghề phát triển lâu dài mà nói mang đến chỗ tốt không thể nghi ngờ là cực kỳ sâu xa lại rộng khắp loại ảnh hưởng này không chỉ có thể hiện tại xã hội tán thành độ tăng lên trên diện rộng bên trên càng có hy vọng hơn thúc đẩy tương quan nghiên cứu cùng thực tiễn đạt được càng nhiều t à i nguyên đầu nhập và chính sách n ữ a từ đó tiến một bước thôi động trung ý tại hiện đại chữa bệnh hệ thống bên trong chiều sâu t u n g hợp cùng cách tân phát triển liêu chủ nhiệm xuất thân từ trung ý thế g i a tăng thêm loại trừ chuyển thừa xuống trung ý thư tịch cùng bản sự còn có chuyển thừa xuống trung ý tinh thần cũng rất nhiều trong gia tộc y phát triển cố sự nghe những n à y cố sự liêu chủ nhiệm phản phất thấy được trung ý lưng suy sử bây giờ mọi người đối với trung ý độ độ tín nhiệm càng ngày càng thấp đây là liêu chủ nhiệm đau lòng nhất đời này của hắn loại trừ tận sức tại trung ý nghiên cứu dùng trung ý trị bệnh cứu người bên ngoài liền là đang bận rộn suy nghĩ muốn đang phát triển ý đ ĩ ề nhặt lại mọi người đối với trung ý lòng tin n h ư ờ n càng nhiều người có thể hiểu trung ý ý ý ý đáng tiếc tây ý trùng kích thật sự là quá lớn hắn làm hết c ử không sai tại võ tiệu phú gọi điện thoại tới thời điểm liêu chủ nhiệm liền nhạy cảm cảm nhận được sự tỉnh lần này phía sau chỗ che giấu ý nghĩa trị bệnh cứu người đồng thời còn có thể tuyên truyền trung ý、đi. để cao trung ý địa vị liêu chủ nhiệm có thể nói là việc nhân đức không nhường ai đây cũng là liêu chủ nhiệm vì cái gì tích cực như vậy nguyên nhân đương nhiên hắn cũng biết nếu như bọn hắn thật lên lại không làm được thành tích khả năng không chỉ không thể tăng lên trung ý xã hội tán thành độ ngược lại là khả năng cho trung ý bôi đen nhường đ ạ i chúng lại một lần nữa đối trung ý thất vọng thế nhưng là bây giờ trung ý đều đã là cái địa vị này lại t r ê n l ệ n h còn có thể kém đến cái tình trạng gì cho nên c h ặ n lại liêu chủ nhiệm n g à i cái này có thể gấp s á t ta hẳn là ta cảm tạ ngài mới đúng ngài có thể đến giúp đỡ đó là chúng ta đoàn đội cũng là người bệnh p h ư c khí nói đều nói đến đây lý chủ nhiệm biết mình đã đừng nghĩ lại đem liêu chủ nhiệm loại bỏ ra ngoài hắn đều không nghĩ rõ ràng chuyện nguy hiểm như vậy liêu chủ nhiệm làm sao lại có thể tích cực như vậy thật chẳng lẽ chính là bởi vì đại ái bởi vì người hành y nhân tâm tinh thần hiện tại lý chủ nhiệm cũng chỉ có thể nghĩ như vậy cách ly trong phòng bệnh an tính chỉ có thể nghe được dụng cụ rất nhỏ vận chuyển âm thanh võ tiểu phú lý chủ nhiệm cùng liêu chủ nhiệm ba người sóng vai mà đi sau lưng còn đi theo hai gã k h á c trung y bác sĩ hẳn cùng bác sĩ lục nằm tại trên giường bệnh liêu chủ nhiệm nghe được động tĩnh vội vàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt đảo qua trước mắt năm người trên mặt lộ ra một tia kinh dị phải biết so sánh với cùng khoa trung y tiếp xúc ít võ tiểu phú tới nói liêu chủ nhiệm có thể tính được là liên hệ khách quen dù sao bọn hắn c h ố khoa tiêu hóa thường xuyên sẽ có rất nhiều bởi vì dạ dày vấn đề đến đây xem bệnh người bệnh những bệnh nhân này thường thường hy vọng thông qua trung y điều trị đơn thuốc đến cải thiện chính mình dạ dày tình trạng lấy đạt tới điều dưỡng thân thể mục đích dân ra liêu chủ nhiệm thậm chí dưỡng thành chủ động làm nối họa người liên hệ khoa trung y tiến hành hội trần thói quen không nói đến hệ thống khác chứng bệnh như thế nào chỉ riêng hệ tiêu hóa phương diện bệnh tật mà nói từ khi dùng chung tây y kết hợp phương thức trị liệu về sau lấy được hiệu quả quả thực làm cho người mừng rỡ không thôi loại này đem truyền thống trung y lý niệm cùng hiện đại y học kỹ thuật đem kết hợp phương pháp không chỉ có phát huy c h ọ n vẹn trung y thuốc tại điều trị thân thể cơ năng phương diện đặc biệt ưu thế đồng thời cũng mượn tây y tinh chuẩn chẩn đoán cùng chức vào trị liệu thủ đoạn khiến cho hiệu quả trị liệu đạt được rõ rệt tăng lên chương 447, chủ công bên trong chứng chương 447, chủ công bên trong chứng liêu chủ nhiệm còn không biết liêu chủ nhiệm là võ tiểu phú mời đến xem bệnh cho hắn đây này mặc dù bị cô lập không lâu nhưng là một mình nằm tại trong phòng bệnh không ai bồi còn muốn chịu đựng đối với lây nhiễm ỵ bộ lạ virus sợ hãi nói thật cứ việc liêu chủ nhiệm là bác sĩ lúc này cũng là có chút chịu không được hiện tại liêu chủ nhiệm đều đã cảm nhận được một ngày bằng một năm là cảm giác gì nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện võ tiểu phú b ọ n người liêu chủ nhiệm vui mừng trong lòng có thể nghĩ nhất là cũng đều là người quen hắn đã không kịp chờ đợi muốn cùng người nói nói chuyện liêu chủ nhiệm ngươi liền nằm liền tốt kích động cái gì a võ tiểu phú vừa cười vừa nói cũng là vì cho liêu chủ nhiệm điều tiết điều tiết tâm tình liêu chủ nhiệm nghe vậy lại là trận nhìn võ tiểu phú một chút ta chính là vừa mới lây nhiễm mà thôi vẫn chưa tới loại kia yêu cầu nằm tại trên giường bệnh thời điểm đã lâu như vậy ngươi cũng không nói là đến xem ta một chút thử đừng nói còn có chút tiểu nạo tiểu hương vị bất quá võ tiểu phú vậy mà từ liêu chủ nhiệm trong giọng nói nghe được như chút được gánh nặng hương vị trên thực tế cũng quả thật là như thế liêu chủ nhiệm thật là có chút như chút được gánh nặng ý tứ hắn sợ nhất không phải mình lây nhiễm ý v ộ lạ vi rút mà là mời người ta võ tiểu phú đến cho xem bệnh nhân kết quả để người ta làm bệnh vậy coi như thật là lương tâm có an ngươi cái này coi như toan u ồ n ta ta đây không phải cho ngươi viện binh đi nhà viện binh liêu chủ nhiệm nhìn về phía lý chủ nhiệm lại nhìn xem liếu chủ nhiệm lý chủ nhiệm vốn chính là phụ trách lần này phòng và chữa trị công tác đương nhiên sẽ không là cái gì cứu binh vậy cũng chỉ có liêu chủ nhiệm cùng bác sĩ hàn bác sĩ lục thế nhưng là đây là ý gì trên mặt nghi ngờ lần nữa nhìn về phía võ tiểu phú tựa hồ là đang hỏi võ tiểu phú là có ý gì liêu chủ nhiệm trước đó v õ chủ nhiệm nơi này xác định không có lây nhiễm về sau ta liền đem v õ chủ nhiệm mời đi theo chỉ đạo chúng ta phòng và chữa trị công tác vừa b ạ n võ chủ nhiệm liền đưa ra một cái tưởng tượng nói là muốn dùng trung ý đến trị liệu ỵ bộ lạ virus ta nghĩ tới có thể thử một chút đây không phải liền đem liêu chủ nhiệm bọn hắn cho mời đi theo nhà dùng chung y phòng và chữa trị ỷ bộ lạ virus sợ không phải bị đ i ê n đi liêu chủ nhiệm phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng dù sao cái này không có tiền lệ a đầu tiên là lý chủ nhiệm sau là liêu chủ nhiệm kỳ thật cái này có thể nhìn ra tiền lệ hai chữ quan trọng đến cỡ nào phần lớn người gặp phải chuyện phản ứng đầu tiên liền là nhìn xem trước đó có hay không phát sinh qua chuyện này lúc ấy là thế nào xử lý bọn hắn cũng sẽ không trước hết nghĩ đến nói mình đi xử lý dù sao cái này tự mình giải quyết nào có tuân theo tiền lệ tới đơn giản nhất là ỷ bộ lạ vi rút khó giải quyết như vậy vi rút liêu chủ nhiệm cũng không dám tưởng lão tổ tông lưu lại trung ý để có thể đột nhiên liền tiền đồ cũng chính là võ tiểu phú dám nghĩ dám nói bằng không chỉ sợ cho dù ai cũng không dám như thế nâng cái này không được đâu lời này là thốt ra không nói chuyện vừa ra khỏi miệng liêu chủ nhiệm cũng ý thức được nói như vậy vội vàng đủ đạo liêu chủ nhiệm ta không phải nói trung ý c h ỉ không được ỷ bộ lạ vi rút à, chỉ b ấ t quá ta là cảm thấy ỷ bộ lạ vi rút chuyển nhiễm tính quá mạnh trung ý vọng văn văn thiết đều cần tiếp xúc gần gũi bệnh nhân vạn nhất không cẩn thận n h ư ờ n g ngải cũng lây nhiễm lên vậy ta coi như sai lầm lớn liêu chủ nhiệm lại là lắc đầu nhanh chân đi đến liêu chủ nhiệm trước người trực tiếp giúp đỡ đi lên liêu chủ nhiệm người đây cũng không cần lo lắng ta như là đã xuất hiện ở đây vậy đã nói rõ chúng ta đã làm tốt chuẩn bị tâm tư cho nên làm phiền ngươi phối hợp lúc này liêu chủ nhiệm nghĩ đã càng xa hơn nếu như trung y thật sự có thể tại phòng và chữa trị bộ lạ vi r ú t trong công tác làm ra công hiến như vậy đừng nói là nhường trung y tại hoa quốc lần nữa hưng khởi liền xem như ở nước ngoài vậy cũng đủ để cho rất nhiều quốc gia ghé mắt dù sao theo hắn hiểu rõ cái này ỷ bộ lạ vi rút cũng không phải hoa quốc bản thổ bệnh tật đại bộ phận c á c bệnh nhưng vẫn là tại châu phi châu mỹ n h ữ n g này đã như vậy một khi trung y thật đưa đến ngoài ý muốn hiệu quả trị liệu vậy có phải hay không nước ngoài cũng phải đem trung y coi trọng thậm chí là đem bọn hắn mời đến nước ngoài đi chỉ đạo công việc hiện tại hoa quốc văn hóa càng ngày càng được coi trọng đều đã có toàn thế giới đều đến học tiếng trung quốc tiếng h ô vậy tại sao không thể có nước ngoài b ệ n i ệ n cũng học tập trung ý đâu dựa vào cái gì chỉ có thể người nước hoa học tây ý n g a trong bọn họ ý cũng không kém hoàn toàn có nhường người ngoại quốc học tập giá trị cho nên chúng y có thể hay không hưng khởi liền nhìn lần này b à o tay khoác lên liêu chủ nhiệm mạch bên trên liêu chủ nhiệm không khỏi những mày cũng không phải nói mạch tượng nguy hiểm cỡ nào chỉ là bởi vì cách cao su bao tay đi bắt mạch nhường liêu chủ nhiệm thật sự là không quen hiện tại bọn hắn đều mặc thật dày trang phục phòng hộ bao tay cũng đều là cao su bao tay dày vô cùng thông qua cái này đến bắt mạch rất ảnh hưởng cảm giác do dự một chút liêu chủ nhiệm liền muốn vượt tay bộ võ tiểu phú vội vàng tiến lên ngăn cản liêu chủ nhiệm cái này không thể được không trực tiếp tiếp xúc đều đã t r u y ề n nhiễm tính c ô n g nhỏ ngài nếu là đem găng tay thoát vậy coi như nguy hiểm hơn lắc đầu dạng này bắt mạch đạt được tin tức quá không cho phép xác thực không có chuyện ỷ bộ l à vi rút mặc dù t r u y ề n nhiễm tính mạnh nhưng cũng không phải nói tiếp xúc liền có thể t r u y ề n nhiễm vẫn là phải căn cứ tự thân sức chống cự tiến định chỉ cần không phải v ế t dịch dịch thể n h ữ này g n vấn đề không lớn võ chủ nhiệm ngươi cũng chớ xem thường ta đừng nhìn ta đã là về hưu tuổi tác nhưng là trong chúng ta đại học y khoa chồng vậy nhưng đều so với các ngươi chú trọng dưỡng sinh thân thể tuyệt đối rất khỏe mạnh trước ngươi cùng hoàng tiểu giang còn tiếp xúc qua đâu Đều không có liệu â y n h m bên trên, ta thì vấn đề này thì càng không càng lớn. Nói i chủ nhiệm thì cũng tôi h đi bác sĩ hàn cùng bác sĩ lục vậy mà cũng theo sát phía sau thoát bao tay tiến lên bắt mạch ba người ở trong khoa liền thường xuyên thảo luận bệnh tình bây giờ lại vây quanh liêu chủ nhiệm liền bắt đầu triển khai đối bệnh tình thảo luận m ạ c h tượng triệu chứng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật làm như thế nào dùng thuốc vân vân vân, vân. chỉ bất quá võ tiểu phú nghe vậy lại là n h ữ n mày bởi vì liêu chủ nhiệm bọn hắn vậy mà thảo luận cũng là như thế nào trị liệu đồng hồ chứng đây cũng không phải là võ tiểu phú m ớ n chỉ là trị liệu đồng hồ chứng có thuốc tây là đủ rồi so với thuốc đông ý ỉa tại xử lý đồng hồ chứng hiệu suất bên trên thuốc tây rõ ràng cao hơn liêu chủ nhiệm nghe được võ tiểu phú thanh â m liêu chủ nhiệm ba người đây mới là ngừng thảo luận nhìn về phía võ tiểu phú liêu chủ nhiệm cũng là bừng tỉnh đại ngộ không có ý tư a quyền võ tiểu phú cũng là c h u n g ý mọi người vừa bạn võ chủ nhiệm ngài cảm thấy chúng ta mới vừa nói thế nào lắc đầu mọi người chưa nói tới bất quá ta đúng là có chút ý nghĩ của mình liêu chủ nhiệm đối với đồng hồ chứng chúng ta kỳ thật trước tiên có thể phong phóng phương diện này thuốc tây có thể rất nhanh áp chế ta mời ngài tới mục đích nhưng thật ra là muốn n h ư ờ n g ngài nhìn xem làm sao tăng cường bệnh nhân sức c h ố n g cự đạn dược cái gì không trọng yếu bởi vì cho bọn hắn lại nhiều đạn dược cũng không có khả năng mạnh hơn nhiều địch quân ta cảm thấy khẩn yếu nhất là tăng cường bọn hắn cá thể tố chất đơn i c h ư t đ b ơ n minh năng lực liền xem như chỉ có thể để bọn hắn tại địch nhân trước mặt nhiều no căng một hồi vậy cũng là đặc giá nghe được võ tiểu phú liêu chủ nhiệm sắc mặt mặc dù nói b i ể n chuyển nhưng bọn hắn cũng không phải n g ố c cái này không phải liền là đang nói bọn hắn thảo luận t r a i t r a i trời phương hướng đều sai lầm rồi sao thế nhưng là liêu chủ nhiệm còn không có cách nào phản bác bởi vì võ t i ể u phú nói đúng là đúng tại trị liệu đồng hồ chứng bên trên thuốc tây có là thủ đoạn muốn chỉ là như thế cần gì phải bọn họ chạy tới cũng là trách bọn họ có chút quên hết tất cả vậy mà đem nơi này trực tiếp trở thành chính mình sân nhà trung tây y kết hợp kỳ thật cũng không chỉ là tây y không nghĩ tới cái này liền cả trung y cũng không có nghĩ qua cái này tầng này thành lũy kỳ thật so tất cả mọi người tưởng tượng đều vẫn dậy không chỉ có là tây y không tín nhiệm trung y gì ỉa kỳ thật trung y cũng không tin đảm nhiệm tây y ỉa bọn hắn minh bạch võ tiểu phú ý tứ trung y chỉ tận gốc tây y chỉ phần n mọn võ tiểu phú sở dĩ gọi bọn hắn tới liền là muốn bọn hắn hỗ trợ nhìn xem bên trong chứng xử lý như thế nào võ chủ nhiệm không có ý tứ à, chúng ta có chút quên hết tất cả ý của ngươi là để chúng ta chủ công bên trong chứng nhìn thấy liêu chủ nhiệm bọn hắn cũng không có vì vậy sinh khí võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra nhẹ gật đầu đứng chính là như vậy ỉ bộ lạ virus tốc độ tiến triển rất nhanh bệnh nhân một khi lây nhiễm ỉ bộ lạ virus liền sẽ bị cấp tốc xâm nhập thân thể các đại hệ thống cũng chính bởi vì vậy bệnh nhân mới có thể xuất hiện các đại hệ thống đồng hồ c h ứ n g kỳ thật những này đồng hồ c h ứ n g đều tốt xử lý thuốc tây xuống dưới rất nhanh liền có thể áp chế nhưng là thân thể các đại hệ thống tổn thương là sẽ không bởi vì đồng hồ c h ứ n g bị áp chế liền biến mất chỉ cần là người bệnh thân thể các đại hệ thống bị công phá đừng nói là đa hệ thống suy kiệt loại này dẫn đến tử vong chứng bệnh liền xem như một cái hệ thống triệt để tê liệt tiêu toàn bộ thân thể kỳ thật cũng liền cách luân h ã n không xa cho nên ta ý nghĩ là chúng ta có thể hay không căn cứ đồng hồ trứng đ ố i chứng xử lý đồng thời trực t í c h bên trong chứng tăng cường người bệnh các hệ thống năng lực chống cự từ trên căn bản vì bọn họ cung cấp trợ g i ú p liền xem như không thể đem các hệ thống sức chống cự tăng lên vì bọn họ xuyên một tẩm t h ậ t giày đáo chống đạn cũng là tốt cái này nói thật võ t i ể u phú ý nghĩ cũng không khó lý giải thế nhưng là nói dễ dàng làm đến nhưng liền không có dễ dàng như vậy vì cái gì trung ý càng nhiều cũng là nguyện ý trước xử lý đồng hồ chứng không có nguyên nhân khác cũng là bởi vì xử lý đồng hồ chứng dễ dàng mà lại đồng hồ chứng một khi không có người bệnh còn có thể hài lòng cho nên thời gian dần trôi qua liền cả trung y đều đã ném xuống lao tổ tông lưu lại rất nhiều ưu lương truyền thống bắt đầu coi trọng đồng hồ chứng liêu chủ nhiệm cùng bác sĩ hàn bác sĩ lục lướt nhau nhẹ gật đầu liêu chủ nhiệm rất muốn nói nếu là như vậy vậy coi như khó khăn nhưng là hắn biết lời này không thể nói nếu không phải khó còn cần cứ gọi bọn hắn tới sao võ t h i ể u phú tại trung y thượng liền rất có một bộ chính mình liền giải quyết muốn bọn hắn làm gì mà lại mặc dù khó giải quyết nhưng cũng không phải không thể xử lý ai chỉ bất quá có một chút là cần thiết phải chú ý trung y dùng thuốc kỳ thật cũng là suy nghĩ khắp toàn thân một tê thuốc xuống dưới khả năng thật sự có thể tăng cường người bệnh hệ nào đó thống sức miễn dịch nhưng là tăng cường nơi này cũng dễ dàng làm bị thương cái khác cơ quan nội tạng cho vi rút thời cơ lợi dụng cho nên dùng thuốc càng phải thận trọng võ chủ nhiệm chúng ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi nhìn liền liêu chủ nhiệm tình huống này chúng ta dạng này dùng thuốc có được hay không mạch suy nghĩ đúng liêu chủ nhiệm ba người đó cũng đều là trung y người có quyền đương nhiên sẽ không nói mặt trong chứng liền cho khó đến trực tiếp liền cấp ra phương án của mình võ tiểu phú nghe liễu chủ nhiệm phương án của bọn hắn lúc này cũng là không khỏi nhẹ gật đầu không hổ là y học trung quốc cấp bậc trung y giáo sư vừa ra tay liền là không giống nhau võ tiểu phú tại trung y trình độ thượng cũng không thấp nhưng muốn nói là chỉ bằng hắn những cái kia tự học bản sự liền có thể vượt qua liêu chủ nhiệm vậy coi như thật là khoác lác bất quá cái này cũng không chậm trễ võ tiểu phú đưa ra ý kiến của mình liêu chủ nhiệm không có chính mình tới mà là đem bác sĩ lục cùng bác sĩ hàn cũng mang tới tự nhiên là có nguyên nhân lệnh nghe thì ám liêu chủ nhiệm cũng biết đối mặt như vậy khó giải quyết bệnh tật liền muốn nhiều thảo luận nhiều biện chứng hiện tại tốt còn tăng thêm võ tiểu phú liêu chủ nhiệm nhìn xem thảo luận lửa nóng bốn người có c h ú t n ộ n g thật sự không còn suy nghĩ một chút sao ở giữa y lên tối thiểu nhất cũng phải hỏi một chút ý kiến của hắn đi mặc dù nói liền xem như hỏi hắn đại khái s u ấ t cũng sẽ đồng ý bởi vì hắn cũng cảm thấy võ t i ể u phú nói có lý nói không chừng thật có thể thành đâu liêu chủ nhiệm đối với ỷ bộ lạ vi rút thế nhưng là có hiểu rõ huống chi lây nhiễm bên trên điện thoại di động của hắn kỳ thật cũng còn tại trong tay tra xét một chút tư liệu về sau đối với ỷ bộ lạ vi rút hiểu rõ thì càng nhiều loại vi rút này hiện tại chỉ cần là kịp thời trị liệu tỷ lệ tử vong ngược lại là tại trong phạm vi k h ô n g chế nhất là tại hoa quốc chữa bệnh điều kiện đ ố i theo h á n loại này vừa mới lây nhiễm thượng kỳ thật còn có rất có hy vọng cam đoan không chết nhưng là không chết về không chết thân thể bị h ọ a h ọ a thành cái dạng gì coi như không dám đ a chắc nói cách khác bệnh cho ngươi tận lực bảo đảm đến mức thân thể còn có thể còn mấy phân sức sống coi như đ ừ n g hy vọng xa b ờ i nhìn xem nước ngoài những cái kia lây nhiễm ý bộ lạ vi rút bệnh nhân rất nhiều liền xem như bảo vệ tính mệnh đến tiếp sau cũng một mực bị bệnh ma trả t ấ n các hệ thống đều bị công kích tràn đầy vết thương chất lượng sinh hoạt căn bản là đường suy nghĩ đối với dạng này tình huống liêu chủ nhiệm tự nhiên là không nguyện ý bây giờ võ tiểu phú liền cho hắn một loại hy vọng nếu như dẫn vào trung ý về sau thật sự có thể đem thân thể các đại hệ thống sức miễn dịch n h ấ c lên kia hoàn toàn có khả năng tại bảo vệ hắn tính m ệ n h đồng thời còn n h ư ờ n g thân thể của hắn sẽ không bị quá lớn thương tích nghĩ tới đây liêu chủ nhiệm cũng là không khỏi trái tim đập bịp bịp đây đối với hắn tới nói thế nhưng là quá trọng yếu đương nhiên đối với trung ý cũng quá trọng yếu dù sao vấn đề này một khi thành cái kia chính là trung ý sử thượng không là chữa bệnh sử thượng một tiến bộ lớn bởi vì không chỉ có là ỷ bộ lạ virus sẽ khiến nghiêm trọng như vậy hậu quả nhường rộng rãi người bệnh lo lắng các loại virus đưa tới lớn chuyển nhiễm sự kiện cơ hồ đều nương theo lấy tình huống như vậy dạng này lo nghĩ một khi thành công trung y trực tiếp liền có thể trở thành những người bị bệnh này cứu tinh về sau gặp phải tương tự tình hình bệnh dịch người bảo lanh nóm trước tiên nhớ tới liền là trung y đi lúc này liêu chủ nhiệm cũng là đột nhiên minh bạch liêu chủ nhiệm vì sao lại cái này nóng lòng đến lẫn vào chuyện này chỉ là hắn cái này cái thứ nhất đương chuẩn bệnh ít nhiều có chút thấp thỏm á là thuốc ba phần độc hắn nơi này bạn nhất xảy ra vấn đề những cái kia thuốc đông y rút vào không chương bốn trăm bốn mươi tám trong nội viện duy trì chương bốn trăm bốn mươi tám trong nội viện duy trì tử vong tàn tật cùng tồn tại nguy hiểm khỏe mạnh tình trạng cái này ba cái tuyển hạng bảy ở trước mắt lúc liêu chủ nhiệm trong lòng vô cùng tin tưởng chính mình sẽ làm gì lựa chọn đối với hắn người khả năng xuất hiện quyết sách hắn không thể nào biết được nhưng với hắn tự thân mà nói hắn tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn cái kia nhìn như còn có nguy hiểm khỏe mạnh cho dù phần này khỏe mạnh cũng không phải là tuyệt đối an toàn đáng tin hắn cũng dứt khoát kiên quyết muốn như thế t u y ệ t định dù sao chỉ cần còn có thể có được một tia khỏe mạnh hy vọng vậy liền thắng qua cái khác hai cái làm người tuyệt vọng kết quả cùng lúc đó thân ở một chỗ khác võ tiểu phú b ọ n người giờ phút này lại tại trong lúc lơ đáng hoàn toàn không để mắt đến liêu chủ nhiệm nội tâm ý tưởng chân thật tạo thành loại tình h u ố n này phát sinh nguyên nhân rất đơn giản đó chính là bọn hắn trong vô thức nhận định lẫn nhau ở giữa ý niệm lẽ ra nhất trí cho dù là mang theo nguy hiểm khỏe mạnh trạng thái nó cuối cùng vẫn là thuộc về khỏe mạnh phạm chủ a làm bác sĩ bọn hắn so bất luận kẻ nào đều khắc sâu hơn minh bạch khỏe mạnh n n chứa giá trị b u ý báu để bọn hắn giống những cái kia nằm tại trên giường bệnh người bệnh đồng dạng mất đi hành động tự do cùng tự gánh vác năng lực đây quả thực là khó có thể tưởng tượng lại không thể nào tiếp thu được sự tình nhưng mà bọn hắn sở dĩ lựa chọn liêu chủ nhiệm trở thành đứng đầu tiếp nhận trị liệu người bệnh không hề chỉ là ra ngoài ngẫu nhiên hoặc là tùy ý tiến hành trên thực tế ẩn chứa trong đó đa t r ọ n nguyên nhân nhưng mấu chốt nhất một điểm ở chỗ bọn hắn đối với lần này trị liệu cũng không có niềm tin tuyệt đối liệu chủ nhiệm thân là một tên thâm niên bác sĩ cho dù tại quá trình trị liệu bên trong có thể sẽ xuất hiện một chút không tưởng tượng được tình trạng h ắ n tự thân bằng vào kiến thức chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm có lẽ có thể duy trì lý giải thế nhưng là như vậy lời nói bọn hắn lại không cách nào dễ dàng hướng phổ thông người bệnh kể ra dù sao tuyệt đại đa số người bệnh chỗ chú ý vẹn vẹn chỉ là cuối cùng trị liệu kết quả đến mức toàn bộ quá trình trị liệu bên trong đủ loại chi tiết cùng các bác sĩ gặp phải áp lực cùng tâm tình chập trần chờ nhân tố đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu đáng nhắc tới chính là những người bị bệnh này nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng đi vào nhất phụ viện tìm kiếm cứu chữa tạm dừng không nói bệnh tình có thể hay không đạt được triệt để chữa trị nhưng lại tại vừa mới bước vào cửa bệnh viện thời khắc vậy mà bất hạnh lây nhiễm lên làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ỷ vô lạ virus đối mặt loại cục diện này nhất phụ viện hiển nhiên khó từ tội lỗi nhất định phải gánh bắc lên tương ứng trách nhiệm bởi vậy toàn lực ứng phó c h ư a khỏi những người bị bệnh này từ trên bản chất tới nói vốn là nhất phụ viện nghĩa bất dùng từ sứ mệnh chỗ lại đến nhìn liêu chủ nhiệm bên này làm khoa nội tiêu hóa chủ nhiệm chưa thể ngay đầu tiên n h ạ cảm phát giác được người bệnh trạng u ố n dị thường từ đó làm cho virus tùy ý quyết tán đã dẫn phát nghiêm trọng như vậy lại quy mô khổng lồ lây nhiễm sự kiện không hề nghi ngờ liêu chủ nhiệm tại việc này thượng xác thực nên gánh vác phần trách nhiệm trên thực tế sớm tại trước đó viện ban lãnh đạo trong hội nghị có quan hệ liêu chủ nhiệm sai lầm cùng với nhận lời gánh trách nhiệm cũng đã nâng lên chương trình hội nghị chờ đợi tiến một b ư ớ c thảo luận cùng xử lý làm cho người không tưởng tượng được là đi qua kiểm tra về sau liêu chủ nhiệm lại bị t r a ra lây nhiễm ỷ v ộ lạ virus cái này không thể nghi ngờ không phải viện phương nguyện ý nhìn thấy nguyên bản đối với trách nhiệm truy cứu sự tình đám người còn nghị luận ở mỹ nhưng giờ phút này nhưng lại không thể không tạm thời để qua một bên dù sao liêu chủ nhiệm bây giờ tự thân khó đảm bảo sinh mệnh hấp hối bệnh viện phương diện cứ việc yêu cầu hướng công chúng cho ra một cái minh xác giao phó nhưng thân là liêu chủ nhiệm chỗ đơn vị làm việc về tình về lý đều nên trở thành hắn kiên cường hậu thuẫn bởi vậy cho dù cuối cùng nhất định phải đối liêu chủ nhiệm v ấ n trách vậy cũng nhất định phải chờ đại hắn hoàn toàn hồi phục về sau tài năng áp dụng một bên khác võ tiểu phú bọn người sau đó lại đi xem mặt khác mấy vị đồng dạng lây nhiễm ĩm bổ lạ vi rút nhân viên y tế tại tình thế nghiêm trọng như vậy phía dưới mọi người biết rõ tuyệt không thể cầm người bệnh đảm nhiệm thí nghiệm chuẩn bệnh nếu muốn nếm thử mới phương pháp trị liệu cung thuốc đầu tiên xông vào đ ằ n g t r ư ớ c lẽ ra là những n à y nhất phụ viện chữa bệnh và chăm sóc nhóm chỉ có coi bọn hắn tự thể nghiệm cùng lấy được nhất định hiệu quả về sau mới có thể cân nhắc tại người bệnh trên thân tiến hành tiến một bước lâm sàng thí nghiệm có những ngày chuẩn bị lấy liêu chủ nhiệm cầm đầu trung y ban lãnh đạo cấp tốc hành động bắt đầu nhằm vào ý t ộ lạ vi rút bên trong chứng chuyên hạng nghiên cứu ở trong cùng lúc đó lý chủ nhiệm dẫn đầu đoàn đội cũng không có chút nào nhàn rỗi trước đó sớm đã đạt thành c h u n g nhận thức chung tây y kết hợp phương án lúc này phát huy ra tác dụng lớn l i ế u chủ nhiệm cùng với đoàn đội tập trung tinh lực chủ công bên trong c h ứ n g mà lý chủ nhiệm bọn hắn thì toàn lực ứng phó nghiên cứu đồng h ộ c h ứ n g trận này cùng bệnh ma quyết tử đấu tranh chiến dịch từ vừa mới bắt đầu liền chú định yêu cầu tập kết tất cả có thể điều động lực lượng cộng đồng đường nối vô luận là kinh nghiệm phong phú lao chuyên gia vẫn là mới ra đời tuổi trẻ bác sĩ vô luận là truyền thống trung y thuốc liệu pháp vẫn là hiện đại y học kỹ thuật thủ đoạn mỗi một phần lực lượng mỗi một loại tài nguyên đều lộ ra cực kỳ trọng yếu lại không thể hoặc thiếu một tề, tề chén thuốc rót vào liêu chủ nhiệm mấy cái chữa bệnh và chăm sóc miệng bên trong còn phối hợp lấy châm cứu chờ trung y thủ đoạn chu vận lai cùng bành hạ cũng là không nghĩ tới bọn hắn thực tập thời điểm đều không có đi khoa trung y thực tập qua bây giờ ngược lại tốt trực tiếp bắt đầu học thượng sát thuốc nấu thuốc nấu thuốc các loại những này trung y thao tác mũi thuốc nồng đậm nhường hai người n h u chặt máy lên mà lại từ đó y chính thức tiến vào phòng và chữa trị tiểu tổ về sau võ tiểu phú bọn hắn rõ ràng càng thêm bận rộn mà võ tiểu phú công việc lưu bù lên những người khác tự nhiên cũng không có khả năng nhàn xuống tới cơ hồ liền là ngày đêm kiêm trình nhưng mà cứ việc thân thể mọi mệnh chịu không thấu nhưng bọn hắn trong lòng của mỗi người lại tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn phải biết giờ phút này bọn hắn đối mặt địch nhân chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ỷ bộ lạ vi rút chu vận lai cùng đồng bọn của hắn nhóm trong lòng đều hết sức rõ ràng chính mình đang qua chú tâm vùi đầu vào một hạng vô cùng cao thượng lại ý nghĩa sâu xa trong sự nghiệp vĩ đại nếu như cuối cùng có thể lấy được thành công như vậy bọn hắn chỗ hoa quốc chắc chắn tạo i ỷ bộ lạ vi rút phòng và chữa trị lĩnh vực thực hiện bay vọn vệ chất nhất cử siêu việt toàn cầu cái khắc tất cả quốc gia tuy nói bọn hắn cũng không phải là xuất thân từ trung y chuyên nghiệp nhưng mắt thấy trung y tại trận này đối kháng bệnh ma chiến đấu bên trong bộc lộ tài năng cũng có hy vọng hướng đi quốc tế sân khấu rực rỡ hào quang bọn hắn đồng dạng cảm thấy từ đáy lòng tự hào cùng kiêu ngạo bởi vì cái này không chỉ mang ý nghĩa trung y phục hưng cùng u ộ c thời thay thế đồng hồ lấy hoa quốc truyền thống y học trí tuệ tại trong xã hội hiện đại giá trị đạt được đầy đủ tán thành cùng rộng khắp truyền bá loại này vinh quang thuộc về mỗi một cái vì đó cố gắng phấn đấu người dù chỉ là ở sau l ư n g yên lạc ủng hộ một phân tử cũng có thể chia sẻ phần này vinh quang đây chính là ỷ v ộ lạ vi rút lần thứ nhất xâm nhập hoa quốc ca nếu quả thật chỉ đơn giản như vậy liền bị bọn hắn giải quyết kia、yeah. sợ là toàn thế giới đều phải há to mồm xem chuyện này đi trung y kể vinh tiểu cùng vũ sĩ phụ ngồi cùng một chỗ lúc này nghe phòng và chữa trị tiểu tổ vừa mới t r u y ề n tới tin tức trực tiếp liền cho làm trầm m ặ t bọn hắn thật sự là không nghĩ tới võ tiểu phú vậy mà cho bọn hắn ra như thế một nan đề dùng trung y phương pháp đến trị ỷ v ộ lạ vi rút cái này không có tiền lệ á bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là cho phủ định nhưng là nhìn lấy phần này nhi phương án thượng lý niệm vinh tiểu cùng vũ sĩ phụ lại cảm thấy tựa hồ thật sự có như vậy một chút đạo lý nhất là v õ tiểu phú bọn hắn mấy ngày nay đã tại liêu chủ nhiệm bọn hắn những n à y chữa bệnh và chăm sóc chiến thân tiến hành thực tiễn lấy những n à y chữa bệnh và chăm sóc là thật nghiệm tổ lấy hắn người bệnh vì so sánh tổ liêu chủ nhiệm tình huống của bọn hắn rõ ràng càng tốt hơn có lý có cứ hành chi l ư u hiệu liền xem như bọn hắn cũng không đành lòng bác bỏ mà lại làm lãnh đạo vinh tiểu cùng vũ sĩ phụ nghĩ càng nhiều bao quát một khi cái phương án này thành công về sau đối với nhất p ụ viện đối với trung ý ảnh hưởng có phong hiểm nhưng là càng có ích lợi nhất là khi nhìn đến cái phương án này có s ở thành hiệu thời điểm lao bu ý của ngươi thế nào vinh tiểu nhìn về phía vu sĩ phụ chậm rãi hỏi phải biết cái phương án này thế nhưng là vu sĩ phụ đệ tử nói ra mặc dù vinh tiểu đã thành thói quen võ tiểu phú thần kỳ cùng ưu tú nhưng là chuyện lớn như vậy hắn vẫn là khó mà quyết định hỏi vu sĩ phụ ý kiến không chỉ có là cần phải có người duy trì cũng là muốn nhìn xem vu sĩ phụ ý nghĩ đối với vu sĩ phụ vinh tiểu cũng biết cũng sẽ không nói bởi vì đây là võ tiểu phú nói ra vu sĩ phụ liền vô điều kiện duy trì vu sĩ phụ lúc này cũng là tại cân nhắc nghe được vinh tiểu tra hỏi lúc này mới hoàn hồn k h ư ợ g lại chậm rãi mở miệng nói ra ta cảm thấy có thể thử một chút viện trưởng kỳ thật chúng ta đều biết chúng ta đối với trị liệu ý bộ lạ vi rút thủ đoạn có nhất định cũng chính là có thể tạo ý bộ lạ vi rút xuất hiện đồng hồ chứng về sau tiến hành xử lý đ ố i chứng trị liệu khả năng này chính là chúng ta có thể làm toàn bộ mà loại thủ đoạn này dưới chúng ta rất khó cam đoan người bệnh an toàn mà những này kỳ thật chúng ta vẫn luôn đang làm liền xem như đồng ý tiểu phú ý kiến về sau điểm ấy cũng sẽ không ngừng ngài cũng nhìn thấy vẫn là tây ý xử lý đồng hồ chứng bọn hắn nói lên chung ý, ý. chỉ là cường đ i ệ u ở trong đó chứng mà thôi tựa như là bọn hắn nói tới chung tây y kết hợp bất kể như thế nào đối với người bệnh kỳ thật đều là lợi nhiều hơn hại mà lại tiểu phú ngài cũng biết hắn đến bệnh viện mặc dù không lâu nhưng là vô luận làm cái gì cơ bản đều là có chuẩn bị mới làm dù sao ta không có nhìn qua tiểu phú đánh không chuẩn bị chi trận chiến mặc dù là trung ý ỉ nhưng là viện trưởng ngài đối tiểu phú trung ý trình độ cũng hẳn là có hiểu biết vô luận là khá ngoại c h ú bên trên vẫn là nhập viện bên trên tiểu phú đều kiên trì bắt m ạ c nghe nói trước đó ra ngoài xuống nông thôn còn có đi ra ngoài chơi thế nhưng là dùng c h u n g ý thủ đoạn trị không ít người bệnh cho nên ta cảm thấy có thể tin tưởng tiểu phú cùng liêu chủ nhiệm bọn hắn lui một vạn bước nói liền xem như thật không thành được kia lại có thể thế nào chúng ta có cái gì t ổ n t h ấ t sao ý bộ l à vi rút tính nghiêm trọng còn tại đó lần này bởi vì chúng ta bệnh viện vấn đề tạo thành người bệnh đại quy mô lây nhiễm đến tiếp sau người bệnh xảy ra vấn đề giống nhau sẽ không bỏ qua cho chúng ta ngược lại là bạn nhất thật cho bọn hắn c h ư a khỏi kia không chỉ có bệnh viện chúng ta đi theo nội danh liền cả người bệnh phương diện áp lực cũng sẽ giảm nhỏ rất nhiều có lẽ nhân họa đắc phúc cũng không nhất định cái này vinh tiểu nghe vu sĩ phụ không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng không thể không nói vu sĩ phụ nói tới hắn trong tâm thảm hiện tại vinh tiểu áp lực quả thực là không nhỏ trong bệnh viện trọn vẹn mười mấy người lây nhiễm ỷ bộ lạ virus ta chữa bệnh và chăm sóc áp lực còn tốt đều là bác sĩ y tá hẳn là có thể lý giải bệnh viện mới đúng phiền phức người bệnh bọn hắn là vô tội bởi vì bệnh viện sai lầm lây nhiễm ỷ bộ lạ virus nếu quả như thật để bọn hắn bởi vậy chết bệnh tại trong bệnh viện vinh tiểu ngẫm lại đều lương tâm khó có thể bình an Mà lại, đến tiếp sau xã hội ảnh hưởng thật sự là quá lớn thậm chí đủ để cho nhất phụ viện vất vả cần cù sáng lập ra thanh danh tốt một chiều đại v u hết nhưng nếu là những người bị bệnh này đều có thể bình an xuất viện vậy thì coi là chuyện khác có lẽ người bệnh không truy cứu nữa không nói còn phải khoa khoa bệnh viện đâu trên xuống có lẽ sẽ xem ở bọn hắn xử lý thỏa đáng phần bên trên không truy cứu nữa trách nhiệm của bọn hắn thậm chí là bởi vì lần này làm ra thành cựu cho bọn hắn một chút ban tưởng h mới lạ nghĩ tới đây vinh tiểu thì càng là tâm động nói không chừng hắn viện trưởng vị trí thật có thể bảo vệ a không sai vinh tiểu đều đã làm tốt gỡ t r ư ớ c chuẩn bị nếu thật là mười mấy người này gặp chuyện không may đem liêu chủ nhiệm đẩy đi ra làm sao có thể chịu n ổ i xuống chi liêu chủ nhiệm cũng cùng một chỗ lây nhiễm cuối cùng toàn bộ bệnh viện cũng chỉ có hắn có thể chịu n ổ i hiện tại ngược lại tốt đi qua vu sĩ phụ kiểu nói này vinh tiểu ngược lại cất mấy phần hy vọng Tốt, vậy thì làm như vậy chúng ta toàn lực ủng hộ lao bù ngươi lập tức phân phó trong nội viện toàn lực ủng hộ đạt được bệnh viện duy trì võ tiểu phú bọn hắn nơi này thì càng là tiến độ nhanh bởi vì chỉ có bệnh viện biểu thị ủng hộ bọn hắn tài năng chân chính tại người bệnh trên thân dùng những thủ đoạn này b â n g không thật xảy ra vấn đề bọn hắn đúng là gánh không được võ chủ nhiệm hoàng tiểu giang nơi đó sợ là không chịu nổi hoàng tiểu giang võ tiểu phú nghe vậy mặt mày ngưng tụ đây là một cái duy nhất nhường võ tiểu phú hiện tại có chút không có cách nào người bệnh đã lâu như vậy hắn bởi vì tinh thần lực cường đại nguyên nhân ở khoa ngoại phâu thuật thượng mọi việc đều thuận lợi liền xem như tại khoa nội đại bộ phận bệnh bên trên cũng có thể có chút biện pháp liền cả trung ý đều học không tệ nhưng là cuối cùng liền là khoa ngoại tổng quát đình tiêm cái khác khoa ngoại đồng dạng khoa nội chỉ có thể coi là phổ thông bây giờ trung ý cũng coi là có chút thành、tiểu. nhưng là những ngày cộng lại đối với xử lý ỵ b ổ lạ vi rút cũng không tính là là am hiểu và không cũng không trở thành nghiên cứu nhiều ngày như vậy cũng chính là vừa mới có chút khởi sắc mà thôi dạng n à y tiến triển đối với vừa mới lây nhiễm không lâu những người bị bệnh này có tốt đối với hoàng tiểu giang cái này đầu g ư ợ n cho dù là võ tiểu phú cũng cảm thấy khó giải quyết hai ngày này võ tiểu phú bọn hắn cũng tại thương nghị làm như thế nào cho hoàng tiểu giang dùng thuốc cho nên những bệnh nhân khác rõ ràng đều đã lên trung ý thủ đoạn chỉ có hoàng tiểu giang nơi này vẫn còn nghiên cứu thảo luận giai đoạn đương nhiên tây trị liệu đồng h ộ chứng vẫn luôn không có vương lòng thế nhưng là hoàng tiểu giang nơi này trung pi là kéo dài quá lâu võ tiểu phú lần thứ nhất đi xem hoàng tiểu giang thời điểm liền phát hiện hoàng tiểu giang đã ở vào sốt u s u ố t huyết giai đoạn hệ tiêu hóa cũng xuất hiện suy kiệt dấu hiệu lúc này cho dù là dùng thuốc đều muốn rất cẩn thận dù sao không cẩn thận liền có thể tăng thêm người bệnh tình huống cho nên những ngày gần đây bọn hắn mới không có lập tức cho hoàng tiểu giang thượng trung ý thủ đoạn bất quá võ tiểu phú bọn hắn cũng coi là có chút đầu mối đã chuẩn bị thí nghiệm tính cho hoàng tiểu giang dùng thuốc thế nhưng là hoàng tiểu giang tự hồ thật muốn chờ không đến bọn hắn võ tiểu phú vội vàng đi vào phòng bệnh nhìn xem trên giường đã lên máy thở hoàng tiểu giang tâm tình cũng là đèn é n đến rất nhân lực có khi thận chỉ sợ nói chính là như vậy tình muốn đi tích tích tích người bệnh huyết áp rơi mất nhanh nhưng vào lúc này trạm y tá y tá hướng về phòng bệnh chạy tới bởi vì là cách ly phòng bệnh nguyên nhân phòng bệnh bình thường đều là không lưu người cơ bản đều là viễn trình xem xét giám hộ thiết bị trong phòng bệnh người bệnh huyết áp đến rơi xuống đồng thời trạm y tá liền thấy chương bốn trăm bốn mươi chín nhắc lại tư tưởng mới chương bốn trăm bốn mươi chín nhắc lại tư tưởng mới võ tiểu phú thân hình nhanh nhẹn nói lên vậy mà so y tá còn nhanh hơn một bước cấp tốc v ọ t vào trong phòng bệnh ánh mắt của hắn như nước một chút liền nhìn thấy đặt ở trong phòng bệnh thuốc vận mạch không chút do dự hắn đưa tay cầm lấy ống trích thuần thục rút ra rực dịch, dịch sau đó tinh chuẩn thúc đẩy người bệnh trong cơ thể loại này đối chứng trị liệu phương thức mặc dù không trị tận gốc nhưng là đầy đủ đơn giản trực tiếp cũng mười phần hữu hiệu đương huyết áp hạ xuống lúc liền cấp cho thuốc vận mạch vật nếu như nhịp tim quá nhanh thì sử dụng tương ứng thuốc đến giảm xuống nhịp tim nếu là nhiệt độ lên cao vậy thì khai thác biện pháp cho thân thể hạ nhiệt độ cùng loại dạng này xử lý phương pháp đều là l vào nhằm các bởi vậy giống bây giờ đối mặt tình trạng trực tiếp trước tiên đem triệu chứng ổn định lại hiển nhiên là sáng suốt nhất cùng hữu hiệu, hiệu lựa chọn cứ việc loại phương pháp này không cách nào giải quyết triệt để vấn đề căn nguyên ngày sau bệnh tình vẫn có khả năng lại lần nữa phát tác nhưng ít ra có thể tạm thời làm dịu nguy cơ tranh thủ đến càng nhiều thời gian quý giá liền lấy trước mắt vị này tên là hoàng t i ể u g i a người n g bệnh tới nói đi hắn xuất hiện tình huống như vậy đã cũng không phải là lần đầu kỳ thật mọi người trong lòng đều tin tưởng dẫn đến hắn huyết áp giảm xuống nhịp tim tăng tốc cùng nhiệt độ lên cao kẻ cầm đầu chính là ỷ bộ lạ virus đáng tiếc là cho dù biết do nguyên nhân bệnh chỗ bọn hắn đối với ỷ bộ lạ virus vẫn như cũ cảm thấy bất lực trước mắt cũng không có hành chi hữu hiệu trị tận gốc thủ đoạn cho dù là bây giờ võ tiểu phú đối mặt ỷ vô lạ vi rút lúc hắn cũng không dám tùy tiện khoe khoang khoác lác biểu thị chính mình nhất định có thể ứng đối tự nhiên trước mắt có khả năng chọn lựa biện pháp cũng vẹn vẹn chỉ là từ tăng cường người bệnh tự thân sức miễn dịch phương diện bắt đầu nhưng mà đối với liêu chủ nhiệm ca bệnh như vậy tới nói tình huống coi như lạc quan bởi vì bọn hắn lây nhiễm loại bệnh này thời gian tương đối h ơ i ngắn từng cái thân thể hệ thống bị tổn thương tương đối có nhất định còn có khả năng cứu vãn nhưng hoàng tiểu giang tình trạng lại hoàn toàn khác biệt cho dù là muốn cho hắn trong cơ thể từng cái cơ quan nội tạng mang vào một t ầ n g kiên cố khôi giáp để chống đỡ virus xâm hại có thể t ầ n g này khôi giáp bản thân cũng là có nhất định trọng lượng cho dù võ tiểu phú bọn người thành công đất là mang b ả o hoàng tiểu giang bản nhân cũng chưa chắc có thể chịu được cái này ngoài định mức trọng lượng nói không chừng không đợi đến đối ý vỗ lạ virus sinh ra hữu hiệu, hiệu tác dụng ngăn chặn người bệnh từng cái thân thể hệ thống liền sẽ dẫn đầu bị cái này nặng nề khôi giáp đẻ sập nguyên nhân chính là như thế đi qua thời gian dài châm trước cùng suy tính về sau Võ Tiểu Phú tích tích tích dù n g v sao n đ giờ này khác này đang đứng ở tranh đoạt từng giây cấp cứu thời khắc nhân viên y tế nhóm căn bản không dành bận tâm hoàng tiểu giang mãnh liệt chuyển nhiễm tính tất cả đều không chút do dự vùi đầu vào khẩn trương mà bận rộn công việc cấp cứu ở trong đi võ tiểu phú sắc mặt n g ư i ê m trọng nén lấy người bệnh bộ ngực cho người bệnh làm lấy hồi sức tím phổi một bên y tá cấp tốc đem các loại thuốc chuẩn bị kỹ càng thông qua tiêm tính mạch đưa vào người bệnh trong cơ thể nhưng mà mặc dù bọn hắn toàn lực ứng phó các loại cấp cứu biện pháp đều đã bận dụng nhưng người bệnh nhịp tim vẫn như c ũ như thoát cưng nhựa hoang cấp tốc hạ xuống huyết áp cũng như vật rơi tự do đồng dạng khó mà ngừng dấu hiệu sinh tồn một điểm điểm từ đầu ngón tay chạy đi cùng lúc đó hoàng tiểu giang người nhà nhóm lỏng nóng như lửa đốt chờ đợi tại cửa bệnh viện bên ngoài bởi trước mắt trên cơ bản ở vào chỉ cho phép ra không cho phép vào trạng thái những cái kia đi qua kiểm tra xác định là âm tính người bệnh có thể tại chuyên gia hộ tống rời đi bệnh viện tiến hành nhà ở cách ly bệnh viện người bên ngoài thì là tuyệt đối không cho phép tiến vào bệnh viện hoàng tiểu giang người nhà cũng là hoàng tiểu giang trực tiếp tiếp xúc người cũng tại trọng điểm kiểm tra liệt kê còn tính là may mắn loại trừ người bệnh tỷ tỷ bên ngoài những nhà khác thuộc cũng không có bị lây nhiễm nhưng là biết hoàng tiểu giang bệnh tình nghiêm trọng bọn hắn muốn tiến bệnh viện nhìn hoàng tiểu giang một chút đều làm không được bây giờ hoàng tiểu giang bệnh tình nguy kịch không nói cho người bệnh người nhà là không thể nào t ì một, một tên g y tá nhìn thấy võ t i ể u phú dáng vẻ vội vàng mở miệng nói ra hồi sức tim phổi vốn chính là cá thể lập việc nhất là giờ phút này mọi người cũng đều thân mang nặng nề g lại kín không kẽ hở phòng hộ áo cái này không chỉ có để cho người ta cảm thấy oi bức gì thường càng sẽ cấp tốc tiêu hao hết thi cứu người đại lượng thể lực cùng tinh lực vẹn vẹn hoàn thành hai vòng hồi sức tim phổi đối với những ngày nhân viên y tế tới nói chỉ sợ thân thể liền đã khó có thể chịu đựng với một trận l u ô n cúng tay chân phía dưới tất cả mọi người lại cũng không từng lưu ý đến một mực kiên trì tại trước giường tiến hành hồi sức tim phổi võ tiểu phú cho đến lúc này bọn hắn mới giật mình hiểu ra cùng nao nao h chủ động đưa ra thay thế đối mặt các đồng nghiệp ánh mắt tất cần võ tiểu phú cũng không có cự tuyệt hắn chậm dai đứng dậy có chút mọi bệnh không chịu nổi rời đi giường chiếu đón lấy hắn hướng bên cạnh y tá vươn tay ra nhận lấy đang cùng người bệnh người nhà trò chuyện điện thoại bởi vì thời gian dài ra sức cấp cứu cũng không lấy được rõ ràng hiệu quả võ tiểu phú biết rõ tiếp tục như vậy sụn dưới loại trừ gia tăng người bệnh thống khổ bên ngoài có thể sẽ không lại có bất luận cái gì truyền cơ cho nên hắn quyết định tự mình cùng người bệnh người nhà tiến hành sau cùng bàn giao đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng khóc càng thêm bi thiết mà vận rội phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người võ tiểu phú cố nén nội tâm bi thống nhẹ dọn an ủi lấy đối phương nhưng mình tâm nhưng cũng như là bị trọng truy hung hăng đánh qua giống nhau k ó chịu đến thực điểm từ khi võ tiểu phú công việc về sau trong tay liền không còn đưa tiễn qua một bệnh nhân bệnh nhân này mặc dù không phải võ tiểu phú chủ xem bệnh nhưng là đi qua cấp cứu vẫn là không cách nào giữ lại người bệnh tính m ệ n h nhìn xem tuổi trẻ sinh m ệ n h như vậy t ạ n biến không ai có thể làm đến tâm tình bình tĩnh tích, tích, tích. điện tâm đồ thượng triệt để kéo thẳng tắp về sau võ tiểu phú mới rời khỏi phòng bệnh đến tiếp sau cũng không cần bọn hắn lại xử lý cái gì sẽ có chuyên gia tiến đến xử lý hoàng tiểu giang thi thể hoàng tiểu giang là lần này bị vỗ lạ vi rút lan tràn đầu vườn vô l u ậ n là lúc còn sống vẫn là hiện tại thi thể l i u cần nghiêm ngặt dựa theo phòng dịch tiêu chuẩn xử lý tốt võ chủ nhiệm Không muốn khó chịu, tình hình bệnh dịch chính muốn là lý chủ nhiệm nhìn thấy võ tiểu phú đứng tại phòng cháy trong thông đạo đi vào võ tiểu phú bên người vô vô võ tiểu phú bà vai nói hắn đối với võ tiểu phú tâm tình cũng có thể hiểu được mặc dù nói võ tiểu phú nổi tiếng bên ngoài nhìn xem rất lợi hại nhưng là đến cùng số tuổi để ở chỗ này vẫn là tuổi trẻ kiến thức cũng ít theo lý chủ nhiệm võ tiểu phú chỉ sợ đều không có được chứng kiến nhiều ít sinh lao bệnh tử nhất là trong tay mình tự mình đưa tiễn đối mặt tình huống như vậy trong lòng khó chịu cũng là nên bác sĩ càng lợi hại càng không nguyện ý nhìn thấy có người bệnh tử trong tay của mình đi đây đều là có thể lý giải bất quá đây là tình huống bình thường giống như là loại này nguy hiểm tình hình bệnh dịch thế nhưng là cùng các bác sĩ bình thường gặp phải bệnh nhẹ tiểu hai không giống nhau là thật khả năng đại quy mô thu hoạch người bệnh sinh mệnh lý chủ nhiệm đã không chỉ một lần tham gia phòng dịch công tác gặp quá nhiều sinh tử sự tình đến bây giờ không nói là chết lặng nhưng cũng có chuẩn bị tâm tư đầy đủ hắn nói cũng đúng lời nói thật đây quả thật là hắn nhìn thấy tốt nhất tình huống ỷ bộ là vi rút bản thân liền rất k h u n g hiểm truyền nhiễm tính cũng mạnh lý chủ nhiệm đã làm tốt trong những người này chết đến mấy cái thậm chí nhiều hơn chuẩn bị nhưng là hiện tại võ tiểu phú cùng liêu chủ nhiệm bọn hắn bệnh mà thật tìm ra một đầu hành chi hữu hiệu đường những ngày gần đây lo liệu lấy trung ý trị liệu bên trong chứng lý niệm võ tiểu phú bọn hắn đã tại những người bệnh trên thân bắt đầu toàn diện thi hành hoàn toàn mới trung tây y kết hợp phương án trị liệu hiệu quả ngoài ý liệu khả quan người bệnh khả năng cảm thụ không ra cảm thấy mình vẫn là khó chịu giống nhau nhưng là lý chủ nhiệm bọn hắn là chuyên nghiệp a nói câu không dễ nghe người bệnh liền không nên nghĩ tới tốt bọn hắn có thể để cho bệnh tình không tiến triển cái k i a chính là lớn nhất thắng lợi so sánh mấy ngày trước đây người bệnh bệnh tình tốc độ tiến triển nhìn nhìn lại hiện tại bệnh tình của người bệnh còn có xét nghiệm số liệu vậy mà đều không có quá nhiều chuyển biến xấu cái gì là thắng lợi đây chính là thắng lợi a võ tiệu phú trở lại nhìn xem lý chủ nhiệm lắc đầu không có chuyện ta chính là đang suy nghĩ làm như thế nào để chúng ta phương án càng hoàn thiện hiện tại phương án của chúng ta mặc dù xem như có chút hiệu dụng nhưng người nào cũng không dám cam đoan bệnh tình của người bệnh có thể hay không đột nhiên chuyển biến xấu nếu như lần sau lại xuất hiện dạng này người bệnh chúng ta cũng không thể vẫn là bất lực đi lý chủ nhiệm nghe vậy khẽ giật mình thật sâu nhìn thoáng qua võ tiểu phú hắn biết mình là có chút xem thường võ tiểu phú vốn cho rằng võ tiểu phú là ở chỗ này t h ư ờ n g tâm không tiếp thụ được người bệnh ở trong tay chính mình chết đi hiện thực không nghĩ người ta tâm tính tố chất quá cứng quá lâu rồi cái này khảm nhi lúc này đã đang suy nghĩ chuyện tương lai có ít người sẽ lâm vào trong bi thương thật lâu khó mà tự kiềm chế có ít người lại là đã bắt đầu triển vọng tương lai đang suy nghĩ lần tiếp theo gặp phải chuyện giống vậy làm sao không nhường bi kịch lại một lần nữa phát sinh lý chủ nhiệm tự a hồ có chút minh bạch võ tiểu phú vì cái gì có thể lấy được hôm nay thành công có ý nghĩ gì có chút ý nghĩ bất quá còn phải thử một chút mới được nói xong võ tiểu phú trực tiếp quay lại phòng bệnh vẫn duy trì lúc trước tư tưởng trước mắt chúng ta chú ý điểm ở chỗ người bệnh trong cơ thể các đại hệ thống cùng thuốc quan hệ trong đó phải biết virus có khả năng sẽ xâm nhập vào thân thể bất kỳ một cái nào hệ thống bên trong cho nên nhằm vào hệ thống khác biệt liền muốn tương ứng sử dụng thuốc dùng cái này đến cường hóa hệ thống này chống tự virus năng lực nhưng mà cho dù chúng ta vận dụng trung ý phương pháp trị liệu cũng nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt có lẽ thân thể mỗ i một hệ thống cuối cùng không cách nào ngăn cản virus mãnh liệt xâm nhập cuối cùng khiến sinh mệnh bị vô tình kéo vào v ự c sâu không đáy mọi người phải chăng còn nhớ kỹ ta trước đó chỗ đề cập liên quan tới các hệ thống ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau hiệp đồng tác dụng cùng cộng đồng đối kháng virus lý niệm đâu l i ê u chủ nhiệm nghe đến đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu đáp lại nói võ chủ nhiệm ý của ngài là không phải nói làm chúng ta cho người bệnh dùng thuốc lúc không chỉ cần phải làm đến đúng bệnh hút thuốc còn phải dự lưu một chút chuẩn bị ở sau nói cách khác nếu như đến tiếp sau thật xuất hiện cái nào đó hệ thống luân h ạ m thất thủ tình huống như vậy thì có thể mượn nhờ chuyện này trước dự lưu tốt cái đôi cấp tốc mở ra một tề mánh dược khiến cho có thể kịp thời tiếp viện cái kia đã thất thủ hệ thống từ đó đem người bệnh sinh mệnh từ biên giới t ử v o n g cứu vãn trở về mọi người ở đây nghe nói lời ấy nhao nhao lắc đầu biểu thị khó có thể tin dù sao cách làm như vậy thực sự quá mức gian nan muốn thực hiện đơn giản liền là thiên phương giả đảm võ tiểu phú trước đây chỗ trình b à y phương án vẹn vẹn tiến hành theo chất lượng sử dụng thuốc trị liệu bảo đảm thân thể từng cái hệ thống đều có thể thủ đúng trật đ i ệ sẽ không thất thủ sau đó thông qua lần lượt thêm bảo cuối cùng thực hiện một cộng một thêm một hiệu quả khiến cho sinh ra vượt qua ba người đơn giản tăng theo cấp số cộng cường đại tác dụng từ đó vì thân thể rèn đúc lên một đạo không thể phá vỡ sát áp trợ lực nhân thể tại cùng vi rút kịch liệt giao phong bên trong lấy được toàn thắng dạng này làm từng bước trình tự cùng xét lược trong mắt mọi người tựa hồ vẫn tồn tại nhất định khả thi cùng thành công ánh dạng đông đặc biệt là tại gần đây dùng thuốc mới gặp hiệu quả về sau mọi người đối với loại phương pháp này càng là tăng thêm mấy phần trầm mong nhưng mà giờ phút này võ tiệu phú nói lên mối quan điểm lại làm cho người cảm thấy có chút thoát ly thực tế cứ việc trung y một mực cường điệu ngũ tạng lục phủ vốn là một cái tương hỗ liên quan không thể chia cắt chính thể không nên cô lập xem đợi trong đó bất kỳ một cái nào bộ phận nhưng chân chính dính đến muốn để từng cái hệ thống hiệp đồng vận hành lúc cái thuyết pháp này liền còn chờ tiến một bước nghiên cứu thảo luận cùng châm trước càng không cần nói kỳ vọng hệ thống khác có thể đối một cái nào đó đặc biệt hệ thống cung cấp hữu lực trợ giúp đây không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó dù sao nơi này cũng không phải chơi đùa đơn giản như vậy tuy nói tất cả hệ thống đều cùng tồn tại tại chúng ta trong cơ thể mà lại toàn bộ thân thể cũng nhận đại nao thống nhất chỉ huy điều tiết k h ô n g chế nhưng nếu như vọng tưởng vẹn vẹn dựa vào đại nao ý chí liền c ó thể tùy tâm sử dụng điều kiện tự thân nhiều cái hệ thống cùng làm chúng nó dựa theo ý niệm của mình tinh chuẩn hành động vậy đơn giản liền là người xin、si、ó i m ộ n g hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền sự tình đầu góc của mình đều không thể hoàn thành dạng này gian khổ nhiệm vụ k i a những người khác đầu góc càng là khó mà với tới mà lại thế mà còn để lại một đầu cái đuôi tiếp lấy một tề thuốc xuống dưới liền để những n à y cái đuôi tất cả đều sinh động cùng đi trợ giúp hệ thống khác cái này nghe đơn giản như là huyền huyễn trong điện ảnh tình tiết đồng dạng không thể tưởng tượng mọi người thường thường sẽ cho rằng đây chẳng qua là đang biên soạn máy tính chương trình lúc mới có thể xuất hiện c r ắ n g cảnh nhưng đừng quên nơi này chỗ đ à m luận thế nhưng là dùng thuốc chữa bệnh a trước mắt vẹn vẹn muốn tăng cường từng cái hệ thống tự thân năng lực chống cự liền đã khó khăn trùng điệp bước đi liên tục khó khăn húng chi còn muốn ở đây cơ sở phía trên lại tăng thêm một tầng độ k h ó hệ số đâu bởi vậy khi mọi người nghe xong liếu chủ nhiệm nói tới lời nói này về sau cơ hộ là ra ngoài bản năng phản ứng n h a nhau bắt đầu lắc đầu biểu thị đối với cái này phương án khả thi chất vấn hay không định nhưng mà nhưng vào lúc này võ tiểu phú lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng trong lòng không khỏi âm thầm tán tưởng h quả nhiên không hổ là được vinh dự y học trung quốc thánh thủ liêu chủ nhiệm à, thật sự là một điểm tất thông liêu chủ nhiệm ta chính là ý nghĩ này chư vị mời mọi người suy nghĩ một chút chuyện thế gian chỉ cần chúng ta có can đảm lớn mật đi kế hoạch sơ bộ cùng nếm thử vậy thì không có cái gì là tuyệt đối không có khả năng thực hiện hồi tưởng một chút trước đó lại có ai có thể dự liệu được chúng ta vậy mà có thể áp dụng t r u n g tây y đem kết hợp cách tân phương pháp đến thành công chống tự ý bộ lạ vi rút sầm đâu mà bây giờ sự thật chứng minh loại này nhìn như ý nghĩ hao huyền cách làm lấy được rõ rệt hiệu quả đã như vậy như vậy ta hiện tại nói lên cái này mới tư tưởng lại vì sao không thể đi đến thông đâu nhất là đáng nhắc tới chính là so với trung tây y liên hợp chống lại ủy v ụ lạ vi rút mà nói thông qua thuốc thúc đẩy nhân thể từng cái hệ thống ở giữa tương h ữ cân đối phối hợp cộng đồng tác chiến cái này tại bắt m ù n xa dòng chảy dài trung Y lĩnh vực ở trong kỳ thật sớm đã có qua tương quan thành công án lệ mà theo n h a cái này đám người nghe vậy muốn phản bác lại phát hiện chính mình đọc trung ý sách vợ bên trong thật đúng là có phương diện này g i chép một mực đến nay trung y đều lấy am hiểu sử dụng ít nhất dược liệu đến đạt thành nhất rõ rệt hiệu quả trị liệu mà chứ a danh lý luận hệ thống không chỉ có bao hàm với thân thể người ngũ tạng lục p h ủ tinh diệu nhận biết càng có thâm bảo âm dương ngũ hành học thuyết dựa theo loại này học thuyết lời nói trong thân thể ngũ tạng ở giữa tương hối liên thông tồn tại như kim sinh thủy thủy sinh mục mục sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim dạng này ngũ hành tương sinh quy luật nếu như từ góc độ này đi xem kỹ võ tiểu phú lời nói như vậy hắn đề ra quan điểm t ự hồ hoàn toàn chính xác có nhất định khả thi cùng dự báo tính nhất là đáng nhắc tới chính là tại rất nhiều cổ đại y án cùng truyền kỳ cố sự bên trong tương tự trị liệu mạch suy nghĩ cùng phương pháp đã từng bị rộng khắp ứng dụng lại hiệu quả nổi bật nhưng mà làm cho người tiết hận là theo thời gian trôi qua những n à y quý giá phương thuốc cùng kỹ pháp phần lớn đã thất truyền tại thế bây giờ mọi người có khả năng tiếp xúc đến tin tức tương quan trên cơ bản cũng vẹn vẹn chỉ là chuyển miệng chuyển t h u y ế t thôi l i ê u chủ nhiệm mở miệng lần nữa ta cho rằng chuyện này vẫn là có thể được cứ việc đại lượng phương thuốc cùng thao tác cụ thể phương pháp đã thất truyền nhưng trong đó ẩn chứa hạch tâm lý niệm lại có thể lưu truyền đến nay đã cổ nhân có thể thành công vận dụng những n à y lý niệm trị bệnh cứu người vậy chúng ta vì sao không thể nếm thử một phen đâu cho dù cuối cùng chưa thể lấy được lý tưởng kết quả chí ít chúng ta đã từng toàn lực ứng phó cố gắng qua dưới mắt tình huống khẩn cấp chúng ta đối mặt thế nhưng là liên quan đến người bệnh sinh tử tồn v o n g đại sự à? vô luận như thế nào đều phải vì cứu vớt sinh mệnh mà ra sức đánh cược một lần lời nói này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng n h ư ờ n g mọi người ở đây rơi vào trong chầm tư đám người nghe nói như thế về sau trong mắt ngao nhao toát ra càng nhiều mong đợi c h i sắc đúng vậy à, ai nói nhất định không thể thành công đâu đặc biệt là bây giờ đã có người đứng ra bước lên đòn rồng vậy bọn hắn chỉ cần theo sát phía sau cố gắng đi làm là được rồi hồi t ư ở n g ban sơ thời điểm không phải cũng chính là như vậy sao nếu cuối cùng được chuyện tự nhiên tất cả đều vui vẻ cho dù thất bại kỳ thật cũng không sao Tốt. vậy thì thử một chút xem sao đám người lập tức cùng kêu lên đáp biểu thị đối quyết định này đồng ý cùng duy trì nhìn thấy mọi người như thế tích cực hưởng ứng võ tiểu phú không khỏi vui vẻ ra mặt cười nói ra rất tốt đã như vậy chúng ta lập tức hành động nhằm vào cái này lý niệm để chúng ta cộng đồng xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen cùng mau chóng đem nó thay đổi thực tiễn lúc này một mực yên lặng quan sát đến đây hết thể lý chủ nhiệm ánh mắt đầu tiên là đảo qua trước mắt bọn này tràn ngập nhiệt tình nhi đám người sau đó dừng lại trên người võ tiểu phú trong lòng âm thầm bùi ngùi mãi thôi thật không hổ là võ tiểu phú à c h ắ c không được có thể lấy được hiện nay như vậy chắc tuyệt thành cựu hắn không chỉ có, có được lớn mật cách tân dũng cảm đến thử quyết đoán cùng quyết tâm càng thêm mấu chốt chính là hắn còn có năng lực thuyết phục bên người những người khác cùng nhau đạp vào đầu này không biết con đường nếu như đem thời gian đổ về đến cổ đại nói không chừng lấy hắn loại này phi phà mới m có thể cùng khí p h é p sáng tạo ra huy hoàng công trạng sẽ càng hơn hôm nay đối với trung ý lĩnh vực tương quan sự vụ lý chủ nhiệm tự nhận là cũng không tinh thông nhưng hỗ trợ quản lý một chút phụ trợ tính công việc cùng cung cấp tốt đẹp hậu cần bảo hộ phục vụ điểm ấy hắn vẫn là hoàn toàn đảm nhiệm thế là vì để tránh cho q u ấ y n h i u được võ tiểu phú bọn người chuyên chú triển khai nghiên cứu và thảo luận lý chủ nhiệm không trần c h ờ chút nào quay người cất bước rời đi trực tiếp hướng phía dưới lầu đi đến bắt đầu bắt đầu tiến hành các hạng tiền kỳ chủ bị công việc chương 450, t r o n g tin tức năm phút đồng hồ chương 450, t r o n g tin tức năm phút đồng hồ hôm nay tin tức thời gian ý nguyên như thường ngày đồng dạng không sai chút nào đến mỗi đến trạm vạng tối bảy giờ đồng hồ võ kinh lược liền sẽ ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách trước máy truyền hình phản phất thời khắc này đã trở thành hắn trong sinh hoạt một loại nghi thức cảm giác gió mặc gió mưa mặc mưa bền lòng bức dạng đối với võ kinh lược tới nói thông qua quan sát tin tức hiệu trong ngoài nước mới nhất động thái là một kiện cực kỳ trọng yếu lại á t không thể thiếu sự tình hắn không chỉ thỏa mãn với đơn thuần lắng nghe cùng quan sát những cái kịp thời sự tin tức quan trọng càng sẽ xâm nhập suy nghĩ cẩn thận phân tích tin tức lấy được có đôi khi hắn sẽ còn cố ý đeo lên bộ kia hơi có vẻ cổ xưa lao kính mắt mỗi khi nghe được làm chính mình cảm thấy hứng thú hoặc là cảm thấy đáng giá chú ý nội dung lúc liền sẽ cầm lấy để ở một bên giấy bút nghiêm túc ghi chép lại cùng thỉnh thoảng ngoắc ngoắc mạnh họa phản phất tại vẽ một b ứ c tư duy đạo đồ nửa tháng trước đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xuất hiện ý bộ là vi rút lây nhiễm nhưng mà cứ việc loại vi rút này khí thế hưng hùng dị thương đáng sợ nhưng đáng được ăn mừng chính là chúng ta dũng cảm không sợ nhân viên y tế nhóm chưa hề lùi b đ theo người chủ trì thoại âm rơi xuống hình tượng hoán đổi đến bệnh viện hiện trường phía trước đưa tin ống tính đột nhiên nhất truyền hình tượng trong nháy mắt hoán đổi đến khí thế rộng rãi đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc trước cửa bệnh viện ánh năng chiếu nghiêng xuống chiếu sáng bệnh viện kia kiến trúc hùng vĩ cùng thưa thớt đắng người từng có lúc trên phố lưu truyền dạng này một cái thú nói đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện có thể xưng đông hải nhất ồn ào náo động v ồ n hoa chỗ trình độ náo nhiệt thậm chí siêu việt nghe tiếng xa gần bên ngoài bãi người lưu lượng chi lớn càng là làm cho người liễu lưới tuy nói đây là nói b ừ a nhưng mà nghĩ kỹ lại cũng định không phải không hề có đạo lý nếu bàn về người người n ồ n náo t r ê n vai thích cánh chi cảnh chỉ sợ toàn bộ đông hải lại không một chỗ có thể cùng nhất phụ viện cùng so sánh thậm chí mỉm cười nói, nói thường có du khách ngoại địa đến đông hải muốn tìm k i ê tiêu phí chi cao chi đệ lấy sướng y v u tiền ai ngờ lại bị dẫn dắt đến nhất phụ viện trước c lại người dẫn đường nói chắc như đinh đóng cột đạo nơi đây chính là đông hải tiêu phí chi đ ỉ n h mọi việc như thế đàm tiếu mặc dù bất quá là trà dư tiểu hậu tiêu khiển ngữ liệu nhưng từ đó cũng có thể tầm nhìn hạn hẹp nhất phụ viện quy mô chi hữu mỹ lực ảnh hưởng sâu xa thật yêu người xem các bằng hữu mọi người tốt giờ này k h ắ c này ta đang đứng tại đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại môn trước đó ta là hiện trường người chủ trì lăng sau đó thỉnh cho phép ta vì mọi người kỹ càng giới thiệu một chút trước mắt được chú ý vi rút tình hình bệnh dịch tình trạng ngay tại hôm nay buổi sáng chín lúc trình viện ngay ngắn thức công bố ra ngoài một cái làm cho người đau lòng tin、tức. vi rút đầu n g u ồ n cũng chính là này vi rút ban sơ mang theo người đi qua nhân viên y tế toàn lực cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn bất hạnh qua đời dựa theo bệnh viện cung cấp tin tức người mắc bệnh này là một cái duy nhất chưa thể có cơ hội tiếp nhận t r u n g t â y y kết hợp phương án trị liệu cũng bởi vậy không c h ị bỏ mình các bệnh như vậy đến tột u cùng cái gì mới là t r u n g t â y y kết hợp đâu đừng nóng đội lập tức có mời chúng ta tôn kính viện trưởng vinh kiểu tiên sinh vì mọi người xâm nhập giải thích một phen theo người chủ trì lăng tiếng nói rơi xuống ống kính chậm dai chuyển hướng ở bên chỉ gặp vinh kiểu viện trưởng nện bức trầm ồn hữu lực bộ pháp đi lên phía trước hắn hít sâu một hơi cố gắng bình phục nội tâm quần c u ộ n cảm xúc phải biết vì lần này cực kỳ trọng yếu phỏng vấn h ắ n nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu dù sao có thể leo lên bản tin thời sự dạng này cả nước chú mục bình đại đối với vinh tiểu tới nói còn thuộc lần đầu trong lòng khó tránh khỏi sẽ dâng lên khó mà ư ớ c chế tâm tình kích động nhưng mà thời khắc này vinh tiểu biết rõ chính mình đánh bắt trách nhiệm trọng đại có thể thành công hay không thay đổi lập tức nghiêm trọng thế cục mấu chốt có lẽ chính là ở đây lần công khai trình bày cùng giải thích hồi tưởng lại lúc trước dứt khoát quyết định duy trì võ tiểu phú cùng với đoàn đội khai triển trung tây y kết hợp phương án trị liệu thời điểm vinh kiểu đáy lòng kỳ thật đã từng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an dù sao trước đó chưa hề có người thử qua đem trung y cùng tây y như thế chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau dùng cho đối kháng giống y vỗ lạ như vậy cực độ hưng hiểm sức sát thương cực mạnh v i r ú t t hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được nhưng đối mặt tứ n g ư ợ c bệnh ma d u n g không được nửa điểm do dự lưới bước hắn trung quy là d u n g cảm tiến lên vung tay đánh cược một lần mà từ hôm nay tình huống đến xem hắn là đập đúng rồi một tuần thời gian trôi qua trung tây y kết hợp phòng và chữa trị ỵ vỗ lạ virus đã có vẻ lấy hiệu quả y học trên bản chất liền là một loại số liệu thống hợp khoa học hết thể kết luận cùng phán đoán đều muốn dựa vào số liệu chính xác đến c h è o c h ố n g lấy trung y thủ đoạn làm thí dụ chúng ta sẽ kỹ càng ghi chép sử dụng lại phương thức trị liệu này trước đó người bệnh các hạng chỉ tiêu cùng triệu chứng biểu hiện sau đó lại quan sát vận dụng trung y thủ đoạn sau biến hóa đi qua cẩn thận đối chiếu khác biệt thường thường l i ế c q u a thấy ngay làm cho người kinh thắng không thôi bây giờ những cái kêu bất hạnh lây nhiễm ý tổ lạ v i rút những người bệnh tình huống của bọn hắn đã dần dần xu hướng ổn định nguyên bản đại đa số bệnh tình của người bệnh đều như thoát cương ngựa hoang cấp tốc phát triển nhưng bây giờ khuyên hướng như thế đã đạt được ngăn chặn dựa theo này, tình hình tiếp tục kéo dài. chỉ đ ợ i nhân thể tự thân hệ thống miễn dịch khôi phục hăng hái cùng cường đại lên cuối cùng tại cùng ý bộ lạ vi rút trận này chiến đấu kịch liệt bên trong lấy được thắng lợi sợ rằng sẽ không còn là cái gì xa không thể c h ạ m m ộ tưởng t càng đáng nhắc tới chính là võ t h i ể u phú lại đưa ra một hạng hoàn toàn mới phương án hắn lớn mật nghĩ ra dù cho bộ phận bệnh tình của người bệnh vẫn như c ũ không ngừng chuyển biến xấu y nguyên có thể mượn từng cái chữa bệnh hệ thống ở giữa chặt chẽ mà hiệu suất cao hợp tác phối hợp đem trước đây chỗ nỗ lực đủ loại cố gắng hội tụ một chỗ giống như bạn tên cùng bắn đồng dạng tập trung hỏa lực vây quét vi rút cứ việc trước mắt này phương án vẫn ở vào giai đoạn thí nghiệm nhưng nếu như thật có thể thành công rơi xuống đất á p dụng như vậy đối với còn lại người bệnh mà nói trên cơ bản liền không cần lại lo lắng trị liệu đồng hồ chứng cùng trị liệu bên trong trứng hai bút cùng vẽ các đại hệ thống chặt chẽ hợp tác đối virus triển khai một trận vây quét đại chiến giống như tam đạo không thể phá vỡ lớn áp đứng sừng sững ở virus trước mặt bây giờ vẹn vẹn chỉ là đạo thứ hai phòng tuyến liền đã thành công chặn lại khí thế hung hung virus càng đừng đề cập ở đây cơ sở phía trên còn ngoài định mức tăng thêm một đạo bền chắc không thể phá được bảo hiểm biện pháp giờ này k h c này vinh tiệu lòng tin chăn đầy hắn thậm chí có can đảm lực lượng mười phần cao giọng tuyên bố tiếp xuống bệnh viện chúng ta bên trong tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện bất luận cái gì bởi vì ỵ bộ lạ vi rút mà đưa tới tử vong ca bệnh mà lại à k i a còn lại người bệnh bọn hắn cũng sẽ không bởi vì lây nhiễm ỵ bộ lạ vi rút nguyên nhân này từ đó rơi xuống như là c ắ t chi v ụ t r ờ loại hình trọng đại tàn tật nhớ ngày đó chính là bởi vì bệnh viện không thể tới lúc phát giác ỵ bộ lạ vi rút tồn tại mới khiến cấp tốc lan tràn ra không hề nghi ngờ đây là vinh tiểu cùng toàn bộ bệnh viện đều nhất định muốn đi gánh chịu một phần nặng nề trách nhiệm nhưng mà việc cấp bách chính là tích cực mở rộng cùng áp dụng t r u n g tây y kết hợp phương án trị liệu toàn lực ứng phó từ bệnh ma trong tay đoạt lại những cái kia chịu đủ tra tấn những người bệnh sinh bệnh khỏe mạnh có thể không nói khoa trương chút nào có thể thành công cứu vãn những này ở vào trong nước sôi lửa bỏ người bệnh đây không thể nghi ngờ là bệnh viện cùng v i n h tiểu cộng đồng lập hạ công lao h ắ n mã giờ phút này vinh tiểu liền đứng bình tĩnh đứng ở đây hắn cũng sẽ không lựa chọn đem phần này trách nhiệm hoàn toàn trốn tránh đến không còn một m ả n h đương nhiên rồi hắn cũng tương tự sẽ không đem trọng điểm quá nhiều đặt tại cường điệu trách nhiệm trong chuyện này mặt dù sao l ậ đây là quốc gia chúng ta lần thứ nhất xuất hiện ủy bộ lạ vi rút chúng ta bác sĩ thậm chí cũng sẽ không từ hướng ngày tưởng ở chỗ này chúng ta liền không thể không tán dương bệnh viện chúng ta một vị bác sĩ mẫn cảm tính làm bác sĩ khoa ngoại hãn tại hội trần lúc t h ô n đơn g qua g i ả n phát hiện ỷ bộ đầu đầu lạ h á virus về sau bệnh viện chúng ta cùng đông hải thành phố dịch tế học ệ tị đệ mỹ lodgi phương diện cùng một chỗ triển khai virus phòng và chữa trị công việc lần thứ nhất đối mặt ỷ bộ lạ virus chúng ta cũng rất không chắc nhưng là chúng ta làm bác sĩ nhất định phải để chúng ta người bệnh thuận lợi xuất viện cho nên dưới loại tình huống này chúng ta đẩy ra độc thuộc về chúng ta đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện độc thuộc về chúng ta hoa quốc trung tây y kết hợp lý niệm phòng và chữa trị ỷ v ộ lạ vi rút lấy trung ý thủ đoạn đối người bệnh gặp ỷ v ộ lạ vi rút xâm nhập hệ thống tiến hành can thiệp lấy tăng lên người bệnh sức miễn dịch làm chủ nhờ người bệnh đang đối kháng với ỷ v ộ lạ vi rút đấu tranh bên trong lấy được thắng lợi cho tới bây giờ đã nhập viện tiếp nhận trị liệu lây nhiễm ỷ bộ lạ vi rút người bệnh bệnh tình đã tất cả đều hướng tới ổn định mà bệnh viện chúng ta cũng sẽ không thỏa mãn với đó càn lạ ở đây lý niệm trên cơ sở đưa ra các hệ thống cân đối hợp tác lý niệ muốn vì người bệnh khỏe mạnh xây lại lên một đạo lớn ác lấy bảo đảm người bệnh bạn vô nhất thất lần này bản tin thời sự làm cho người rất cảm thấy kinh hỷ thế mà đưa cho nhất phụ viện dài đến dòng g ã năm phút đồng hồ chân quý ông kính ngay tại cái này dài dằng giặc năm phút đồng hồ thời gian bên trong cả nước lao bách tính môn rốt cuộc rõ ràng hiểu rõ đến lập tức ĩ vỗ lạ vi rút tại nhất phụ viện chân thực tình trạng sự thật chứng minh tình hình hoàn toàn không giống trên internet c h u y ề n ngôn như vậy lãnh khóc vô tình tùy ý lan tràn tính đến trước mắt bị chẩn đoán chính xác lây nhiễm ca bệnh vẫn như cũ một mực đèm cống mà duy nhất không may mắn qua đời cái kia c a bệnh trên thực tế chính là vi rút điên cuồng l a n tràn bàn sơ đầu vườn bởi vì hắn bản thân sở hoạn bệnh tật cực kỳ nghiêm trọng lại nhiễm bệnh thời gian quá dài cuối cùng mới đưa đến như vậy tính chất bi kịch kết quả bất quá đáng được ăn mừng chính là còn lại người bệnh bệnh tình đồng đều đã thành công thu hoạch được l ư u hiệu k h ô n g chế n h i n liệu bộ này phản p h ấ t không bao lâu bọn hắn liền có thể triệt để đánh bại bệnh mà vui sướng hồi phục xuất viện á tại cái này năm phút đồng hồ phấn khích ống kính bên trong n ạ y cảm người cấp tốc bắt được một cái cực kỳ trọng yếu từ mấu chốt chúng y lần này tại chống lạ i ỵ bộ lạ vi rút trận này gian khổ trong chiến dịch có thể thuận lợi lấy được trọng đại như thế đột phá tính tiến triển phía sau lại là trung y phát huy ra tính quyết định mấu chốt tác dụng nếu như đổi lại cái k h á c kênh truyền hình đến thông báo tin tức như vậy rộng rãi dân chúng có lẽ sẽ còn hoài nghi đây có phải hay không là lại một lần không có chút nào căn cứ bản thân nói khoác cùng nói ngoa nhưng mà nơi này chính là có thụ tin cậy bản tin thời sự a đối với bản tin thời sự truyền lại đạt tin tức có độ tin cậy xã hội đại chúng phổ biến nắm giữ tương đương nhất chí độ cao tán đồng dù sao l à quốc gia lớn nhất tính quyền vi cùng công tín lực quan phương truyền thông mình lại bản tin thời sự cho tới nay đều là lấy khách quan chuẩn xác nghiêm c ẩ n c h ứ danh cho nên khi nó trịnh trọng kỳ sự đưa tin xưng trung y tại phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút phương diện lập xuống công lao hãn mã lúc mọi người tự nhiên mà vậy liền đối với kết luận này tin tưởng không nghi ngờ cái k h á c k i n h khả năng nói dối nhưng là bản tin thời sự nhất định sẽ không cho nên trung y thật lợi hại như vậy lại có thể ở nước ngoài nhiều như vậy quốc gia đều thúc thủ vô sách ỷ bộ lạ vi rút trước mặt phát huy mang tính then chốt tác dụng vậy có phải hay không nói bọn hắn hoa quốc lại một lần nữa sáng tạo ra lịch sử ngay từ đầu mọi người đều là đem ánh mắt nhắm ngay vinh tiểu tạ lỗi bên trên đối với vinh tiểu tạ lỗi không ai có thể cảm kích dù sao nhiều người như vậy lây nhiễm mỹ vỗ lạ v i r ú t ngươi liền xem như quỷ xuống nói xin lỗi đều vô dụng dù sao cố định sự thật đã thành tựu cung đạo xin lỗi còn không bằng nói một chút như thế nào bồi thường sự t ì n h trên thực tế cũng chính là hiện tại nhất phụ viện ở vào phong không trạng thái không cho phép tế i n bằng không người nhà hiện tại đoán chừng cũng đã đem bệnh viện nháo lặt trời giá trên trời bồi thường tuyệt đối sẽ để nhất phụ viện đau đầu một chết bất quá đằng sau bọn hắn nghe nghe cũng đánh hơi được không đúng cái này không phải xin lỗi à cái này không phải là giải thích sao cái gì hoa quốc lần thứ nhất xuất hiện ỷ bộ lạ virus không có kinh nghiệm cái gì thời kỳ ủ bệnh trường không tốt phát hiện cái gì triệu chứng không có đặc dị tính không tốt phân rõ cái này không đều làm ư ợ n cớ sao thằng đến minh tiểu nói đến trung y nói đến lấy được hiệu quả đây mới là để cho người ta gì căn lực chú ý dù sao nói nhiều ít cũng không bằng thật sự thành tích tới hữu dụng nói không dễ nghe điểm người sống cùng người chết bồi thường là không giống nhau hiện tại ngươi làm ra thành tích khiến cái này người bệnh bệnh tình đạt được ổn định đây mới là ngươi phải làm đến tiếp sau nếu như có thể cam đoàn những người bị bệnh này thuận thuận lợi lợi toàn tay toàn chân xuất viện có lẽ bọn hắn sẽ cân nhắc giảm bớt một chút bồi thường không hề nghi ngờ loại này quan điểm b ẹ n b ẹ n đại biểu một phần nhỏ người mà thôi trên thực tế t u y ệ t đại đa số người sớm đã không còn quan tâm việc này nguyên nhân rất đơn giản những người bị bệnh này đã không phải bọn hắn trí thân hảo hữu cùng bọn hắn không có chút nào liên quan giờ này khác này mọi người càng thêm chú ý tiêu điểm thì tập trung ở trung ý tại việc này kiện bên trong đến tột cùng đóng vai lấy như thế nào cực kỳ trọng yếu nhân vật phải biết lần này ỷ bộ lạ vi rút tại hoa quốc còn thuộc lần đầu h i ệ n thần mà kỳ chủ muốn tình hình bệnh dịch h u y ế t tán khu vực vẫn tập trung ở hải ngoại quốc gia khác như vậy đây có phải hay không mang ý nghĩa trung y mượn cơ hội này có thể mở ra hàng phòng rực rỡ hào con đâu hẳn là từ nay về sau toàn cầu các nơi đều đem nhấc lên học tập trung y d ạ y sóng đặc biệt là những cái kia thâm thụ ỷ bộ lạ vi rút độc hại quốc gia chẳng phải là sẽ trông mong khẩn cầu hoa quốc xuất thủ tương trợ ngay tại dạng này một cái bối cảnh phía dưới vây quanh trung y tại lần này chống lại ỷ bộ lạ vi rút hành động bên trong chiếm cư nhân vật cùng vị trí địa vị các loại vấn đề xã hội người của mọi tầng lớp ngao nhau, nhau triển khai một trận kịch liệt vô cùng lại khí thế ngất trời đại thảo luận võ kinh lược giờ phút này l ặ n g lặng lắng nghe những lời này trong lòng giống như nhấc lên kinh đào hải lãng đồng d ạ n g cảm xúc kích động dị thường hắn kìm lòng không đặng cầm thật chặt n ắ m đấm phản phất muốn bắt lấy phần này vui sướng cùng tự hào đối với trung ý vậy mà có thể tại lần này phòng và chữa trị ỷ bộ lạ vi rút trong chiến dịch lấy được như thế chắc tuyệt thành cựu võ kinh lược cảm thấy từ đ ấ y lòng cao hứng cùng vui mừng hắn biết rõ cái này không chỉ có là trung ý lĩnh vực một lần trọng đại đột phá càng là toàn bộ hoa quốc ý học sự nghiệp to lớn tiến bộ. võ kinh l ư ợ c lấy nhìn xa trong rộng ánh mắt cùng rộng lớn tầm nhìn đến đối đại chuyện này hắn hiểu được ở trong đó ẩn chứa sâu xa chiến lược ý nghĩa hôm nay cái này làm cho người phân chân tin tức một khi t r u y ề n bá ra những cái kia đang gặp ý bộ lạ vi rút tứ ngựa ư quốc gia tất nhiên sẽ đem chú ý tiêu điểm cùng nhau nhắm ngay hoa quốc nhất là đương người bệnh chân chính thuận lợi hồi phục xuất viện thời điểm có thể suy ra những quốc gia này cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm sao động đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu quốc gia không kịp chờ đợi đến đây hoa quốc cầu thị kinh nghiệm tìm kiếm viện trợ mà một khi trung y tại hải ngoại thành công biểu hiện ra nó mạnh mẽ lực ảnh hưởng c ù n g h ư ớ n g những quốc gia này thân xuất viện thủ cung cấp trợ giúp không hề nghi ngờ hoa quốc tại quốc tế trên sân khấu địa vị chắc chắn đạt được rõ rệt tăng lên dù sao chữa bệnh vệ sinh trình độ cũng là cân nhắc một quốc gia thực lực tổng hợp mấu chốt chỉ tiêu một trong kinh lược ngươi nói binh viện trưởng trong miệng bác sĩ kia có thể hay không liền là tiểu phú a lần trước hắn giống như đã nói là đi hội trần không cẩn thận đội kịp võ kinh lược nghe được bạn già không khỏi trong lòng hơi động có vẻ như lần trước võ tiểu phú gọi điện thoại thời điểm thật sự là nói như vậy là nhất định là ưu tú như vậy bác sĩ loại trừ nhà mình tôn tử còn có ai đối với võ tiểu phú ưu tú võ kinh lược thế nhưng là từ trước đến nay cũng sẽ không hoài nghi dù sao võ tiểu phú cùng nhau đi tới sáng tạo thành cựu thế nhưng là bọn hắn rõ như ban ngày ngươi cho tiểu phú phát cái tin tức hỏi một chút không nên đánh điện thoại liền phát cái tin tức liền tốt đừng bay dậy tiểu phú công việc chú ý b ả n tin thời sự tự nhiên không chỉ là võ kinh lược quốc gia khác cũng sẽ từ hoa quốc b ả n tin thời sự thượng hấp thu tin tức đây là một môn trọng yếu bài tập liên quan tới ỷ bộ lạ vi rút tin tức này rất nhanh liền được rất nhiều quốc gia chú ý phần lớn đều là khịt mũi coi thưởng dù sao chú ý là cái gì tình huống bọn hắn có thể không biết sao là trung ý có chỗ thần kỳ nhưng là hiện tại tây y mới là chủ lưu hình thức liền cả người nước hoa đều không có coi trọng như vậy trung ý ỉa chớ nói chi là trung ý tại trên quốc tế địa vị bây giờ hoa quốc nói cho bọn hắn nói trung ý ngay tại đánh hạ ỉ vô lạ v i r u t đừng làm l ộ t dù sao bọn hắn là không tin bất quá không tin về không tin duy trì lâu dài chú ý là nhất đ ị n h phải bạn nhất đâu s ẻ nói nghe mấy cái chương bùn tê của trung ý sẽ lười đọc thành ra s ẻ đ d d qua loa bạn nào thấy làm nào chưa đụt đặt thì bình luận nhắn cho s ẻ chứ bốn trăm năm mươi mốt ngoài ý muốn chương 451, n g o à i ý muốn tại trong tin tức ngắn ngủi năm phút đồng hồ thời gian bên trong không hề nghi ngờ nhường nhất phụ viện cùng ỵ bộ lạ vi rút phòng và chữa trị tiểu tổ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm nhưng mà thân ở trong đó gõ tiểu phú bọn người nhưng lại chưa cảm nhận được mảy may áp lực từ bên ngoài dù sao lúc này nhất phụ viện vẫn ở vào phong khống trạng thái mà bọn hắn đang quá chú tâm vùi đầu vào trận này cùng ỵ bộ lạ vi rút chiến đấu kịch liệt bên trong mỗi một phút mỗi một giây đều lộ ra quý giá như thế đến mức căn bản không d à n h bận tâm ngoại giới đối bọn hắn chú ý cùng đánh giá muốn hỏi tại loại tình hình nào dưới một người kinh nghiệm cùng năng lực có thể có được nhanh chóng nhất tăng lên đáp án không thể nghi ngờ chính là tự mình thực t i ệ n thời điểm giờ này k h ắ p này võ tiểu phú vừa bật liền thân ở dạng này một loại tình cảnh ở trong một mực đến nay võ tiểu phú bằng vào cái k i a sức mạnh tinh thần mạnh mẽ khiến cho hắn đối với đông đảo kiến thức y học cơ hồ có thể làm được đã gặp qua là không quyết được hơn nữa có thể bằng tốc độ kinh người đi tìm hiểu cùng tiêu hóa những kiến thức này nguyên nhân chính là như thế cho dù chưa từng tiếp thụ qua hệ thống hóa trung y học tập cũng không có chuyên nghiệp trung ý lão sư dốc lòng chỉ đạo nhưng chỉ chỉ dựa vào mượn đọc đọc một chút trung y thư tịch cùng quan sát tương quan v i d e o chờ phương thức võ tiểu phú cũng đã thành công bước vào trung y t r i môn cùng tại lĩnh vực này bộc lộ tài năng nhưng mà nếu như vẹn vẹn dừng bước ở đây như vậy võ tiểu phú không hề nghi ngờ sẽ biến thành một cái sẽ chỉ nói xung lý luận khuyết yếu thực tiễn kinh nghiệm trung y tân thủ mà thôi may mắn là hạn t u y ệ t không phải triệu quát như vậy đàm b ì n h trên giấy người mà lại mới ra đời thời khắc cũng không tao nộp như bạch lên cường đại đối thủ đến cho cùng hắn nặng n g một ít sau đó dài r ằ n g giặc làm nghề y t u ế nguyện bên trong võ t i ể u phú từ đầu đến cuối lo liệu lấy chăm chỉ hiếu học cùng dũng cảm thực tiễn tinh thần mỗi tiếp xem bệnh một tên người bệnh hắn đều sẽ thuận thế mà làm đất là đem một thanh mạch kể từ đó chẳng những tăng cường rất nhiều hắn đối với tự thân chỗ phụ trách bệnh nhân bệnh tình tinh chuẩn trường không trình độ càng làm cho hắn có thể không ngừng rèn luyện cùng tăng lên chính mình bắt mạch kỹ nghệ trên thực tế võ t i ể u phú từ đầu đến cuối đều kiên định hành tẩu tại một đầu chung tây y đem kết hợp đặc biệt trên đường một phương diện tây y mượn nhờ các loại chức vào kiểm tra thủ đoạn có thể chính xác không sai lầm đem người bệnh tình trạng cơ thể rõ ràng hiện ra mọi ộ t phương người đều biết tại bác đại tinh thâm chú ý lĩnh vực bên trong b ắ t mạch có thể sưng hạch tâm vị trí tầm quan trọng đúng như tây y bên trong rực rỡ ngôn mẫu các hạng kiểm tra đồng dạng hết sức quan trọng vô luận đối mặt loại nào chứng bệnh người hành y đầu tiên nhất định phải làm chính là toàn diện xâm nhập hiểu rõ tinh tường người bệnh bệnh tình cụ thể nếu như liền người bệnh đến tột cùng thân mắc gì nhanh đều hoàn toàn không biết gì cả lại nói thế nào đúng bệnh hốt thuốc triển khai hữu hiệu trị liệu đâu cho nên theo võ tiểu phú bắt mạch năng lực tăng lên hán trung y trình độ tự nhiên cũng liền chậm rãi tăng lên đi lên đến tiếp sau võ tiểu phú liền bắt đầu n ế m thử dùng thuốc một chút dưới tay mình người bệnh võ tiểu phú đều có đề nghị kết hợp trung ý trị liệu sự thật chứng minh lấy được hiệu quả cũng không tệ nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể che giấu võ tiểu phú là giã lộ xuất thân không có tiếp t h ụ qua hệ thống trung y dạy bảo rất nhiều phương tây đều có khiếm khuyết chỗ liêu chủ nhiệm là một tên thâm niên lại hợp cách giáo sư đương ý vỗ là cái này có tính khiêu chiến đầu để bày ở trước mắt lúc hãn tại cùng võ tiểu phú xâm nhập nghiên cứu thảo luận quá trình bên trong bén nhạy đã nhận ra vấn đề trong đó chỗ vốn cho là bằng vào võ tiểu phú vững chắc kiến thức y học cùng thực tiễn kinh nghiệm hẳn là có thể tại từng cái phương diện thể hiện ra làm cho người chú mục tài hoa nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế đi qua một phen sau khi tự hỏi liêu chủ nhiệm rất nhanh liền minh mạch nguyên do trong đó nguyên like, võ tiểu phú sở học chuyên nghiệp chính là tây ý ỉa trước đó chưa từng nghe nói hắn có đi theo vị nào trung ý đại sư học tập kinh lịch đã như vậy kia hết thể tựa hồ liền có thể giải thích thông được hắn nắm giữ bất quá là chút g i ã lộ tôi h mặc dù võ tiểu phú đối với tây ý trên sách học tri thức có thể nói nhớ kỹ trong lòng mà lại căn cứ tự thân tích lũy kinh nghiệm lâm sản g đối với những cái kia phổ biến bệnh chứng xử lý cũng coi như thuận b u ồ m g xôi gió nhưng mà một khi dính đến trung ý trong lĩnh vực những cái kia truyền miệm chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tinh túy bộ phận hắn rõ ràng liền lộ ra lực bất phòng tâm phải biết trung ý là một môn bắt nguồn xa dòng t r ả y dài bác đại tinh thâm truyền thống ngành học cực kỳ chú trọng truyền thừa t r i đạo nếu muốn chân chính học tốt trung y thì hề, trên cơ bản đều cần có một vị đức cao vọng trọng trung y đạo sư dốc lòng chỉ đạo dẫn dắt mới có thể thành tài bởi vì rất nhiều mấu chốt trọng điểm cùng đặc biệt kỹ pháp thường thường là không cách nào từ sách vở bên trong học đến nhưng cho dù không có danh sư chỉ điểm võ tiểu phú lại còn có thể đạt tới trước mắt dạng này trình độ quả thực để cho người ta cảm thấy kinh ngạc không thôi cuối cùng yêu cầu cỡ nào kinh thế hai tục t i ê n phú a võ tiểu phú đến tột cùng là khi nào đạt vào học tập trung ý con đường này lê này mỗi lần nghĩ đến đây chỗ l i ê u chủ nhiệm liền không khỏi đau lòng như cắt phải biết xuất sắc như thế trung y kỳ tài thế mà trời xuôi đất khiến đi lên tây y con đường chuyện này với hắn mà nói đơn giản so với mình con ruột từ bỏ học ý còn muốn làm cho người đau lòng như g ó may mà chính là dưới mắt tình huống còn có chuyện cơ võ tiểu phú tốt xấu đã coi như là một chân bước vào trung y lĩnh vực đồng thời có cơ sở nhất định tri thức chỉ cần có thể đem trung y t i ê u bác đ ạ i tinh thầm tuyệt không thể tả mị lực phát huy vô cùng t i n h tế hiện ra ở võ tiểu phú trước mặt chắc hẳn hắn tất nhiên sẽ thật sâu say mê trung y đi,、ấy. ngày sau bỏ qua tây y mà chuyên tâm nghiên cứu trung y cũng cũng không phải là không có chút nào khả năng sự tình nguyên nhân chính là như thế tại toàn bộ nghiên cứu thảo luận giao lưu trong quá trình liêu chủ nhiệm đối với võ tiểu phú dốc lòng dạy bảo có thể nói là dốc hết toàn lực không giữ lại chút nào liêu chủ nhiệm không thể nghi ngờ là một vị hợp cách lao sư càng là một vị đỉnh tiêm trung y giáo sư có liêu chủ nhiệm dạy bảo võ tiểu phú trung y trình độ càng là đột nhiên tăng mạnh nhất là một chút trung ý chuyển miệng gì đó liêu chủ nhiệm cơ bản cũng là đối v õ tiểu phú dốc túi tương thụ cái này nhường võ tiểu phú trình độ càng là đột nhiên tăng mạnh rất nhiều nguyên bản còn có chút không thể lý giải tri thức hiện tại cũng dung hội quan thông võ tiểu phú tiến bộ rất rõ ràng liêu chủ nhiệm tại nghiên cứu thảo luận quá trình bên trong cơ bản đều có thể cảm thụ được có thể càng như vậy liêu chủ nhiệm thì càng quý tài hắn tin tưởng lấy võ tiểu phú thiên phú chỉ cần là võ tiểu phú nguyện ý chuyên tâm học tập trung ý、ấy. như vậy về sau võ tiểu phú tại trung ý đạt thành tựu cao nhất định sẽ vượt qua hắn về sau vì trung ý đi ra một con đường cũng không phải là không thể không hiện tại võ tiểu phú đã vì trung y đi ra một con đường một đầu hướng đi thế giới con đường huy hoàng đảo mắt liền lại là thời gian một tuần đi qua nhất phụ viện làm tập trung địa điểm cô lập ba mươi năm đã lây nhiễm người bệnh đều tại nhất phụ viện ở dựa theo võ tiểu phú bọn hắn trung tây y kết hợp phương pháp quy luật trị liệu loại trừ cái này ba mươi năm người bệnh cái khác người bệnh cơ bản đều đã xuất viện nguyên bản tại nhất phụ viện tiếp nhận trị liệu cái khác người bệnh cơ bản đều đã xuất viện hay là chuyển hướng cái khác bệnh viện tiến hành trị liệu đến mức những cái kia bởi vì ỷ bộ lạ vi rút bị ngưng lại tại trong bệnh viện người bệnh hay là người nhà Hiện trong ạ i đã bị có thứ tự rút khoảng ỏ bệnh viện, h c l thời gian này đến nay vinh t i ề u nỗi lòng lo lắng cơ bản đã vung xuống trên mặt thậm chí còn có thể có tiêu dung bởi vì võ tiểu phú bọn hắn làm thật là không tệ hiện tại cái này ba mươi lăm bệnh tình của người bệnh cơ bản đều k h ô n g chế rất tốt nửa tháng cái này ba mươi lăm người bệnh trọn vẹn nửa tháng vậy mà bệnh tình đều không có cái gì chuyển biến xấu dấu hiệu hiện tại thậm chí liền đối chứng trị liệu đều càng ngày càng không cần theo vĩnh tiểu người bệnh hiện tại thân thể sức miễn dịch đã có thể làm được chính mình đối kháng virus không thể không nói cái này thành tựu i thật là có chút khả quan dựa theo tiến độ này võ tiểu phú bọn hắn trước đó lo lắng có bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu cơ bản sẽ không xuất hiện cái này đạo thứ ba lớn ác đoan chừng cũng không dùng tới đương nhiên đây là chuyện tốt vinh tiểu đã có thể triển vọng chuyện này từ xấu thay đổi tốt hơn chỉ bất quá sự tình chắc là sẽ không thuận lợi như vậy đinh linh đinh linh vinh tiểu chung điện thoại di động đột nhiên v ă n g lên nhìn xem điện báo biểu hiện là lý chủ nhiệm vinh tiểu vội vàng t i ế p lên đang muốn nói cái gì liền nghe đến bên kia t h a n h em r ộ n rợ ộ vinh viện trưởng có y tá lây nhiễm v i r ú t cái gì khoa nội tiêu hóa bên này lúc này phòng bệnh đều đã bị đặc không chỉ ở lây nhiễm bị vỗ lạ v i r ú t ba mươi lăm người bệnh bởi vì người bệnh k h n g nhiều cho nên hiện tại chữa bệnh và chăm sóc áp lực cũng không có lớn như vậy cơ bản đều có thể đạt được đầy đủ nghỉ ngơi b ấ t quá đại bộ phận vẫn là lấy khoa nội tiêu hóa chữa bệnh và chăm sóc làm chủ dù sao nơi này vốn chính là bọn hắn sân nhà đương nhiên bởi vì có cái khác khoa chữa bệnh và chăm sóc hỗ trợ bọn hắn cơ bản cũng chính là hai ba ngày buổi sáng ban mà thôi thời gian khác đều có thể tại bệnh viện địa phương khác nghỉ ngơi b ấ t quá ở trong đó không bao gồm mạnh luân anh mạnh luân anh là khoa nội tiêu hóa y tá trưởng hiện tại khoa nội tiêu hóa khoa chủ nhiệm liêu chủ nhiệm đã thành phòng bệnh còn tại trong phòng bệnh ở đâu cho nên cái này khoa bên trong sự vụ kỳ thật đại bộ phận đều rơi vào y tá trưởng mạnh loan anh trên thân mặc dù không cần c h ự c ban nhưng là mỗi ngày ban ngày mạnh loan anh cơ bản đều tại hôm nay cũng không ngoại lệ mạnh loan anh công việc bình thường chỉ bất quá từ hôm qua bắt đầu mạnh loan anh cũng cảm giác thân thể có chút không thoải mái nàng cũng không để ý có thể là cảm bạo hay là cái gì dù sao lấy trước hàng năm nàng cũng sẽ cảm bạo như vậy một hai lần lần này triệu chứng cũng rất giống như nàng cũng sẽ không d á n g chống đỡ chuẩn bị hôm nay trước thử công việc nếu như vẫn chưa được liền trực tiếp xin phép nghỉ đi hiện tại nhân viên sung túc nàng cũng không cần thiết không phải mang bệnh đi làm như thế không chỉ có đối với mình không chịu trách nhiệm cũng là đối người bệnh không chịu trách nhiệm ý thề tá trưởng ngươi không t h o ả i mái à? giữa trưa mạnh loan anh lúc ăn cơm lấy rơi trang phục phòng hộ cái khác y tá nhìn xem mạnh loan anh dáng vẻ sắc mặt tái nhận vợ môi còn có chút khô nước thân thể tựa hồ rất thiếu nước phân bất quá cái này cũng bình thường dù sao bọn hắn mỗi ngày mặc trang phục phòng hộ thông khi cái gì cũng đừng nghĩ cơ bản cũng uống không lên cái gì nước thiếu nước phân là khẳng định bất quá bọn hắn đến cùng l á chữa bệnh và chăm sóc có thành tiệu chữa bệnh và chăm sóc cơ bản nhất mẫn cảm giác ý tá trưởng ngươi không có chuyện gì chứ bọn hắn luôn cảm thấy y tá trưởng mạnh loan anh hôm nay trạng thái không đúng mặc dù nói lãnh đạo cùng cấp dưới rất nhiều đều quan hệ không tốt lắm nhưng cái này cũng không bao quát mạnh loan anh cùng những y tá này mạnh loan anh là đông hải đại học y khoa y tá thạc sĩ học thuật sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp y tá tại mười năm trước thi nhất phụ viện thì thật vẫn là rất có ưu thế dù sao cũng là đông hải đại học y khoa mạnh loan anh cũng đầy đủ ưu tú cho nên tốt nghiệp liền đi làm đến tiếp sau bởi vì biểu hiện xuất sắc vẻ mẹn mười năm liền lên làm khoa nội tiêu hóa y tá trưởng mạnh loan anh tuổi tắc cũng không lớn liền là hơn ba mươi tuổi mà thôi cùng cái khác y tá tuổi tác t r ê n lệch không lớn cho nên đều trung đụng cùng tỷ bội giống nhau cũng không tồn tại cái gì bẩn thỉu trong công tác còn có thể không chậm trễ còn thường thường có thể làm gương tốt cho nên càng làm cho người tin p tủ mạnh loan anh nghe vậy lắc đầu có thể là bị cảm hôm qua cũng có chút không thoải mái lúc đầu muốn nhìn một chút hôm nay có thể hay không tốt đi một chút bây giờ xem xét là không được đoán chừng buổi chiều ta liền phải xin nghỉ nơi này liền giao cho các ngươi đám người nghe vậy vội vàng lật đầu nhường mạnh loan anh đi nghỉ ngơi bất quá ngay lúc này lý chủ nhiệm nơi đó cũng là cả kinh bởi vì những n à y chữa bệnh và chăm sóc đều muốn tiếp xúc gần gũi người bệnh cho nên bọn hắn cơ bản mỗi ngày đều muốn làm huyết thanh kiểm tra để phòng bọn hắn bị lây nhiễm bên trên mạnh loan anh hôm qua cùng hôm nay đều có làm ngày hôm qua kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề nhưng là hôm nay kiểm tra kết quả tới liền không đúng dương tính mạnh loan anh lây nhiễm đã lâu như vậy chiếu cố bệnh hoạn chữa bệnh và chăm sóc đều không có bị lây nhiễm đến thời gian dần trôi qua liền cả lý chủ nhiệm bọn hắn buông lỏng sự thật chứng minh mọi người tại thư giãn thời điểm thật sẽ có vấn đề tựa như là hiện tại lý chủ nhiệm không dám k i n h thường vội vàng cho mạnh loan anh gọi điện thoại mạnh loan anh tiếp vào điện thoại nghe lý chủ nhiệm thanh âm lúc này cũng là có chút ngậu nàng cũng bị lây nhiễm nhìn một chút bên người cái khác chữa bệnh và chăm sóc mạnh loan anh vội vàng đem bọn hắn đuổi ra ngoài các y tá nhìn xem không kịp nói cái gì lại thất kinh vội vàng bọn hắn y tá trưởng cũng là có chút n g n g vẫn là chạy tới lý chủ nhiệm để bọn hắn biết đến cùng chuyện gì xảy ra ngay sau đó l à an bài lại tiến hành một lần kiểm tra một người đợi tại trong phòng thay quần áo mạnh loan anh lúc này cũng là có chút bất lực cho dù là hiện tại những này lây nhiễm ỵ bộ lạ vi rút người bệnh cũng còn không tệ mạnh loan anh cũng không dám thật t h i ê n tâm đây chính là ỵ bộ lạ vi rút a mạnh y tá trưởng ngươi không có chuyện gì chứ ngươi đến tiếp nhận hệ thống trị liệu nghe được lý chủ nhiệm thanh â m mạnh loan anh vội vàng lau khỏe mắt nước mắt trong lòng sợ hãi là hẳn là nhưng là lau nước mắt phối hợp trị liệu càng là nàng này có đảm đương võ t i ể u phú rất nhanh cũng biết chuyện này hắn lúc này đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ vẫn là không để ý đến một việc liên quan tâm hiện tại đã lây nhiễm người mắc bệnh những này chiếu cố bệnh hoạn nhân viên y tế lại bị hắn cho theo bản năng không để ý đến phải biết cũng không phải tất cả mọi người đều có hắn tốt như vậy sức đề kháng nhất là một chút nữ y tá vẫn là rất dễ dàng bị lây nhiễm đến cho nên càng hẳn là chú ý một chút mặc dù nói đều mặc trang phục phòng hộ nhưng là kinh nghiệm trong quá khứ nói cho bọn hắn liền xem như dạng này chữa bệnh và chăm sóc lây nhiễm khả năng cũng là tồn tại cho nên hắn kỳ thật hẳn là thật sớm nghĩ tới những thứ này cho những này chữa bệnh và chăm sóc nhóm cũng chuẩn bị một chút tốt hơn phòng hộ thủ đoạn những này tăng cường người bệnh trung ý thủ đoạn sẽ không có thể khó dùng tại những ngày chữa bệnh và chăm sóc trên thân chỉ cần làm chút cả i biến để phòng hộ làm chủ dùng thuốc cũng không cần lớn như vậy cũng liền tương ứng không cần quá lo lắng độc tác dụng phụ nghĩ tới đây võ tiểu phú liền vội vàng hành động bắt đầu cùng liêu chủ nhiệm nghiên cứu thảo luận những thứ này lý chủ nhiệm đem mạnh loan anh thu xếp tốt về sau liền đem sự t ì n h thuận tiện nói cho vinh tiểu cũng liền có vinh tiểu kinh hãi như vậy biểu lộ cùng thanh â m vinh tiểu cũng không nói hoài tới cái khác vội vàng hướng lấy khoa nội tiêu hóa tới mạnh loan anh bệnh tình so võ tiểu phú bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút nguyên nhân cụ thể mặc dù không rõ ràng nhưng là mạnh loan anh bệnh tình tiến triển đúng là muốn so phía trước ba mươi lăm người bệnh nhanh nhiều lắm các loại dược tệ một vài b ư ớ c d ố t hết các loại thủ đoạn trực tiếp sử dụng mới là khó khăn lắm đem mạnh loan anh bệnh tình ngăn chặn lại bất quá liền xem như dạng này tại võ tiểu phú bọn hắn xem ra cũng là có chút không lý tưởng dù sao có kia ba mươi lăm người bệnh phía trước bây giờ mạnh loan anh hiệu quả trị liệu quả thực là có chút không như ý muốn bất quá vinh kiều ngược lại là yên tâm một chút vô luận như thế nào chủ yếu là ngăn chặn lại l i tốt còn có võ tiểu phú đưa cho hắn phần này nhi đối chữa bệnh và chăm sóc dùng thuốc dự phòng phương án vinh điều cơ hồ đều không sao cả tưởng liền trực tiếp đáp ứng mạnh loan anh sự t ì n h nhường hắn cũng là cảnh tỉnh hắn có thể chịu không được lần thứ hai làm k i n h sợ cũng không muốn lại có người thứ hai bị lây nhiễm